đem thái dương tuôn ra tới gân xanh nhấn xuống đi, lãnh tinh nỗ lực dơ lên gương mặt tươi cười, nếu không có gì sự tình, như vậy hoắc giáo thụ, ta liền cáo tử. ở được đến giáo sư hoắc hoa thành cho phép sau, lãnh tinh thả lỏng mặt bộ cơ bắp, không hề mỉm cười, xoay người rời đi. lãnh tinh ngày thường làm người quá không thành công, ở cảm tình hư hư thực thực xuất hiện vấn đề thời điểm, rất nhiều người đều chờ mong nhìn đến lãnh tinh thương tâm khổ sở bộ dáng, bởi vì hôm nay không có cùng y gì cùng xuất hiện ở nhà an duyên cớ, lãnh tinh ở công tác rất nhiều đuổi rồi không biết nhiều ít lại đây lôi kéo làm quen thuận tiện thu hoạch bắt quái đề tài câu chuyện người, đối mặt chính mình có thể dăm ba câu đuổi đi người, lanh tính lựa chọn dùng mỉm cười làm đối phương bại lui, đến nỗi vô pháp đơn giản tống cổ, tỉ như giáo sư hoa hoa thanh linh tinh tồn tại, lanh tính dùng chính mình thái độ mặt ngoài chính mình cùng y ý, ý kỳ thật ân ái sự thật này, chẳng qua ở. Hôm nay không nghĩ tú ân ái mà thôi, bởi vì ở công tác rất nhiều còn muốn tống cổ nhàn dỗi nhằm chán chạy tới nàng trước mặt tìm tồn tại cả người Lênh tĩnh công tác hiệu suất không cao lắm, nhưng cho dù là như thế này, lênh tĩnh cũng đuổi ở tan tầm điểm trước, đem một ngày chung yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ đều hoàn thành. Hoàn thành công tác, ly tan tầm thời gian còn có gần một giờ thời gian. Vô luận là thời đại nào, làm xong hết thể chuyện nên làm lúc sau lại không thể trước tiên chạy lấy người trong khoảng thời gian này là gian nan. Ngày thường đều là tính thời gian hoàn thành nhiệm vụ lênh tĩnh, hôm nay bởi vì bị quá nhiều người quấy rời duyên cớ, tính sai. Thế cho nên đạt được gần một giờ nhảm chán thời gian, trước mắt trước cái này không có di động, hết thẻ thông tin rửa vô tuyến điện cùng thư tín miên đại, an không ngồi rồi thời gian là gian an. thoáng qua công tác đồng bọn công tác đài, thậm chí đem chính mình ở viện nghiên cứu quyền hạn có khả năng đủ tới địa phương đều lung lay một vòng, trở lại chính mình văn phòng lánh tính vẫn là không có được đến có thể tan tầm chạy lấy người tin tức. ngồi xe chính mình vị trí, nhảm chán lánh tính đã bắt đầu quan sát chính mình bàn làm việc, từ bàn làm việc xuất phát, tầm mắt một đường rời đi thậm chí đều bắt đầu đem quan sát ánh mắt phóng tới chính mình trên người. Ân, Cái này háo bỡ lật trắng tay háo rắc giống như dính vào vật thí nghiệm huyết. Hôm nay lấy về đi tẩy tẩy đi, tính, vẫn là đổi tân đi. Ân, Lòng bàn tay cư nhiên có xanh tím dấu vết. Nguyên lai like là dấu hôn ai thì cư nhiên ở nàng lòng bàn tay lưu dấu vết. Hắn là như thế nào làm được? Quả thực. Đáng sợ. Ân, Thứ này. Lênh tĩnh ánh mắt đột nhiên dừng lại, sau này mở dựa. Lương dựa đang ngồi ghế, hơi hơi nghiêng đầu đồng thời nâng lên tay phải cổ tay, cùng tầm mắt bình tề. Bị lanh tĩnh ánh mắt sở chăm chú nhìn không phải nàng tay phải lòng bàn tay dấu hôn, mà là tròng lên nàng cổ tay phải thượng phỉ thúy vòng tay. Đây là một con thế nước thực tốt phỉ thúy vòng tay, xanh biếc trung trộn lẫn một mạt màu đỏ, nhưng mà này hồng cùng lục giao hòa lại vừa vặn tốt, sơn đến nàng tay bạch. Đây là mấy ngày hôm trước thời điểm, nàng dùng đồ ăn vật đổi lấy phỉ thúy vòng tay cũng là nữ chủ phương giao vì này chú mục phỉ thúy vòng tay bởi vì lục nhận cùng cả dẹm mèo quan hệ hơn nữa từ ngày ấy lúc sau liền không có nhìn thấy phương giao duyên cớ nàng cũng chưa nghĩ đến lên đi tìm kiếm chính mình vẫn luôn mang ở trên cổ tay phỉ thúy vòng tay vẫn là hôm nay nhàn rỗi nhàn chán quan sát cảnh vật chung quanh bao gồm quan sát chính mình lúc sau mới phát hiện chính mình cư nhiên mang một con phỉ thúy vòng tay nhìn này chỉ phỉ thúy vòng tay lanh tĩnh liền nhớ tới đương phương giao nhìn đến trên tay nàng vòng tay mà thần sắc biến hóa mặt Ở nàng xem thư chung, cũng không có đề cập đã có phỉ thúy vòng tay, cũng có khả năng này chi phỉ thúy vòng tay giấu ở đông đảo thịt cha giữa, bị nàng xem nhẹ. Ngắm lại phương giao đối này chỉ phỉ thúy vòng tay chú ý, lãnh tĩnh cảm thấy là một cái trọng sinh nhân vật, không có khả năng sẽ đem vô vị lực chú ý đặt ở một con bình thường vòng tay thượng. Như vậy, này chỉ vòng tay có cái gì bí mật đâu. Lãnh tĩnh tay trái thưởng thức tay phải cổ tay mang phỉ thúy vòng tay, nheo nheo mắt, suy tư này phỉ thúy vòng tay bí mật. Tuy rằng nàng xem chính là một quyển lo diệp tam quan đều đã bị mạt thế ăn luôn tiểu thuyết, nhưng là vô luận như thế nào, một quyển mạt thế để tài tiểu thuyết, tổng phải có chút mạt thế để tài tiểu thuyết kỳ bản. Ngắm lại mạt thế nên có kỳ bản, nghĩ lại phỉ thúy vòng tay cái này đặc thù vật phẩm, là không gian sao? Lãnh tính suy đoán, lại không cách nào xác định. Mí môi, lãnh tính cảm thấy vẫn là trở về đến nhà sau, lại đi thăm dò này chỉ phỉ thúy vòng tay đến tận cùng có thể hay không gian vấn đề này đi. Giờ phút này. Nàng yêu cầu làm sự tình là đánh tạm đánh dấu, tan tầm về nhà. Từ vị trí thượng đứng lên, duỗi duỗi người, cùng công tác các đồng bọn lễ phép tính chào hỏi sau, Lan Thịnh hướng văn phòng ngoại đi đến, đón nhận đứng ở văn phòng hành lang ngoại chờ đợi tiếp nàng tan tầm Y Y. Tâm tình biến tốt Lan Thịnh lại bắt đầu tận sức với chính mình tú ân ái sự nghiệp. Lan Thịnh đi đến chờ đợi nàng tan tầm cùng nhau về nhà Y Y trước mặt, dơ lên gương mặt tươi cười, đi thôi. Nói như vậy đồng thời, Lan Thịnh duỗi tay rất qua Y tay cũng mời ngón khẩn khấu. Ân vô pháp đoán được Lãnh Tĩnh tâm tư, không biết Lãnh Tĩnh vì cái gì lựa chọn không để ý tới hắn, cũng không biết Lãnh Tĩnh vì cái gì lại tâm tình biến hảo. Ilya lựa chọn không đi để ý tới, chỉ cần bảo đảm hắn phúc lợi sẽ không thiếu hụt là được. Nghĩ như vậy, Ilya giơ tay sửa sang lại một phen Lãnh Tĩnh tán ở mặt sườn có chút tán loạn đầu tóc. Dắt tay rời đi, Lãnh Tĩnh cùng Ilya Chi Gian cũng không có cái gọi là lời ngon tiếng ngọt, sau đó lẫn nhau Chi Gian kia phó ai đều chen vào không lọt đi không khí. Lại thật sâu xúc phạm tới mỗi một cái đi ngang qua bọn họ bên người, chuẩn bị tan tầm về nhà độc thân cầu. Vốn tưởng rằng lãnh tính cùng Easy ở hư hư thực thực dùng mình sau, sẽ xuất hiện chia tay kết cục Nói như vậy, nào đó sớm đã kiểm chế không được vây xem đảng liền có thể ra tay theo đuổi người mình thích. Nhưng mà, bọn họ lại một lần hoàn toàn thất vọng. Lãnh tính dùng thái độ cùng biểu hiện đầy đủ chứng minh rồi nàng cùng Easy cũng không có chia tay, hơn nữa còn ân ái này một sự thật. Trước 54 không biết lấy tên là gì chương. Lãnh tĩnh dựa vào nàng sở có được hệ thống đối nàng đạt được phỉ thúy vòng tay tiến hành kiểm nghiệm, được đến kết quả cũng là bình thường phỉ thúy vòng tay. Nhưng là Phương Giao rõ ràng không bình thường biểu hiện lại làm lãnh tĩnh xác định này chỉ phỉ thúy vòng tay đích xác có vấn đề. Lãnh tĩnh suy đoán phỉ thúy vòng tay rất có khả năng là một cái không gian, lại không cách nào xác định. Trở lại A khu nơi nơi, chỉ có lãnh tĩnh cùng Y Y hai người một chỗ thời điểm, lãnh tĩnh đối Y Y đưa ra chính mình đối với phỉ thúy vòng tay suy đoán. Y Y, ngươi cảm thấy đâu? Này chi phỉ thúy vòng tay có thể hay không là một cái không gian? Ngồi ở trên giường lánh tĩnh khẽ nâng đầu, nhìn dựa vào bên cửa sổ nhìn lại nàng y ghề hỏi. Y ghề đi hướng lánh tĩnh nơi vị trí, thẳng đến đi đến lánh tĩnh trước mặt mới đứng yên, hơi dụ mắt cùng lánh tĩnh đối diện, cũng không có liền phỉ thúy vòng tay phát biểu ý kiến, ngược lại nổi lên một cái khác đề tài, ngươi thực để ý phương giao. Như thế nào hỏi như vậy? Lánh tĩnh chớp chớp mắt, có chút nghĩ hoặc, rõ ràng không phải đang nói phỉ thúy vòng tay vấn đề sao. Vì cái gì xả đến phương giao trên người? Y gì hãy tay xoa lãnh tính mặt, ở lãnh tĩnh nghi hoặc trong ánh mắt? tăng thêm thủ hạ lực đạo, làm lãnh tĩnh đau xót, ngươi làm gì? Lãnh tĩnh giờ phút này có chút ốc, nhưng càng có rất nhiều đối với y cư nhiên méo nàng, tuy rằng không có lưu lại chỉ ngân, không cao hứng. Ta không rất cao hứng. Lãnh tĩnh không cao hứng, nhưng lại y đi cũng không phải thật cao hứng. Rõ ràng cùng phương giao chưa thấy qua vài lần, hơn nữa mỗi lần gặp phải thời điểm đều nháo đến không quá vui sướng nhưng là lánh tĩnh lại mạc danh thực để ý phương giao tồn tại, đôi khi thậm chí còn sẽ bởi vì phương giao xem nhẹ hắn tồn tại, tựa như kia một lần ở e khu nhìn thấy phương giao thời điểm, một đôi phía trên giao, lánh tĩnh cơ hồ đều quên mất hắn tồn tại. Phần 52 Vì cái gì? Theo cùng càng ngày càng nhiều người ở chung, ý, ý, ý dần dần biểu hiện đến càng ngày càng giống một người bình thường, thậm chí có được người thường hẳn là có cảm tình biến hóa, hoặc đương một người bình thường ý, ý, ý ở rốt cuộc không cần bắt trước người thường cảm tình hiện tại. Đột nhiên cảm thấy nhân loại thật là một cái phiền toái mà lại mâu thuẫn tồn tại. Y lì bởi vì lánh tính để ý phương giao sự tình mà không cao hứng, nhưng mà đối mặt lánh tính nghi hoặc, y lì lại nói không ra chính mình không cao hứng điểm, tổng cảm thấy chính mình nói ra lúc sau liền sẽ bị lánh tính trào phúng. Đặc biệt là ta không cao hứng những lời này vừa ra khỏi miệng, y lì liền, liền phản ứng lại đây chính mình sai lầm, loại này nói chuyện bất quá đầu vóc sự tình cư nhiên phát sinh ở trên người hắn, quả thực chính là một cái nét bút hỏng. Cho nên. Ilia lựa chọn cho mặc. Đối mặt Ilia cho mặc, Lãnh Tĩnh có thể làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Thở dài, Lãnh Tĩnh hơi hơi ngửa đầu, đối với Ilia mỉm cười, ở Ilia né qua nàng tầm mắt, đem đầu độ lệnh hướng một bên thời điểm, duỗi tay một túm y, -y, -y cổ áo, đột nhiên một cái lôi kéo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Ilia bị Lãnh Tĩnh kéo đến trên giường, bởi vì Lãnh Tĩnh mạnh mẽ lôi kéo, Ilia mới thay áo sơ mi băng rất mấy viên nút thắt, áo sơ mi tản ra, ngực đại xưởng đem Demi kéo đến trên giường lúc sau, lãnh tĩnh một cái xoay người đè ở y lìa trên người, dùng chân áp chế y lìa sau, khởi động cánh tay Demi lìa giam cầm ở chính mình sáng tạo bên trong lĩnh vực. Giờ phút này lãnh tĩnh cùng y tri gian hiện ra một loại nam, hạ, nữ thượng tư thế, bị lãnh tĩnh chế chủ y quay đầu đi, không cùng lãnh tĩnh đối diện. Một bàn tay chống ở trên giường, mặt khác một bàn tay xoa xoa cái chán lãnh tĩnh lại lần nữa thở dài, ngay sau đó buông ra tay, cả người đều đè ở y trên người. Bị Lãnh Tính đột nhiên buông tay mà bị ngăn chặn Ilya lên một tiếng. Để ở Ilya trên người Lãnh Tính cọ cọ Ilya hai vai, ôm trụ Ilya vòng eo, nói đi, người rốt cuộc ở không cao hứng cái gì? Ilya bảo trì trầm mặc, đồng thời độ lệnh tầm mắt, trước sau không cùng Lãnh Tính đối diện. Nói hay không? Lãnh Tính tăng thêm ôm lấy Ilya vòng eo lực đạo, hừ lạnh một tiếng. Ilya bảo trì trầm mặc. Nhưng mà Ilya cùng Lãnh Tính phân cao thấp, cuối cùng vẫn là Ilya bại hạ trở tới. Từ Lãnh Tĩnh cùng Y Ly quan hệ trở nên càng thêm thân mật lúc sau, ở cung Y Ly ở chung quá trình giữa, Lãnh Tĩnh càng ngày càng có thể chiếm cứ thượng phòng, mà Y Ly ở đối mặt một ít không ảnh hưởng toàn cục vấn đề, thậm chí là nguyên tắc tính vấn đề, thời điểm, đều sẽ lựa chọn đối Lãnh Tĩnh ngược bộ. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, ở Lãnh Tĩnh làm nũng bán manh cầu ôm một cái thế công hạ, Y Ly đem chính mình vì cái gì không cao hứng nguyên nhân nói cho cho Lãnh Tĩnh. Sau đó như Y Ly xử liệu giống nhau, Nghe xong Y lìa giảng thuật nguyên do lãnh tĩnh phản ứng đầu tiên là cười to. Đệ ở Y trên người lãnh tĩnh nghe xong Y lìa nói sau, cười đến hoa chi loạn chiến, ngã trái ngã phải. Sớm đã dự đoán được lãnh tĩnh sẽ xuất hiện phản ứng, Y lìa vẫn chưa quấy rầy lãnh tĩnh, chỉ là ở lãnh tĩnh cười đến không kiềm chế được thời điểm, che chở lãnh tĩnh miễn cho lãnh tĩnh từ trên giường ngã xuống đi. Đại lãnh tĩnh đình chỉ tiếng cười lúc sau, lãnh tĩnh mới phát hiện Y lìa như cũng là kia phó đạm mạc vô cùng hơn nữa bất động như núi bộ dáng. Nếu xem nhẹ y thì thái dương nổ lên tới gân xanh nói. Ho nhẹ vài tiếng, lãnh Tĩnh nỗ lực bảo trì lãnh Tĩnh, bằng phẳng chính mình cảm xúc. Đại hoán lại đây lúc sau, lãnh Tĩnh gắt gao mà ôm y thì vòng eo, dùng ngôn ngữ cùng thái độ nguyên vẹn hướng y thì chứng minh chính mình trong sạch. Lãnh Tĩnh nàng cùng phương giao không có nửa điểm quan hệ, sẽ như vậy chú ý phương giao cũng bất quá là bởi vì phương giao là nữ chủ quan hệ, hơn nữa tò mò phương giao có thể đối thế giới này sinh ra cái gì thật lớn ảnh hưởng mà thôi nàng đối phương giao cũng không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, nàng duy nhất có ý tưởng không an phận đối tượng chỉ có một, đó chính là bị nàng ôm lấy, cả người đều bị lãnh tinh để ở dưới thân yề. Nói nói, lãnh tinh còn động nổi lên tay, sớm tại yề nút thắt bị nàng xả áo sơ mi hành vi băng rất thời điểm, nàng liền tưởng thượng thủ, đầu ngón tay từ ý thì hầu kết sẽ qua, một đường xuống phía dưới. Lãnh tinh một bên hướng y chứng minh chính mình trong sạch đồng thời, ngón tay xuống phía dưới, xét qua y phập phừng lực không tự giác gây xích mít gì rẻ. Sau đó, cuối cùng kết quả tự nhiên là lãnh tinh bị y òa đảo khách thành chủ đệ ở dưới thân, cùng đi thăm dò sinh mệnh khởi nguyên đi. Lại một lần eo đau bối đau lãnh tinh ở rời giường phía trước đầu tiên cho chính mình soát hảo trạng thái. Cho dù đã trạng thái tốt đẹp, nhưng lãnh tinh vẫn là không tự giác đỡ eo rời giường. Đỡ eo rời giường sau, lãnh tinh mới phát hiện phỉ thúy vòng tay vẫn để lại một lần bị nàng lướt qua. Lãnh tinh nâng lên tay phải cổ tay, quất cơ. Nhìn ở quang chết xạ hạ có vẻ đặc biệt thông thấu phỉ thúy vòng tay, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, suy tư trong chốc lát lúc sau gỡ xuống phỉ thúy vòng tay, cầm trong tay xuống lầu. Xuống lầu sau, lãnh Tĩnh đầu tiên chú ý tới chính là đưa lưng về phía nàng Tĩnh Tĩnh, cho dù chỉ là thấy được Tĩnh Tĩnh ngồi ở trên sofa bong dáng, lãnh Tĩnh cũng có thể đủ biết được giờ phút này Tĩnh Tĩnh đang khóc. Lúc này Phương Nguyên Chính dở khóc dở cười an ủi ngồi ở trên sofa khóc đến nhất chiều nhất chiều Tĩnh Tĩnh, mang yêu đỉnh một con chim rồi lớn nhỏ chim sẻ ngồi sồn ngồi ở tĩnh tĩnh bên người trước mắt đã có ba điều cái đuôi sữa bò đang dùng một cái đuôi treo đùa ghé vào sofa biên sinh hoạt biến hảo sau không hề gầy trơ cả xương quất miêu nhóm mặt khác một cái đuôi còn lại là ở quất miêu nhóm chúng quanh vòng định rồi một cái phá vi không cho quất miêu nhóm có chạy thoát cơ hội đến nỗi dư lại một cái đuôi còn lại là nhẹ nhàng vỗ tĩnh tĩnh bối chân ăn tĩnh tĩnh cảm xúc có ba điều cái đuôi chính là hảo làm việc cũng phương tiện cùng phương nguyên cùng nhau chấn an tĩnh tĩnh sữa bò cảm giác thành tựu bạo lèo lục nhận ra cửa tiếp nhiệm vụ tìm chính mình tồn tại giá trị mà biến thân vì miêu cả dẻo còn lại là ngồi sồn ngồi ở cạnh cửa thủ vệ phong ước đồng thời cũng không đi quấy giày cách đó không xa mọi người đến nỗi cả dẻo tiểu đồng bọn quất miêu nhóm tuy rằng nàng cũng rất tưởng cứu trợ bọn họ nhưng là đánh không lại sữa bò cả dẻo mèo bất lực ngay cả nàng cũng là miễn cưỡng mới tránh được sữa bò chơi đùa thậm chí cả dẻo mèo cũng nhìn ra sữa bò kỳ thật cũng không có ác ý mà là cùng quất miêu nhóm ở chơi, cho nên cả dẹm ở thử qua một lần cứu vớt tiểu đồng bọn không có kết quả còn kém điểm đem chính mình đáp đi vào lúc sau lựa chọn từ bỏ. Lánh tinh xuống lầu thời điểm cả dẹm mèo đầu tiên phát hiện lãnh tinh tồn tại đối với lãnh tinh miêu một tiếng đồng thời cờ cờ cái đuôi lấy kỳ vân an. Bởi vì tinh tinh cùng phương nguyên đưa lưng về phía lãnh tinh duyên cớ cũng không có phát hiện lãnh tinh đã đến ngồi ở tinh tinh cùng phương nguyên đối diện y còn lại là thấy được lãnh tinh đối với lãnh tinh gật gật đầu. Lệnh Tĩnh đi đến y Ilya bên người ngồi xuống, đem phỉ thúy vòng tay thuận tay đưa cho y Ilya đồng thời, nhe qua mỗi chỉ mơ màng sắp ngủ chim sẻ, Vô Vô ngồi xổm ngồi ở đối diện trên sofa sữa bò đầu, ý bảo sữa bò thu liếm điểm, không cần khi dễ quất miêu nhỏm, kia ba con quất miêu đều bị sữa bò làm cho run bần bật ôm thành một đoàn, một chút đều không có quất miêu hẳn là có phong phạm. Sữa bò gơ gơ cái đuôi, đầy mặt vô tội. Nói đây là ở chợ giúp này, đó quất miêu đâu, thân là quất miêu như thế nào có thể như thế nhát gan đâu? Nó đây chính là vì chúng nó hảo, sữa bò cảm thấy chính mình đối này đó quất miêu nhỏng có đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Xem hiểu sữa bò biểu tình lánh tính chịu chịu khoe miệng, không hề để ý tới sữa bò, ngược lại nhìn về phía ở nàng đã đến sau ngừng khóc thút thít tính tính, làm sao vậy? Nói, còn vươn đôi tay. Ngừng khóc thút thít tính tính xoa xoa nước mắt, hốc mắt đỏ bừng tính tính bổ nhào vào lánh tính trong lòng ngực, không hề rơi lệ tính tính gắt gao mà ôm lấy lánh tính, tùy ý lánh tính như thế nào do hỏi. Tĩnh Tĩnh đều không nói ra bản thân khóc thút thít nguyên nhân. Vỗ nhẹ Tĩnh Tĩnh phía sau lưng, trấn an Tĩnh Tĩnh Lệnh Tinh thấy hỏi không ra Tĩnh Tĩnh khóc thút thít nguyên nhân, đem tầm mắt chuyển tới đối diện Phương Nguyên trên người, ngươi làm cái gì? Căn cứ vào bình thường kinh nghiệm, Lệnh Tinh cảm thấy nhất định là Phương Nguyên làm sự tình gì chọc bực tới rồi Tĩnh Tĩnh, nếu từ Tĩnh Tĩnh nơi này hỏi không ra tới nguyên nhân, như vậy liền từ một cái khác đương sự trên người xuống tay. Cảm giác chính mình giống như lại không thể hiểu được nằm cũng trúng đạn Phương Nguyên không lời gì để nói. Ân, lãnh tinh như mày, đối phương Nguyên Bảo trì trầm mặc không trả lời nàng vấn đề thái độ rất không vừa lòng. Chiu chiu khoe miệng, đem Thái Dương Tuân ra tới gân xanh ấn trở về lúc sau, Phương Nguyên cùng lãnh tinh đối diện, nỗ lực dùng ngôn ngữ biểu hiện chính mình vô tội. Tinh tỷ, cùng ta không có quan hệ, không phải ta lộng khóc tinh tĩnh. Vậy ngươi vì cái gì an ủi tinh tĩnh, còn không có an ủi thành công. Lãnh tinh cảm thấy Phương Nguyên lý do quá mức tái nhợt vô lực, không đáng tán thành. Đối mặt lãnh tinh nghi ngờ mà lại chỉ trích ánh mắt. Phương Nguyên còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có bảo trì trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là đương sự tinh tinh cứu vớt Phương Nguyên, tinh tinh lôi kéo lánh tinh ông tay háo, ở lánh tinh quay đầu lại nhìn phía nàng thời điểm, tinh tinh vì Phương Nguyên biện hộ, tinh tỉ, không phải Phương Nguyên sai. Đó là ai sai? Lánh tinh theo tinh tinh nói tiếp theo. Tinh tinh nước mắt nhìn lánh tinh hồi lâu, bị nhìn chăm chú lánh tinh nghiêng đầu tự hỏi hạ, cảm thấy có lẽ là vừa mới rời giường không có rửa mặt, nói không chừng giờ phút này trên mặt có dơ đồ vẩn đang chuẩn bị xoa chính mình mặt thuận tiện hỏi Tĩnh Tĩnh có phải hay không nơi nào ố huế thời điểm, Tĩnh Tĩnh rời đi tầm mắt, cùng ngồi ở Lãnh Tĩnh bên người y y liếc nhau, ngay sau đó độ lệnh tầm mắt, đem lực chú ý đặt ở Lãnh Tĩnh trên người, "Không có việc gì, Tĩnh Tỉ. Kia vì cái gì khóc thút thít?" Tĩnh Tĩnh tìm không thấy lý do hồi phục Lãnh Tĩnh, nhấp nhấp miệng, hơi run mi mắt, "Phương Nguyên khi dễ ta." Quả nhiên như nàng sở liệu, chính là Phương Nguyên sai. Theo Tĩnh Tĩnh nói, Lãnh Tĩnh quay đầu nhìn về phía ngực Phương Nguyên còn nói không phải ngươi sai, ha, tự giác không chính mình sự tình gì lúc sau liền chạy tới cùng sữa bỏ cùng nhau chơi đùa quất miều phương nguyên ngẩng đầu, đầy mặt một bức, Ha! cái gì ha, lãnh tĩnh hơi về phía trước túi người gõ gõ phương nguyên đầu, phi thường không hài lòng phương nguyên thái độ, trương năm mươi lăm như cũ là không có để mục trường, trên thực tế phương nguyên đích xác phi thường vô tội, tinh tĩnh khóc thút thít nguyên nhân là bởi vì y y cùng phương nguyên kỳ thật là không có nửa điểm quan hệ. Tinh tĩnh khóc thút thít nguyên nhân gây ra muốn từ y xuống lầu bắt đầu nói lên. Ở y xuống lầu thời điểm, tinh tĩnh cùng Phương Nguyên đang ở tổng kết làm nhiệm vụ kinh nghiệm. Tinh tĩnh hướng Phương Nguyên bảo đảm, nàng sẽ gắng đạt tới tiếp theo nhiệm vụ không hề làm lỗi, tránh cho xuất hiện Phương Nguyên lại lần nữa bị thương tình huống. Đi ngang qua y nghe tiếng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tuy một lời chưa phát, nhưng là từ lúc bắt đầu liền bởi vì lánh tĩnh duyên cớ mà không thích y tĩnh tĩnh lại cho rằng y là ở không tiếng động chào phúng bọn họ gần nhất Y chiếm cứ lãnh tính thời gian càng ngày càng nhiều, làm tính tính bất mãn cực kỳ. Bởi vì Y chiếm cứ lãnh tính càng ngày càng nhiều thời gian duyên cớ, lãnh tính đặt ở trên người nàng tinh lực cũng giảm bớt. Tuy rằng tính tính biết đây là bởi vì lãnh tính cùng Y cùng tồn tại viện nghiên cứu duyên cớ, cứ, nhưng tính tính như cũ cảm thấy thực bị khuất, đồng thời cũng không phải thật cao hứng, chỉ là ở lãnh tính trước mặt lại nửa điểm đều không có biểu hiện ra ngoài. ở lãnh tính trước mặt tính tính như cũ là cái kia an tĩnh mà lại ngoan ngoãn manh ngụa tử mà hôm nay ở đụng tới Y Lệ, giao nhiệm vụ bị nhục tính tính đối mặt Y Lệ kia phó thần sắc đạm mạc giống như không tiếng động trào phúng bộ dáng, quyết đoán tạn. ở lanh tính lại không ở dưới tình huống, không nín được tính tính kéo lại Y Lệ ống tay áo, cùng đối phương xảo lên, đương nhiên là tính tính đơn phương cùng Y Lệ sào lên, bị tính tính giữ chặt ống tay áo Y Lệ một lời chưa phát, chỉ là đứng ở tính tính trước mặt, thần sắc đạm mạc nhìn nàng, nghe nàng đủ loại ngôn ngữ, quá nhị không vào, đem chính mình oán giận cùng bất mãn phát tiết một hồi sau. Tinh tính khôi phục lý trí, trước sau không chiếm được đối phương đáp lại tinh tính, tính đưa môi, đang chuẩn bị lấy nàng thực lực là nhược, nhưng là một ngày nào đó sẽ cường đại lên. Là chủ đề ngôn luận làm kết cục, lại ở ngẩng đầu hết sức thấy được y cổ gian dấu hôn. Đây là ai lưu lại? Tinh tính chỉ vào y trên cổ dấu hôn, lạnh giọng quát hỏi. Đứng ở một bên phương nguyên vô lực một tay bưng kín mặt, không nỡ nhìn thẳng. Tinh tính lời này nói được. Giống như bắt gian giống nhau, nhưng là tinh tính từ đâu ra lập trường như thế chất vấn y? Quả nhiên là bị chính mình náo bổ y đi chào phung chuyện của nàng khí hồ đồ đi. Nhưng mà Phương Nguyên cũng không có mở miệng nhắc nhở, bởi vì cũng không muốn cho Tĩnh Tĩnh họng súng ngược lại nhắm ngay hắn, cho nên an tĩnh làm một cái không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng là hắn lựa chọn tốt nhất, Phương Nguyên bảo trì trầm mặc, hơn nữa nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Ghé vào cạnh cửa cả rẹ mèo dương mắt nhìn mắt Tĩnh Tĩnh nơi vị trí, lại hơi trợn mắt mảnh, hai mèo khẽ nhúc đích, đem đầu đối hướng môn nơi, cả rẹ mèo liền vây xem đều không vui vây xem. Bị Tinh Tĩnh lệnh giọng quát hỏi Y Yề nhìn về phía đầy mặt bực bội Tinh Tĩnh, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Liên như Phương Nguyên suy nghĩ, Y Yề cũng hoàn toàn không cho rằng Tinh Tĩnh có lập trường đối hắn tiến hành chất vấn, nói rõ ràng, đây là ai lưu lại, không để Y đến Y Yề hỏi lại. Tinh Tĩnh cố chấp muốn biết đến tuột cùng là ai ở Y Y trên cổ lưu lại dấu hôn. Giờ phút này Tinh Tĩnh suy nghĩ coi chút loạn, nàng cũng không biết rốt cuộc là hy vọng này dấu vết là thuộc về lãnh tính lưu lại. Vẫn là hy vọng là người khác lưu lại, cả người ở nhìn thấy y y trên cổ dấu hôn thời điểm, liền không quá thích hợp. Phần 53 lãnh tính Y thì nghiêng nghiêng đầu, xuất khẩu hai chữ cũng không biết là đang nói trên người hắn dấu hôn là lãnh tính lưu lại, vẫn là ở làm tính tính bảo trì lãnh tính. Đứng ở một bên nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm phương nguyên lại một lần che mặt, vì tính tính ai thán. Bị lửa giận choáng váng đầu vóc tính tính bị bình tĩnh y trêu đùa bộ dáng, thật là không mắt thấy. Đương nhiên cho rằng ý di xuất khẩu nói biểu đạt ý tứ là này, dấu hôn là lánh Tĩnh lưu lại Tĩnh Tĩnh lui về phía sau một bước, không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Lánh Tĩnh. Lại một lần được đến Lánh Tĩnh hai chữ trả lời Tĩnh Tĩnh có chút lốc, kéo kéo đứng ở bên người Phương Nguyên, ta có phải hay không ảo giác? Không có. Bị bắt bẻ ra chính mình tồn tại cảm Phương Nguyên đáp lại Tĩnh Tĩnh, đánh vỡ Tĩnh Tĩnh hy vọng. Ha. Vô ý thức cười một tiếng. Ngay cả Tĩnh Tĩnh đều biết chính mình có phải hay không đang cười, nguyên lai like các ngươi thật sự ở bên nhau. Ở phát hiện Lãnh Tĩnh đem càng nhiều thời giờ để lại cho Y Y thời điểm, nàng liền đối Lãnh Tĩnh cùng Y ở bên nhau chuyện này có điều hoài nghi, mà hiện tại bất quá là chứng thực điểm này mà thôi, rõ ràng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng là vào giờ phút này trực diện sự thật này thời điểm, Tĩnh Tĩnh lại cảm thấy có chút bừng tỉnh tự ngộ. Bên hai còn vang lên Y Y thanh âm, Tĩnh Tĩnh lại cảm thấy thanh âm này là như thế mơ hồ, nàng giống như Cũng không có nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Lênh tĩnh cùng ta ở bên nhau thật lâu. Ha, nàng sớm có suy đoán, chỉ là không muốn thừa nhận. Chúng ta chi gian, nên làm, không nên làm, đều làm. Ha, hắn đang nói cái gì? Không hiểu. Hết hy vọng đi, ngươi không hy vọng. Ha, hắn như thế nào sẽ hiểu nàng đối tính tỉ cảm tình? Khắc khao cùng ái mộ chi gian là có khác nhau, ngươi nên học được trưởng thành. Ha, hắn đang nói cái gì? Tinh tinh chậm rãi ngẩng đầu, đứng ở nàng trước mặt Y Y vẫn là kia phó thần sắc đạm mạc, giống như thế gian hết thể trừ bỏ lánh tính ngoại đều không thể nhập hắn mắt bộ dáng. Tinh tinh mở to hai mắt, bình tĩnh nhìn Y Y, lung ra khẩn bắt lấy Y Y ống tay háo không bỏ tay, tinh tinh tay vô lực rũ xuống. Y Y xoay người đi vào sofa trước ngồi xuống, tầm mắt vẫn luôn đặt ở Y Y trên người, tinh tinh vô ý thức đi theo Y Y bước chân, ở đi đến Y Y trước mặt lúc sau mới kinh ngạc phát hiện lại đây, ngược lại mặt hướng Y Y ngồi xuống cùng y y tầm mắt tương đối tĩnh tĩnh có một loại không biết đêm nay là đêm nào cảm giác vô ý thức tĩnh tĩnh cũng không biết nàng nhìn phía y thời điểm sớm đã rơi lệ đầy mặt nàng chỉ là thông qua y ở đôi mắt phát hiện một sự kiện đó chính là nàng tựa hồ là ở khóc nguyên lai like, nàng là ở khóc sao chính là vì cái gì đâu là bởi vì từ nay về sau tinh tỷ không ở thuộc về nàng một người sao vẫn là vì cái gì nàng không biết cái gì cũng không biết nàng hơi hơi gật lên ngồi Nỗ lực muốn mỉm cười, lại phát hiện chính mình hoàn toàn làm không được, ở phát hiện chính mình đang khóc lúc sau, nàng nỗ lực muốn lau nước mắt lại phát hiện chính mình căn bản là làm không được, ngược lại nước mắt càng lau càng nhiều. Xoa xoa, tinh tính nhịn không được lên tiếng khóc ra tới. Đứng ở một bên làm cho an dưa quần trúng phương nguyên khẽ thở dài một hơi, đi đến tinh tính bên người ngồi xuống, dở khóc dở cười an ủi tinh tính, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, tinh tính khóc đến càng thêm lợi hại, cả người thân mình đều khóc đến nhất chịu nhất chịu. Nguyên bản ngồi sùm ngồi ở trên sofa cùng sofa bên ba con quất miêu chơi đùa sữa bò rút ra bản thân bị tinh tinh áp đến cái đuôi. Bất chấp chính mình cái đuôi bị áp đau đớn, sữa bò dùng chính mình phương thức ăn đuổi tinh tinh. Mặt khác hai cái đuôi còn lại là vô ý thức cùng ba con quất miêu chơi đùa, liền chính mình đều không có phát hiện chính mình cũng không có thu hồi chơi đùa quất miêu nhóm cái đuôi. Chờ đến lanh tĩnh xuống dưới thời điểm, liền thấy được tinh tinh khóc thút thít bộ dáng. Đối mặt lanh tĩnh, tinh tinh lại nói không ra chính mình khóc thút thít nguyên nhân chỉ có thể đủ đem chính mình khóc thút thít nguyên nhân quy tội phương nguyên vô tội phương nguyên thiếu niên lại một lần nằm cũng trúng đạn lãnh tĩnh có suy xét quá phương nguyên hay không vô tội vấn đề nhưng mà tĩnh tĩnh nói được lời thề son sắt hơn nữa cũng không có mặt khác hợp lý hoài nghi đối tượng lãnh tĩnh tạm thời đem nguyên nhân đổ lỗi ở phương nguyên trên người nam cũng trúng đạn phương nguyên thiếu niên thực vô tội hắn nỗ lực hướng lãnh tĩnh triển lãm chính mình vô tội nhưng là đối với phương nguyên mọi cách bịa giải lãnh tinh chỉ là mỉm cười nói cho hắn ta nói ngươi không vô tội ngươi liền không vô tội. Quán thượng như vậy một cái đi theo đối tượng, Phương Nguyên còn có thể thế nào đâu? Chỉ có thể là vô luận đối mặt cái dạng gì tình huống, đều lựa chọn thản nhiên mà chống đỡ. Phương Nguyên thở dài, hảo đi, ta nhận. Lệnh Tĩnh trong lòng ngực Tĩnh Tĩnh cho Phương Nguyên một cái xin lỗi ánh mắt, thu được Tĩnh Tĩnh xin lỗi ánh mắt, Phương Nguyên có thể làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Thừa nhận là chính mình duyên cớ dẫn tới Tĩnh Tĩnh khóc thút thít Phương Nguyên thái độ thành khẩn xin lỗi, hơn nữa được đến Tĩnh Tĩnh tha thứ, Vốn dĩ Lãnh Tĩnh còn tưởng cấp Phương Nguyên một cái giao hấn, làm Phương Nguyên Minh Bạch nữ hài tử là không thể đủ tùy tiện cho khóc cái này chân lý, nhưng mà Tĩnh Tĩnh cùng Lãnh Tĩnh cầu tình. Xem ở Tĩnh Tĩnh cầu tình cùng với Phương Nguyên ra nhiệm vụ trở về mang thương dưới tình huống, Lãnh Tĩnh vẫn chưa đối Phương Nguyên áp dụng cái gì thi thố, chỉ là ở cứu trị Phương Nguyên thời điểm, đầy đủ làm Phương Nguyên Minh Bạch tránh cho bị thương sự tất yếu, đặc biệt là Vũ Nhục chính mình chỉ số thông minh ở quá trình chiến đấu chung bị chướng ngại vật vướng ngã sở chịu thượng nhất định phải tận lực tránh cho ở lãnh tĩnh vì phương nguyên trị liệu thời điểm ngồi ở lãnh tĩnh bên người y y chưa phát một lời tĩnh tĩnh nhìn ở đây mọi người hổ động hoàn toàn không thể hiện chính mình tồn tại cảm ngay cả lãnh tĩnh cũng là ở vì phương nguyên trị liệu song sau, sau sau này một rửa không có rửa vào trên sofa ngược lại rửa tới rồi y y cánh tay thượng lúc sau mới phản ứng lại đây y y cũng không có rời đi sự thật này nguyên lai ngươi còn ở a ân gật gật đầu kéo qua lãnh tĩnh tay phải Y ghi ngay sau đó đem trong tay thưởng thức phỉ thúy vòng tay trồng lên lánh tĩnh thủ đoạn. Ân, Không rõ y ghi vì cái gì làm như thế lánh tĩnh có chút nghi hoặc. Không có gì quá lớn dùng một cái phỉ thúy vòng tay, đương trang trí phẩm liền hảo. Ha. Lấy máu nhận chủ một cái trang sức, cụ thể tác dụng hẳn là như ngươi suy nghĩ giống nhau, chẳng qua lấy máu nhận chủ lúc sau liền không hề là vòng tay hình thức. Y ghi ngụ ý chính là nếu phỉ thúy vòng tay đối lánh tĩnh không có quá lớn giá trị nói vẫn là đương một cái trang trí phẩm liền hảo. Được nghe lời này, lãnh tĩnh quyết đoán quyết định không hề đi chú ý trên cổ tay phỉ thúy vòng tay, dù sao nàng đã có lớn nhất bàn tay vàng, hệ thống, đến nỗi cái này phỉ thúy vòng tay, vẫn là coi như một cái trang trí phẩm hảo. Nàng lúc ban đầu sẽ mua cái này phỉ thúy vòng tay còn không phải là bởi vì này chi vòng tay làm nàng coi trọng mắt sao. Nếu mở ra này chi phỉ thúy vòng tay che giấu không gian lúc sau, phỉ thúy vòng tay vô pháp bảo trì nguyên dạng. Như vậy nó vẫn là làm một cái trang sức tồn tại hảo. Nghĩ như vậy, Lam hạ quyết định lánh tĩnh không hề đi suy xét phỉ thúy vòng tay sự tình. Lánh tĩnh không thèm để ý phỉ thúy vòng tay, nhưng mà phương giao lại vô cùng để ý lánh tĩnh trên tay này chi phỉ thúy vòng tay. Đáng tiếc chính là lánh tĩnh ở tại A khu, mà phương giao còn lại là ở B khu. Làm bình thường nghiên cứu nhân viên lánh tĩnh cùng phương giao chi gian sinh ra giao tế khả năng tính phi thường tiểu. Hơn nữa phương giao vì nàng đang ở phát triển thế lực buôn ba duyên cớ. Từ e khu từ biệt lúc sau, Phương Giao không còn có tìm được cơ hội thấy lãnh tĩnh một mặt, thậm chí Phương Giao liền liên hệ lãnh tĩnh phương pháp đều không có, chỉ biết lãnh tĩnh ở viện nghiên cứu công tác, trước mắt ở A khu cư trú. Điểm này. Nhưng mà, Phương Giao không nghĩ từ bỏ đạt được lãnh tĩnh cầm phỉ thúy vòng tay. Bởi vì đây là trước mắt nàng nghĩ đến có thể thu hoạch không gian duy nhất con đường. Mà nàng sẽ muốn cái này không gian còn lại là bởi vì nàng ký ức giữa nào đó thậm chí ảnh hưởng thành phố B căn cứ tương lai phát triển nhiệm vụ sắp sửa tuyên bố. Mà không gian là làm nhiệm vụ này không thể thiếu một bộ phận, phương giao đội ngũ bởi vì phát triển thời gian quá ngắn, tuy rằng quật khởi nhanh chóng nhưng là nội tình không đủ, ít nhất ở không gian dị năng giả phương diện này, phương giao trong đội ngũ sở hữu không gian dị năng giả thêm lên có thể có được không gian lớn nhỏ không 0 20 vuông. Ở cái này không gian dị năng giả phổ biến có được không gian lớn nhỏ không đến 5 mét vuông thời kỳ, phương giao đội ngũ có thể ở như vậy đoạn thời gian nội có được gần 20 mét vuông lớn nhỏ không gian, cho dù là Vương giả Vinh Diệu lính đánh thuê đội đội trưởng Vương Diệu cũng đối phương giao tán thưởng một tiếng. Nhưng là phương giao lại cảm thấy không đủ, không nói cùng Vương giả Vinh Diệu lính đánh thuê đội tương đối, cùng Quý Hoán thư cùng Âu Dương đội ngũ so sánh với, phương giao đội ngũ nội tình đều có vẻ không đủ, đây là đội ngũ phát triển thời gian quá ngắn phương giao đoạn bản. Phương Giao là thật sự vô cùng bức thiết muốn lãnh tĩnh đạt được phỉ thúy vòng tay. Ngày đó biết lãnh tĩnh đạt được phỉ thúy vòng tay thời điểm, Phương Giao nhịn đã lâu mới làm chính mình biểu tình bình thường đối mặt lãnh tĩnh. Đối với lãnh tĩnh trong tay phỉ thúy vòng tay, Phương Giao sẽ không lựa chọn từ bỏ. Nàng thiệt tình hy vọng lãnh tĩnh không có phát hiện phỉ thúy vòng tay bên trong bí mật. Cùng mắt khác chỉ có thể đủ giả chết vật không gian dị năng giả so sánh với, nay chỉ liên vật còn sống đều có thể trang phỉ thúy vòng tay, nàng nhất định phải được. Lãnh tĩnh cũng không biết bởi vì một con chính mình không tính quá để ý phỉ thúy vòng tay, lãnh tĩnh nàng lại một lần bị phương giao theo dõi. Trưa 56 tiếp tục không có đề ngủ. Lãnh tĩnh bởi vì chính mình tùy tay mua sắm phỉ thúy vòng tay duyên cớ, bị phương giao theo dõi. Đáng tiếc phương giao lại trước sau không có được đến gặp phải lãnh tĩnh cơ hội. Thằng đến phương giao vẫn luôn chờ đợi, thậm chí ảnh hưởng thành phố B căn cứ tương lai phát triển nhiệm vụ bị căn cứ tuyên bố ra tới thời điểm, phương giao mới có thể nhìn thấy lãnh tĩnh. Đây là một cái nghĩ cách cứu viện thu thập vật tư nhiệm vụ. Ở ly thành phố B có 1.000 nhiều km xa thành phố C, đóng quân ở thành phố C một cái viện nghiên cứu hướng nó có thể liên hệ đến sở hữu căn cứ đã phát cầu cứu tín hiệu. Nguyên lai like ở vào thành phố C an toàn căn cứ đã bị tang thi công phá, mà duy nhất còn có người sống sót tồn tại viện nghiên cứu bởi vì thân ở ngầm duyên cơ may mắn thoát nạn. Cái này viện nghiên cứu công bố chính mình nắm giữ dẫn phát trận này mà thế thai nạn nơi phát ra hàng mẫu. Hơn nữa đã nghiên cứu ra như thế nào làm tăng thi biến trở về nhân loại bộ dáng phương pháp, mà hiện tại bọn họ bởi vì dẫn phát mặt thế thai nạn nơi phát ra hàng mẫu duyên cớ, thành phố C bị tăng thi vây quanh thành, viện nghiên cứu bị nốt ở thành phố C, đạn tận lương tuyệt viện nghiên cứu cần phải có căn cứ thu lưu, cho nên bọn họ ở chữa trị chính mình thư từ qua lại phương tiện sau hướng. Có thể tiếp thu bọn họ cầu cứu tín hiệu căn cứ đều gửi đi cầu cứu tín hiệu, Thành phố B an toàn căn cứ cũng là thu được bọn họ cầu cứu tín hiệu trong đó một cái căn cứ, trải qua một phen thảo luận lúc sau. Thành phố B căn cứ cao tầng quyết định tổ chức đội ngũ đi trước thành phố C, không đề cập tới thành phố C viện nghiên cứu nắm giữ nghiên cứu tư liệu, liền tính gần chỉ vì thành phố C có được cả nước lớn nhất cơ điện thiết bị sưởng, thành phố B cũng chuẩn bị phái người đi trước. Ở thu được cầu cứu tín hiệu ngày thứ 3, thành phố B căn cứ liền ở nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố đi trước thành phố C cứu viện nhiệm vụ. Mặt hướng sở hữu dị năng giả đội ngũ, mỗi một cái đội ngũ đều có thể tham dự, tham dự cứu viện hơn nữa thành công nghị cách cứu viện thành phố C viện nghiên cứu nhân viên đội ngũ, mỗi cứu một cái nghiên cứu nhân viên nhưng đạt được tam cấp tăng thi tinh hạch 2 quả cùng với nhiệm vụ tích phân 2.000, tổng nghị cách cứu viện nhân số vượt qua 10 người trở lên. Thậm chí có thể hướng căn cứ đưa ra một hợp lý yêu cầu. Đương nhiên này hết thể tiền đề đều thành lập ở nghị cách cứu viện ra viện nghiên cứu nhân viên. Hơn nữa đem này an toàn mang về thành phố B cơ sở thượng. Như vậy nhiệm vụ thù lao không thể nói không phong phú. Ở nhiệm vụ ở nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố sau, tự giác thực lực của chính mình cũng đủ đội ngũ đều tiếp nhiệm vụ này, bao gồm phương giao. Phương giao biết nhiệm vụ này không có mặt ngoài đơn giản như vậy, tiếp trước nàng chính là nghe nói nhiệm vụ này cuối cùng trở về người không có nhiều ít, duy nhất biết đến chính là thành phố B căn cứ chính yếu không phải vì nghị cách cứu viện viện nghiên cứu nhân viên. Mà là vì ở vào thành phố C cả nước lớn nhất cơ điện thiết bị sưởng cơ điện thiết bị. Cho nên nàng mới có thể ở thành lập đội ngũ lúc sau, không tiếc hết thể đại giới hấp thu có thể hấp thu không gian dị năng giả. Nàng nhớ rõ thành phố C vẫn là một cái lương thực sinh sản lượng có thể cùng một ít sản lương xếp hạng dựa sau tỉnh sánh vai thành thị. Nhưng mà đời trước nàng trung quy vẫn là thực lực quá yếu đất, tồn tại quá hèn mọn, phương giao kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng nhiệm vụ này cụ thể tình huống, chỉ có thể đủ xác định nhiệm vụ này không có mặt ngoài đơn giản như vậy Nhưng mà nhiệm vụ này lại là nàng cơ hội, đời trước Vương Giả Vinh Diệu lính đánh thuê đội bằng vào nhiệm vụ này thăng vì S cấp đội ngũ, thực lực lớn mạnh, ngay cả cái này đội ngũ đội trưởng Vương Diệu, đều có thể đủ tham dự đến thành phố B căn cứ xây dựng Pháp, triển trong quá trình, cùng căn cứ lãnh đạo bình đẳng đối thoại. Phương Giao tưởng có kiếp trước kinh nghiệm nàng, cho dù không biết đến nhiệm vụ này cụ thể tình huống, nhưng mà có đời trước kinh nghiệm Phương Giao cùng những người khác so sánh với vẫn là tồn tại nhất định ưu thế, nàng không muốn từ bỏ cơ hội này. Chẳng sợ biết ra nhiệm vụ này trở về người không đến Tăng thành. Phần 54. Cùng phương giao giống nhau, tìm kiếm đến thành phố B căn cứ tuyên bố nhiệm vụ trung kỳ ngộ đội ngũ không ít, rất nhiều tự giác thực lực cũng đủ đội ngũ đều tiếp nhiệm vụ này, trong đó cũng bao gồm từ Lãnh Tĩnh thành lập nhưng là chính mình lại trước nay không có tham dự quá nhiệm vụ ta liền Tĩnh Tĩnh nhìn ngươi cái này đội ngũ. Lãnh Tĩnh ở ngày nọ cùng y ở B khu hẹn hò thời điểm, phát hiện nhiệm vụ này, cảm thấy nhiệm vụ này cho nàng rất nhiều quen thuộc cảm Lãnh Tĩnh tiếp nhiệm vụ này. Đến nỗi nhiệm vụ này, làm nghiên cứu nhân viên lãnh tĩnh muốn như thế nào tham dự đâu. Lãnh tĩnh ngay từ đầu liền không có nghĩ tới tham dự, chỉ là thuận tay kế tiếp cho Phương Nguyên cùng tĩnh tĩnh thí luyện mà thôi, căn bản không có nghĩ tới muốn toàn viên đều đi thành phố C. Tiếp nhiệm vụ lúc sau, nghe xong Phương Nguyên hỏi thăm tin tức, hơn nữa từ kiểu chấn phong trong miệng đến ra một ít về nhiệm vụ này lúc sau, lãnh tĩnh nhịn không được che mặt hai thán. Nhanh tay! Nghe xong về nhiệm vụ này tin tức lúc sau. Lênh Tĩnh phản ứng đầu tiên không phải nàng biết rõ cốt truyện rốt cuộc đã đến, đầu tiên hiện lên ở nàng trong đầu là an001 này chuyến ký hiệu. Công bố chính mình nắm giữ dẫn phát trận này mà thế tai nạn nơi phát ra hàng mẫu. Có thể hay không an001 ở trong tay bọn họ. Lênh Tĩnh nhịn không được như vậy suy đoán. Một quyền đại bộ phận thời gian đều ở hầm thịt Mạt Thế tiểu thuyết cho nàng tham khảo giá trị không lớn, nay buồn các loại hủy người tăng quan, tiết tháo hạn cuối cũng không biết ở nơi nào tiểu thuyết đối với Mạt Thế đã đến nguyên nhân miêu tả thật sự mơ hồ. Thậm chí đối cái này mà thế sau thế giới phát triển tiến trình miêu tả cũng thực rách nát, rất nhiều địa phương lo dịp đều không chịu nổi cân nhắc. Lãnh tĩnh sở xem tiểu thuyết trung đối với An 001 căn bản không có tiến hành quá miêu tả, nhưng là căn cứ lãnh tính đương nghiên cứu nhân viên nhiều năm như vậy kinh nghiệm xem ra, cái này An 001 là một cái điểm mấu chốt, vẫn là một cái trọng yếu phi thường điểm mấu chốt. Công bố chính mình nắm giữ dẫn phát trận này mà thế tai nạn nơi phát ra hàng mẫu viện nghiên cứu, Tổng sở hữu có thể tiếp thu đến này, xin giúp đỡ tín hiệu căn cứ đều gửi đi cầu cứu tín hiệu. Lãnh Tĩnh tổng cảm thấy thành phố C chính là một cái tu la tràng, mà nàng lại bởi vì nhất thời quen thuộc cảm tiếp nhiệm vụ này, bước vào cái này tu la tràng. Nguyên cốt chuyện giữa, thành phố B căn cứ không có nghĩ cách cứu viện ra viện nghiên cứu nhân viên, nhưng mà lại thu hoạch phong phú vật tư, hơn nữa đặc chính mình làm một phương bá chủ địa vị, mà tự mình mang đội ra nhiệm vụ kiểu chấn phong cũng bởi vì phương giao duyên cớ gặp nạn, sống không thấy người chết không thấy xác. Tiểu gia cô đơn, mà lấy phương giao sau lưng nam nhân quý hoán thư là chủ quý gia còn lại là ở tiểu gia cô đơn lúc sau nhanh chóng quật khởi. Phương giao đội ngũ cùng vương giả vinh diệu lính đánh thuê đội triệt đều chiến quả, hai bên đội ngũ đều thăng vì ép cấp đội ngũ, nhưng là nơi này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Lãnh tinh nhớ không rõ lắm, bởi vì này đoạn cốt truyện giữa thịt hương vị quá mức tươi ngon, nàng toàn bộ hành trình đi chú ý thịt chất, không quá chú ý cốt truyện phát triển, cho nên lãnh tinh đối nhiệm vụ này nắm giữ kỳ thật cũng không nhiều lắm nói không chừng còn so bất quá phương giao. huống chi lúc này bởi vì Âu Dương cái này ngoài ý muốn nguyên tố duyên cớ, quý hoán thư cùng phương giao chi gian đã tuyệt không khả năng, chỉ bằng vào điểm này, lãnh Tĩnh liền biết kế tiếp sự tình sẽ không giống nàng ấn tượng giữa cốt chuyện như vậy phát triển. đi trước thành phố C nhiệm vụ, thuộc về căn cứ chính mình ra người chỉ có 50 người, trong đó 20 nhân vi không gian dị năng giả, mặt khác đi theo người đem từ tiếp nhiệm vụ dị năng giả đội ngũ tạo thành. vốn dĩ Kiều Trấn Phong còn muốn tự mình mang đội ra nhiệm vụ nhưng là bị Lãnh Tĩnh quên lui, lấy ngươi tổng phải cho người khác xuất đầu cơ hội, không thể đủ luôn là ngươi ở làm nổi bật, hướng chi tọa bất thủy đường, cái này từ ngữ không cần ta giải thích cho ngươi nghe đi làm cơ sở bổn yếu điểm. Lãnh Tĩnh dùng nửa giờ thời gian, làm Kiều Trấn Phong từ bỏ ý nghĩ của chính mình, hơn nữa bị Lãnh Tĩnh rồi đến hoài nghi nhân sinh, mà Đỗ thấm Di còn lại là ngồi ở một bên nhìn Kiều Trấn Phong chê. Cười. Đánh mất Kiều Trấn Phong tự mình mang đội ý tưởng, nhưng mà đối với nhiệm vụ này, Lãnh Tĩnh lại là quyết định muốn toàn viên tham dự. Đến nỗi nàng cùng y gì muốn như thế nào từ viện nghiên cứu thoát thân, nàng cảm thấy lấy an 001 làm lý do liền đủ rồi, nói không chừng giáo sư Hoác Hoa Thanh còn sẽ ở cái này nhiệm vụ giữa tham một tay, rốt cuộc nếu dựa theo nhiệm vụ yêu cầu tới nói, thật sự có người mang về thành phố C viện nghiên cứu nghiên cứu nhân viên nói, đối với thành phố B viện nghiên cứu ích lợi cũng là một cái đánh sâu vào. Quyết định đội ngũ chung tất cả mọi người tham dự lanh tinh trong lòng mạc danh bất an. Tổng cảm thấy chính mình an tĩnh mà lại tưởng hòa sinh hoạt muốn ly chính mình mà đi, nghĩ như vậy, tiếp nhiệm vụ lánh tĩnh làm phương nguyên cùng tĩnh tĩnh làm tốt rời đi căn cứ này sau liền không hề trở về chuẩn bị. Đối với căn cứ này không có bất luận cái gì lưu luyến tĩnh tĩnh cùng phương nguyên thái độ tự nhiên là lánh tĩnh nói cái gì chính là cái gì, liền lánh tĩnh tại sao lại như vậy tưởng đều không có do hỏi, ở lánh tĩnh mở miệng lúc sau, liền từng người làm tốt rời đi căn cứ này sau liền không hề trở về chuẩn bị. Đây là một loại lẫn nhau chi rằng có được không nói gì ăn ý, mà làm mới tới một viên, tạm thời không có ăn ý loại đồ vật này tồn tại lục nhận hướng lánh tĩnh đưa ra chính mình nghi hoặc, vì cái gì rời đi căn cứ này lúc sau liền không hề đã trở lại. Mới đưa vấn đề này hỏi ra khẩu, lục nhận liền bị một bên như cũ bảo trì mèo đen hình thái cả rẻ một cái đuôi trừ mặt. Cả rẻ cảm thấy bọn họ chỉ cần nghe theo thì tốt rồi, hà tất đi hỏi vì cái gì, vạn nhất một không cẩn thận biết chút không thể đủ biết đến sự tình làm sao bây giờ. Cả rể mèo vì lục nhận cảm thấy lo lắng, cũng không biết cả rể mèo lo lắng lục nhận đỉnh trên mặt cái đuôi ấn, cố chấp nhìn phía lãnh tĩnh, hy vọng đạt được đáp án. Dựa vào ý trên người lãnh tĩnh buông tay, chỉ là một loại cảm giác. Nga. Lục nhận có loại bị lãnh tĩnh chơi cảm giác, yên lặng rời đi tầm mắt nhìn phía cả rể mèo, đạt được cả rể mèo một cái khinh thường ánh mắt lục nhận sờ sờ cái muối. Các ngươi xác định muốn đi theo chúng ta đi. ở lục nhận cùng cả rể mèo ánh mắt giao lưu thời điểm, lãnh tinh đột nhiên hỏi. Ân, Cả rẻ mèo dành trước một bước trả lời, ngài đi nơi nào, chúng ta liền cùng ngài đến nơi nào. Cả rẻ mèo nhìn phía lánh tính trong mắt tràn đầy thành khẩn thần sắc, là ngài cho làm chúng ta sống sót cơ hội, chúng ta tự nhiên là đi theo các ngươi đi. Vậy được rồi. Vốn dĩ không chuẩn bị mang cả rẻ mẹ cùng lục nhận cùng đi thành phố C. Lánh tính bị cả rẻ mẹ thái độ đả động, thay đổi chủ ý, như vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Đãi mọi người đều tan đi lúc sau, lánh tính hoa ở y trong lòng ngực, cọ cọ đối phương gương mặt. Lúc này đây, ta chính là hoàn toàn không biết gì cả đâu. Easy theo lãnh tính đầu tóc, ở lãnh tính xuất khẩu cảm thán rất nhiều, ngón tay hơi đốn, rũ mắt cùng lãnh tính đối diện. Easy gợi lên khoẻ miệng, đối với lãnh tính triển lộ chính mình rốt cuộc hướng người bình thường giống nhau biểu tình, không có việc gì, có ta. Easy mắt lưu chuyển chi gian ý cười say lòng người bộ dáng thành công làm lãnh tính say đảo. Lãnh tính nheo lại đôi mắt, ôm trụ Easy, đám chìm ở Easy Mỹ nhan bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Ấn. Trước 57 đổi bảng đơn đuổi tới không nghĩ lấy tên. Lênh tĩnh đối giáo sư Hoác Hoa Thanh đưa ra chính mình đối với thành phố C rất có thể có an 001 tồn tại suy đoán, hơn nữa sung phong nhận việc tỏ vẻ chính mình nguyện ý đi trước thành phố C điều tra tình huống. Ở Lênh tĩnh giống giả hùng hồn đối với giáo sư Hoác Hoa Thanh chỉnh từ thời điểm, Lênh tĩnh sở đối mặt Hoác Hoa Thanh ngồi ở làm công ghế, như suy tư gì nhìn Lênh tĩnh, ánh mắt ám trầm. Biểu đạt song ý nghĩ của chính mình sau, Lênh tĩnh liền chờ đợi giáo sư Hoác hoa thanh đồng ý nhưng mà ở nàng biểu đàm xong lúc sau văn phòng lại lâm vào một trận trầm mặc hơi hơi ngẩng đầu lãnh tĩnh thấy được giáo sư hoắc hoa thanh tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần giáo thụ thật lâu không chiếm được giáo sư hoắc hoa thanh đáp lại lãnh tĩnh nhẹ giọng kêu. ân đáp lại lãnh tĩnh kêu gọi giáo sư hoắc hoa thanh lên tiếng lại không có mở to mắt tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần giáo sư hoắc hoa thanh ý bảo lãnh tĩnh không cần xảo hắn đối mặt người lãnh đạo trực tiếp yêu cầu Lãnh Tĩnh tự nhiên là muốn tận lực làm được, nga. Lên tiếng lúc sau, Lãnh Tĩnh chính mình tìm vị trí ngồi xuống, chờ đợi giáo sư Hoắc Hoa Thanh đối với nàng đề nghị hồi phục. Hồi lâu, giáo sư Hoắc Hoa Thanh mở to mắt, nhìn phía ngồi vào trước mặt hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trên hành lang phong cảnh Lãnh Tĩnh. Lãnh Tĩnh? Ai? Ở thất thần Lãnh Tĩnh bị gọi đến lúc sau, lập tức hoàn hồn quay đầu tới mặt hướng giáo sư Hoắc Hoa Thanh, làm sao vậy? Xoa xoa mạc danh có chút có chút đau đớn giữa trán. Mặt thế sau cũng không có thức tỉnh dị năng như cũ là cái người thường giáo sư hoác hoa thanh càng thêm có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, đặc biệt là ở đối mặt người trẻ tuổi thời điểm, càng thêm cảm giác lực bất tòng tâm, hắn trung quy vẫn là già rồi. Dương mắt liền nhìn đến phục hồi tinh thần lại ánh mắt sáng quắc nhìn hắn lenh tĩnh, giáo sư hoác hoa thanh khẽ miệng hơi chịu, nỗ lực bảo trì nghiêm túc biểu tình nhìn lenh tĩnh, suy nghĩ của ngươi, ta sẽ suy xét. Nói nâng trung trà lên, ý bảo lenh tĩnh có thể rời đi. Chờ đợi nửa ngày lại không có được đến giáo sư Hoắc Hoa Thành chính diện đáp lại, kỳ vọng được đến một cái tin chính xác Lệnh Tĩnh còn tưởng tiếp tục thuyết phục giáo sư Hoắc Hoa Thành, nhưng mà không đợi nàng mở miệng, giáo sư Hoắc Hoa Thành đã lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhấp nhấp miệng, Lệnh Tĩnh đứng lên đối với đã tiến vào nhắm mắt dưỡng thần giai đoạn giáo sư Hoắc Hoa Thành gật gật đầu, theo sau xoay người rời đi, cũng đóng cửa. Tiếng đóng cửa vang lên là lúc, nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa thượng giáo sư Hoắc Hoa Thành mở mắt, nhìn nhắm chặt văn phòng môn, khẽ cười một tiếng. Hiện tại người trẻ tuổi nột lắc lắc đầu, đứng dậy, Hoắc Hoa Thanh tiếp tục xử lý bởi vì lãnh tĩnh đã đến mà gián đoạn xử lý sự vụ. Đường lãnh tĩnh nhận được yêu cầu nàng đi cùng căn cứ phái ra 50 người cùng nhau đi trước thành phố C thời điểm, nàng cảm thấy chính mình giống như bị nàng người lãnh đạo trực tiếp giáo sư Hoắc Hoa Thanh treo bừa. Nàng đi cùng căn cứ nhân viên cùng nhau đi trước thành phố C, đồng hành còn có Âu Dương Thừa cùng mặt khác hai cái không quen biết cùng thuộc về viện nghiên cứu người. Nhưng mà viện nghiên cứu lại không phê chuẩn ý, ý đi trước thành phố C giấy xin phép nghỉ. Xuất hiện tình huống như vậy, lãnh tĩnh đi thành phố C ý nghĩa ở đâu? Cuối cùng vẫn là dựa vào căn cứ đại lao kiểu chấn phong giải quyết vấn đề này, làm viện nghiên cứu nhân viên ngoài biên chế ý, ý từ trước, từ trước sau tự do ý không chịu viện nghiên cứu quảng khống, tự nhiên là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, cho dù là đi theo lãnh tĩnh cùng đi thành phố C ra nhiệm vụ cũng là có thể. Liên một phút một giây đều không muốn cùng ái nhân tách ra vì thế tình nguyện từ đi nhàn nhã mà lại có bảo đảm công tác như vậy tú ân ái viện nghiên cứu nội biết lãnh tính sắp sửa đi trước thành phố xê ra nhiệm vụ người là chịu phục lại một lần bị lãnh tính cùng y tú ân ái mọi người tỏ vẻ bọn họ đã thói quen hơn nữa đối lãnh tính cùng y ly chia tay loại này khả năng tính không ôm có bất luận cái gì kỳ vọng lại một lần thành công tú ân ái lãnh tính cũng không biết viện nghiên cứu nhân viên muốn thiêu thiêu thiêu tâm lý ở y từ rất viện nghiên cứu công tác trở thành một người trong nhà ngồi sồn sồn tại lúc sau. Lênh Tĩnh e đau bối đau xuất hiện tỷ lệ liền trở nên đặc biệt cao. Cùng lúc đó, ở lênh Tĩnh không ở tràng thời điểm, Tĩnh Tĩnh tổng hội dùng ngôn ngữ rồi Y Lìa, nhưng mà mỗi lần đều lui thua ở Y Lìa đạm mạc ánh mắt dưới, Tĩnh Tĩnh lại trước sau chưa từng từ bỏ rồi Y Lìa chuyện này, chẳng sợ không chiếm được Y Lìa bất luận cái gì ngôn ngữ đáp lại. Mà đương lênh Tĩnh ở đây thời điểm, Tĩnh Tĩnh luôn là một độ ngoan ngoãn vô cùng bộ dáng, sẽ không cay rời lênh Tĩnh cùng Y Lìa hối động. Chỉ là ở lãnh tính đem lực chú ý đặt ở y y trên người thời điểm làm ảm đạm trạng, cũng bằng vào này khiến cho lãnh tính chú ý. Lại một lần trở thành một cái vây xem đảng phương nguyên thiếu niên lựa chọn chờ mặc, chỉ là yên lặng kiên định không dễ dàng chọc tính tính ý tưởng, phải biết rằng cho dù là nữ sinh, kia cũng là thiện biến. Cũng không biết tính tính ở y y trước mặt là như thế nào biểu hiện, lãnh tính vẫn luôn cho rằng nhà nàng tính tính chính là một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện đáng yêu manh ngội tử. Mà y y cũng không có ở lánh tính trước mặt dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hướng này thuyết minh tính tính trong ngoài không đồng nhất. Cứ như vậy, tính tính vẫn luôn ở lánh tính trước mặt vẫn duy trì ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Ngày này, lánh tính cùng y y lại một lần không tự hiểu là tú ân ái, đối chung quanh nhân tạo thành cực đại thương tổn, đặc biệt là đối tính tính tạo thành thương tổn, tận mắt nhìn thấy lánh tính cùng y y ở chính mình trước mặt hôn môi tính tính cả người cảm giác đều không tốt đẩy cửa mà vào tĩnh tĩnh vừa vặn nhìn thấy ở trên sofa hôn môi đến quên mình hai người đưa lưng về phía tĩnh tĩnh lãnh tĩnh cũng không có nhìn đến tĩnh tĩnh đã đến nhưng là chính diện hướng tĩnh tĩnh y y lại ở nghe được tiếng vang thời điểm dương mắt nhìn lại đây y y cùng đứng ở cạnh cửa tĩnh tĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái theo sau lại hơi trợt mắt mảnh tiếp tục đắm chìm ở cùng lãnh tĩnh hôn môi chung tĩnh tĩnh cảm giác chính mình cái chán đều toát ra gân xanh nhưng là đối mặt cùng y y hối động song song quay lại đầu mỉm cười nhìn nàng lãnh tĩnh Nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là lựa chọn đồng dạng mỉm cười đáp lại qua đi nha, tinh Tỉ. Phần 55. Một bên Vây xem Phương Nguyên giữ chặt Tĩnh Tĩnh, phòng ngừa Tĩnh Tĩnh xúc động dưới làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới, trở tay đóng lại hờ khép môn, lôi kéo Tĩnh Tĩnh đi vào sofa trước ngồi xuống, ở Tĩnh Tĩnh đang chuẩn bị cùng Lãnh Tĩnh nói chuyện thời điểm, Phương Nguyên trước một bước mở miệng nói chuyện, tinh Tỉ, ta hôm nay đụng tới một cái Teo Dương gia hỏa." "Ngà." Lãnh Tĩnh khẽ nhếch môi, từ y y trên người xuống dưới ngược lại ngồi vào y ở bên cạnh đem tầm mắt rời về phía phương nguyên y bảo phương nguyên tiếp theo nói được đến thanh tính nhìn chăm chú phương nguyên buông ra đệ lại tĩnh tĩnh mu bàn tay tay ôm nhảy đến chính mình trên đùi sữa bò tổ chức một phen ngôn ngữ lúc sau tiếp tục mở miệng ta là ở bê khu đụng tới hắn lúc ấy ta cùng tĩnh tĩnh vừa mới giao xong nhiệm vụ ra tới kết quả tĩnh tĩnh đã bị hắn ngăn lại lúc ấy ta còn tưởng rằng là tới tìm chúng ta phiên thoái phương nguyên lúc ấy còn nghĩ rốt cuộc lại có người tới tìm phiên thoái Kết quả hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều. Tâm Tình đã bình phục xuống dưới, Tĩnh Tĩnh tiếp nhận Phương Nguyên nói đầu, hắn ngăn cản chúng ta, nói muốn muốn cùng chúng ta hợp tác. Dựa vào ý nghĩ trên vai, lanh Tình An Tĩnh nghe Phương Nguyên cùng Tĩnh Tĩnh giảng thuật, lông mi run lên run lên, lanh Tĩnh lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong. Tự Quý Hoán Thư trở về lúc sau, Quý Hoán Thư mang theo chính mình đội ngũ, dựa vào quý gia quan hệ tiến vào quân đội thế lực, cùng Kiều gia đấu trí đấu dũng. Tiêu chấn phong thế tử không có chết mà là sống được hảo hảo cho nên cũng liền không tồn tại Kiều Trấn Phong bởi vì thê tử chi tử mà tính tình đại biến mất đi rất nhiều nhân tâm vấn đề, đối mặt chỉ số thông minh cùng FG đều tại tuyến Kiều Trấn Phong, không có khả thừa chi cơ quý gia cũng cũng chỉ có thể cấp kiều gia tăng thêm điểm phiền thoái nhỏ, lại hoàn toàn vô pháp giao động kiều gia địa vị. Mà về tới quý hoán thư làm chủ lực, ở vì Kiều Trấn Phong tìm phiền thoái trong quá trình phát huy chính mình quan trọng tác dụng, ở lánh tính nghe nói rất nhiều quý gia nhằm vào kiều gia làm những chuyện như vậy gần năm thành sự kiện là từ Quý Hoán thư chủ đạo, bởi vậy có thể thấy được Quý Hoán thư ở quý gia địa vị. Vẫn luôn đứng ở Quý Hoán thư bên người, toàn tâm toàn ý duy trì Quý Hoán thư Âu Dương hiện giờ lại phương hướng lẫnh tĩnh tìm kiếm hợp tác, lẫnh tĩnh cảm thấy Âu Dương phảng phất là ở đầu nàng cười. Phải biết rằng, bởi vì cứu trị Đỗ Thâm Di duyên cớ hơn nữa tiểu trấn phong đối bọn họ thái độ, này hết thảy đều biểu lộ lẫnh tĩnh đám người là tiểu chính phong một hệ người, mà hiện giờ cùng tiểu gia như nước với lửa quý người nhà lại muốn tới tìm kiếm hợp tác. Này không thể không làm nàng hoài nghi là âm mưu, Ta cũng là như vậy cảm thấy, cho nên ta kỳ thật là hoàn toàn không nghĩ muốn để ý tới hắn, nhưng là hắn làm ta cấp tính tỉ ngươi mang một câu. Làm tìm hiểu tin tức tay thiện nghệ, phương nguyên đối quý gia cùng tiểu gia chi gian ân oán hiểu biết đến so lánh tính đều phải nhiều, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, cho nên phương nguyên mới cảm thấy Âu Dương tới tìm kiếm hợp tác hành vi là hắn sở không thể lý giải, nhưng phương nguyên cuối cùng vẫn là lựa chọn thế Âu Dương tiện thể nhắn cũng không ngăn là vì rời đi tính tính lực chú ý, miễn cho tính tính nhịn không được làm cho lánh tính mặt dở ý, hề, xong việc lại bởi vì ở lánh tính trước. Mặt mất mặt duyên cớ khóc thút thít, càng quan trọng là bởi vì Âu Dương cuối cùng làm hắn cấp lánh tính mang nói. "Tính tỷ, hắn nói hắn có thể nói cho ngươi thế giới này chân tướng." Vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc Phương Nguyên lặp lại Âu Dương đối lời hắn nói, lúc ấy Âu Dương đang nói những lời này thời điểm, Phương Nguyên nửa điểm đều nhìn không ra tới Âu Dương nói giỡn thần sắc. Hắn là nghiêm túc nói không chừng cái này tiêu Âu Dương gia hỏa thật sự biết cái gọi là thế giới chân tướng nghĩ như vậy Phương Nguyên vì cái này chỉ có gặp mặt một lần nam tử tiện thể nhắn, đương nhiên càng chủ yếu nguyên nhân là hắn hơn nữa tĩnh tĩnh cũng đánh không lại Âu Dương nghe xong Phương Nguyên giảng thuật từ chính mình suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại lanh tĩnh khẽ cười một tiếng thân mình trước huynh kéo lấy Phương Nguyên gương mặt ở đem đối phương nghiêm túc đứng đắn biểu tình nu loạn lúc sau mới buông ra đặt ở Phương Nguyên trên mặt tay một lần nữa rửa trở về y ỉa trên người lanh tĩnh không thú vị liễu môi liền cái này sao đúng vậy đây chính là về thế giới chân tướng lãnh tĩnh chẳng lẽ liền không động tâm ít nhất phương nguyên hắn ở nghe được thời điểm là động tâm thật chuẩn dương mắt nhìn mắt đẩy mặt nghi hoặc phương nguyên cảm thấy không nỡ nhìn thẳng lãnh tĩnh đem đầu dựa hướng ý hệ hó bay không đi xem phương nguyên mặt biết thế giới chân tướng thì thế nào biết lúc sau ngươi liền có thể trời cao rời đi này trần thế sao cũng không thể vậy ngươi vì cái gì muốn biết thế giới chân tướng biết thế giới chân tướng lúc sau Ngươi lại có thể như thế nào làm đâu? Hủy diệt thế giới. Vẫn là sáng tạo một cái thế giới. Nhìn bị nàng liên tục đặt câu hỏi mà hỏi trụ phương nguyên, lãnh tính xoa xoa cái chán, cùng với đã biết thế giới chân tướng lúc sau trọng tố tăng quan, còn không bằng liền kiên trì chính mình trước mắt tăng quan. Ngươi cho rằng tăng quan loại đồ vật này là có thể tùy ý sụp đổ sao. Khẽ cười một tiếng, lãnh tính vây vây tay, còn nữa ngươi có thể bảo đảm Âu Dương hắn theo như lời cái gọi là thế giới chân tướng liền thật là thế giới chân tướng sao? À, đừng nói giỡn, có thể biết được thế giới chân tướng không phải vai chính chính là cuối cùng vai ác bột, ngươi xem người kia bộ dáng, hắn nơi nào giống vai chính. Búng búng ngón tay, lanh tính than nhẹ một tiếng, cho nên, ngươi như vậy kích động là vì cái gì? Bị lanh tính rôi đến hoài nghi nhân sinh, cảm thấy chính mình hình như là thật sự man xuẩn phương nguyên không lời gì để nói. Thật lâu không có khi dễ treo đùa quá phương nguyên, lanh tính cảm thấy lại một lần khi dễ treo đùa phương nguyên cảm giác thực làm người vui sướng. Rồi Song Phương Nguyên sau Thần Thanh khí sảng lẫnh tĩnh khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn lại Phương Nguyên, nếu hắn tưởng cùng chúng ta nói chuyện hợp tác nói, kia Phương Nguyên ngươi ngày mai thuận tiện lánh hắn lại đây đi. Nga. Thanh thật đồng ý lánh tĩnh yêu cầu, Phương Nguyên quyết định ngày mai đi gặp Âu Dương, thuận tiện lánh người về nhà. Vốn dĩ lánh tĩnh muốn cử tuyệt Âu Dương hợp tác thỉnh cầu, thậm chí liền gặp mặt đều không chuẩn bị gặp mặt Phương Nguyên cảm thấy chính mình giống như lại bị lánh tĩnh trêu bùa. Nói trở về, hắn vì cái gì phải dùng lại cái này từ đâu? Quả nhiên là bởi vì sớm đã thói quen đi. À, chứ 58 lại lần nữa tương ngộ. Từ thành phố A từ biệt lúc sau, Âu Dương thật lâu không có gặp qua lãnh tĩnh. Âu Dương lại một lần nghe được lãnh tĩnh tin tức là ở thành phố B căn cứ nội, nhưng mà nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy lãnh tĩnh. Ở thành phố B căn cứ từ quý hoán thư trong miệng nghe được lãnh tĩnh tin tức thời điểm, Âu Dương cả người đều là một bức. Không nói lãnh tĩnh vì cái gì thành tiểu chấn phong nhất phái người vấn đề này, tiểu chấn phong lão bà đỗ thấm gì cư nhiên còn sống. Càng thêm làm Âu Dương cảm thấy vô pháp lý giải cũng vô pháp tin tưởng chính là, nguyên cốt truyện giữa cùng Lãnh Tĩnh ở bên nhau rõ ràng là Âu Dương thừa, chính là hiện giờ Âu Dương thừa lại hoàn toàn thành mua nước tương tồn tại. Dựa theo hắn xem qua thư cốt truyện, Lãnh Tĩnh cùng Âu Dương thừa ở hậu kỳ chia tay, bởi vì Lãnh Tĩnh coi trọng người khác, mà bị Lãnh Tĩnh coi trọng người lại thích Phương Giao, thế cho nên Lãnh Tĩnh cùng Phương Giao xuất hiện đoạt nam nhân tình huống, cuối cùng dẫn tới Lãnh Tĩnh tử vong. Chính là tình huống hiện tại là chuyện như thế nào? Cho dù không có cùng lãnh tinh đã gặp mặt, nhưng là cùng tồn tại A khu cùng B khu hốn, hắn cũng là có nghe qua 818 kia đối luôn là tú ân ái lại luôn là không chia tay chán ghét nam nữ nghị luận, mà này bắt quái nam nữ chủ rõ ràng chính là lãnh tinh cùng y tuy rằng ở bệnh viện thời điểm, Âu Dương cũng đã có điều phát hiện, nhưng là hắn không nghĩ tới lãnh tinh sẽ cùng vai ác đại bột thật sự ở bên nhau, còn như thế ân ân ái ái, tú đến chung quanh nhân sinh không thể luyến, cảm giác hai vị này nhân thiết đều đã sụp đổ. Ác độc nữ xứng cùng vai ác buộc phối trí tuy rằng thực mang cảm, nhưng là hệ thống, này cùng nói tốt không giống nhau à. Âu Dương cảm thấy hắn giống như nhìn một quyển giả thư, nhìn không được chiều hệ thống tiến hành xác nhận, mà hắn hệ thống lại giả chết hoàn toàn không để ý tới hắn. Vẫn là ở hắn lấy bãi công y hiếp hệ thống sau, mới được đến hệ thống hồi phục. Ngươi đều có thể cùng quý hoán thư ở bên nhau, vì cái gì lánh tính liền không thể cùng y ở bên nhau. Nói rất có đạo lý, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Cũng là. Rốt cuộc cái gọi là cốt truyện sớm đã hoàn toàn thay đổi, như vậy lãnh tính cùng Y đi ở bên nhau cũng không phải cái gì cùng lắm thì vấn đề bị hệ thống phun tảo Âu Dương thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình, đem có quan hệ lãnh tính tin tức tạm thời vứt chi sau đầu, ngược lại tiếp tục giúp đỡ quý hoán thư cùng tiểu gia đấu trí đấu dũng. Lãnh tính tuy rằng tính làm là kiểu chấn phong nhất phái người, lại luôn là tự do ở kiểu gia cùng quý gia tranh đấu chung, cùng tiểu gia đấu trí đấu dũng lúc sau Âu Dương biết lãnh tính đáng người không xem như tiểu gia người. Chỉ là Kiều Trấn Phong vẫn luôn ở mượn sức lãnh tĩnh, tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt đánh thượng Kiều Gia dấu vết, nhưng là lãnh tĩnh cùng Kiều Gia kỳ thật không có quá lớn quan hệ. Dưới tình huống như thế, so với chú ý lãnh tĩnh, hắn còn không bằng chú ý phương giao. Âu Dương cũng chính là ở đi vào thành phố B căn cứ nghe được lãnh tĩnh tin tức thời điểm, nghiêm túc hỏi thăm một phen lãnh tĩnh tình hình gần đây sau liền không có lại chú ý lãnh tĩnh, rốt cuộc bọn họ chung quy không phải một đường người. Còn nữa hắn hỏi thăm lánh tĩnh hành vi đã làm quý hoán thư phát quá một lần phát hỏa. Ở chú ý phương giao trong quá trình, hắn phát hiện phương giao cư nhiên đặc biệt chú ý lánh tĩnh, tầm mắt dạo qua một vòng lại về tới lánh tĩnh trên người. Phương giao chú ý lánh tĩnh không phải bởi vì muốn cùng lánh tĩnh đoạt nam nhân, mà là vì một con phỉ thúy vòng tay. Có thể bị nữ chủ phương giao chú ý phỉ thúy vòng tay là có cái gì đặc thù chỗ sao? nay chỉ vòng tay có cái gì bí mật đâu? Bị hệ thống gõ 200 nguyệt thạch lúc sau? Hắn biết được phỉ thúy vòng tay giữa bí mật, nguyên lai like là một cái liền vật còn sống đều có thể trang, có 200 nhiều mét vuông không gian A. Từ từ, có thể trang vật còn sống, 200 mét vuông không gian. Hắn cũng muốn cái này phỉ thúy vòng tay, cùng phương giao đồng dạng, có hệ thống cái này ngoại quải Âu Dương cũng biết được căn cứ sắp sửa tuyên bố nhằm vào thành phố C nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này nhất yêu cầu chính là không gian dị năng giả tồn tại. Khó trách phương giao sẽ chết nhìn chằm chằm lánh tinh không bỏ. Chỉ Tiếc vẫn luôn không có tìm được cơ hội cùng Lãnh Tính gặp mặt, hơn nữa cũng bị tục sự sở vướng. Cùng phương giao so sánh với, Âu Dương liền phải tự do nhiều, tự giác cách khác giao hành động càng thêm tự do, Âu Dương cảm thấy ý ý theo tình huống của hắn, muốn cùng Lãnh Tính gặp mặt là một kiện thực chuyện dễ dàng, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, hắn cũng không có tìm được cùng Lãnh Tính gặp mặt cơ hội, luôn là trời xui đất khiến bỏ lỡ, đều phải làm hắn hoài nghi có phải hay không cái gọi là vận mệnh an bài. Chờ đến căn cứ tuyên bố đi trước thành phố C nhiệm vụ lúc sau, Âu Dương liền cảm thấy không thể đủ lại chờ đợi, vì thế Âu Dương ở B khu làm việc đại sảnh ôm cây lợi thỏ, rốt cuộc làm hắn thủ tới rồi tĩnh tĩnh cùng Phương Nguyên đã đến. ở làm đối phương hướng lãnh tĩnh truyền đạt hắn ý tứ lúc sau, Âu Dương liền tĩnh tĩnh chờ đợi tin tức. Đương ngày hôm sau đẩy cửa liền nhìn đến Phương Nguyên thời điểm, Âu Dương là kinh ngạc, ngươi là vào bằng cách nào? ở thủ vệ nghiêm ngặt quý gia, có thể không kinh động bất luận kẻ nào xuất hiện ở hắn trước cửa, trước mặt thiếu niên này thực lực thực không tồi đâu. đi vào tới. Ta biết ngươi là đi vào tới, ta hỏi chính là ngươi dùng cái gì phương pháp xuất hiện ở trước mặt ta. Dung chân. Thiếu niên, ngươi là ở đầu ta sao? Thành công nghẹn tới rồi Âu Dương lúc sau, Phương Nguyên bởi vì bị lãnh tính treo đùa tâm tình cũng biến hảo. Tâm tình biến tốt Phương Nguyên đối với Âu Dương dơ lên gương mặt tươi cười, ta là đến mang ngươi đi gặp lãnh tính. Hảo. Âu Dương lên tiếng, ngay sau đó làm cho Phương Nguyên mặt đóng cửa lại. Phương Nguyên kỳ thật cũng không chuẩn bị tiến vào phòng, nhiên bị nhốt ở ngoài cửa sau đặc biệt là kia phanh tiếng đóng cửa vang lên thời điểm, cảm giác thật sự không tốt lắm đâu, khó trách lần đó bởi vì hắn đem Lãnh Tĩnh núp ở ngoài cửa duyên cớ, khiến cho hắn bị Lãnh Tĩnh trêu đùa suốt một tuần. Cảm thấy hôm nay chính mình cũng như cũng là thảm đạm phương nguyên thở dài, đứng ở ngoài cửa tĩnh tĩnh chờ đợi, lại chưa gõ cửa làm Âu Dương phóng hắn đi vào. Đóng cửa lại sau, Âu Dương xoay người đi đến mép giường, vụ vỗ nằm ở trên giường quý hoán thư bả vai, ta đi gặp Lãnh Tĩnh, nhìn xem có thể hay không hợp tác. Muốn ta bồi người đi sao? Không cần. Quý gia có thể lấy đến ra tay cũng cũng chỉ có Quý hoán thư, dưới tình huống như thế, áp lực thật mạnh Quý hoán thư đã thức đêm nhiều ngày, nhiều ngày thức đêm cho dù là dị năng giả thân thể cũng là ăn không tiêu, so với bồi hắn đi gặp Lãnh Tĩnh, Âu Dương ngạnh hy vọng Quý hoán thư có thể nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Ân. Bình tĩnh nhìn xe Âu Dương, xác định Âu Dương là thật sự không cần hắn cùng đi thấy Lãnh Tĩnh sau, Quý hoán thư lôi kéo chăn, lựa chọn bổ miên. Cho Quý hoán thư một cái khẽ hôn sau, Âu Dương cùng Phương Nguyên cùng rời đi đi gặp Lênh Tĩnh. Bị nhốt ở ngoài cửa chờ đợi Phương Nguyên không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, hắn chỉ là đi theo Âu Dương phía sau, vẫn luôn vẫn duy trì mỉm cười. Phần 56 Lại nói tiếp, những cái đó quý người nhà bởi vì đột nhiên xuất hiện người xa lạ biểu tình thật là thú vị đâu. Cảnh báo hệ thống không có nói kỳ hắn tồn tại lại không phải hắn sai, ai làm quý gia phòng ngự hệ thống quá rất rưỡi, đều không cần ý hắc nhập bọn họ hệ thống. Hắn tùy tiện gián mấy chương phụ khiến cho hệ thống mất đi hiệu lực. Loại này đem internet cùng dị năng hợp hai làm một hệ thống. Dị năng còn có chút cấp thấp dưới tình huống, chỉ cần làm dị năng mất đi hiệu lực là được. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên đối với nào đó bởi vì hắn xuất hiện mà kinh ngạc đến thậm chí khủng hoảng quý người nhà gật gật đầu, thuận tiện đưa lên một cái gương mặt tươi cười. Bởi vì quý gia cũng ở a khu duyên cớ, Âu Dương đi vào lãnh tĩnh nơi trô ở dùng thời gian thực đoạn, bất quá 5 phút lộ trình, đem Âu Dương đưa tới lãnh tĩnh trước mặt lúc sau. Phương Nguyên liền an tĩnh ngồi ở sofa một bên, giảm bớt chính mình tồn tại cảm, đem sân khấu để lại cho Lãnh Tĩnh cùng Âu Dương. Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên, bao gồm Lục Nhận đều ở đây, nhưng mà tất cả mọi người ăn ý lựa chọn trầm mặc, đem sân khấu để lại cho Lãnh Tĩnh cùng Âu Dương, ngồi ở trên sofa bảo trì trầm mặc, giảm thấp tồn tại cảm, làm an tĩnh vây xem còn chúng, mà Y Y cũng đồng dạng vẫn duy trì trầm mặc, ôm Lãnh Tĩnh vòng eo, trầm mặc nhìn đã phát sinh hết thảy. ở nhìn thấy Lãnh Tĩnh thời điểm, Âu Dương nhịn không được cảm thán một tiếng. Nguyên lai chúng ta chi gian khoảng cách như vậy gần. Ngồi ở y trên đùi nhìn Âu Dương lãnh tĩnh nghiêng nghiêng đầu, Ngươi lời này nói được thực cái mội đâu. Ta không phải ý tứ này. Chỉ là muốn cảm thán một phen rõ ràng trụ như vậy gần, nhưng mà chính mình ở thành phố B căn cứ đối với lãnh tĩnh lại là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân trạng thái, căn bản là không có nghĩ tới ái không ái mội vấn đề này. Ta biết, ta chỉ là tùy tiện nói nói. Ở nàng lời nói xuất khẩu sau, Nhà nàng Yili đều không có bất luận cái gì cảm xúc dao động đâu. Âu Dương lại như thế không bình tĩnh, xem ra rèn luyện còn chưa đủ đâu. Không biết như thế nào tiếp lãnh tinh nói, ngồi ở trên sofa Âu Dương dứt khoát độ lệnh tầm mắt, nhìn về phía ở sofa bên lo chính mình chơi đến vui sướng sữa bò cùng quất miêu nhóm, ngoài ra còn thêm một con vây xem mèo đen. Thật không cấm đâu, Phương Nguyên đều so ngươi hảo chơi. Nhún vai, dựa vào Yili trên người lãnh tinh dứt khoát như Âu Dương mong muốn, trực tiếp tỉnh đi hàn huyên, nói thẳng mở ra đề tài. Tỉnh đi vô vị hàn huyền cùng với vòng vo, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Bị lanh Tĩnh nói thẳng có chút dọa đến Âu Dương ngẩn người, vốn tưởng rằng trong lời nói muốn đánh thái cực một phen Âu Dương lại không nghĩ rằng nhận được một cái thẳng cầu, có chút không có phản ứng lại đây, ở lanh Tĩnh bất mãn nhíu nhíu mày, mới ngồi nghiêm chỉnh nói ra chính mình ý đồ đến, ta là tới tìm kiếm hợp tác. Nga! Lanh Tĩnh hơi hơi như mày, ý bảo Âu Dương tiếp theo nói tiếp. Ta tưởng, ngươi hẳn là biết chúng ta cùng phương giao chi gian đơn đoán. Âu Dương chúng ta chỉ đại chính là hắn cùng quý Hoa thư. Lãnh tĩnh không có đáp lại Âu Dương lời nói, chỉ là dựa vào ý hề trên người, hơi chợp mắt mảnh, chưa phát một lời. Không có được đến lãnh tĩnh phản ứng, nói chuyện một câu sau cố ý tạm dừng xuống dưới Âu Dương có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, theo sau tiếp tục mở miệng nói chuyện, nếu ta nhớ rõ không sai nói, lãnh tĩnh ngươi cùng phương giao quan hệ cũng không phải thực hảo, mà hiện giờ phương giao thậm chí còn theo dõi ngươi, ta tưởng địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu Ta cảm thấy chúng ta có thể suy xét hợp tác một chuyện. Theo dõi ta." Sắc thực nói, "Là theo dõi ngươi Phỉ Thúy vòng tay." Nói, Âu Dương đem tầm mắt đặt ở lãnh tính tay phải trên cổ tay, nơi đó chính mang một con trộn lẫn một mặt màu đỏ xanh biết vòng tay. Theo Âu Dương tầm mắt, lãnh tính nâng lên chính mình tay phải cổ tay, đánh giá trên cổ tay Phỉ Thúy vòng tay, lãnh tính nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm này chỉ vòng tay không ngừng là phương giao đi. Đem tầm mắt chuyển tới Âu Dương trên người, lãnh tính mỉm cười, hơi hơi nheo lại đôi mắt có vẻ có chút nguy hiểm, còn có người đi, lại bị lãnh tinh đánh một cái thẳng cầu Âu Dương lại lần nữa ngẩn người, đại phục hồi tinh thần lại lúc sau, đối mặt lãnh tinh cười như không cười ánh mắt, vốn định phủ nhận Âu Dương bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, thừa nhận lãnh tinh cách nói, đúng vậy, ta cũng đối này phỉ thúy vòng tay có điều đồ, ta là chả ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thừa nhận, được đến Âu Dương đáp lại, lãnh tinh cười đến mi mắt cong cong, vì cái gì hôm nay đụng tới người phong cách đều có vấn đề còn có thể hay không làm người hảo hảo nói chuyện. Bị cha Âu Dương cười gượng hai tiếng, không chuẩn bị liền lánh tĩnh nói triển khai đề tài, tránh cho ai lâu Âu Dương quyết định không đi tiếp đối phương nói, cũng không hề vì khiến cho đối phương chú ý mà cố ý tạm dừng lời nói, miễn cho lại bị đối phương chen vào nói đề. Không hề cố ý tạm dừng lời nói, đồng thời cũng không hề dùng một ít mê hoặc nhân tâm lời nói sau, Âu Dương lại lần nữa mở miệng sở giảng nội dung liền trở nên ngắn gọn sáng tỏ. Âu Dương hy vọng lúc này đây đi trước thành phố C nhiệm vụ có thể cùng nhau hợp tác. Đến nỗi phỉ thúy vòng tay có cho hay không đều không có quan hệ. Cấp nói tự nhiên hảo, hắn sẽ dùng tương ứng giá trị đồ vật cùng chi trao đổi. Nếu lãnh tĩnh đáp ứng hợp tác, hơn nữa ở quý gia cùng tiểu gia tranh đấu bên trong hai không giúp đỡ nói làm trao đổi, Âu Dương có thể đối lãnh tĩnh cung cấp hắn sở nắm giữ về thành phố C nhiệm vụ tình báo, cùng với ở nhất định dưới tình huống chỉ cần lãnh tĩnh có yêu cầu, quý gia có thể ra mặt. Nga. Ngươi có thể đại diện toàn quyền quý gia. Ta nhớ rõ ngươi không phải quý người nhà đi. Ta có thể đại diện toàn quyền quý hoán thư. Ngụ ý, quý hoán thư sở làm quyết định cùng quý gia sở làm quyết định không có gì khác nhau. Ngươi xác định. Xác định. Ở cùng phương giao đường ai nấy đi lúc sau, Âu Dương liền cùng quý hoán thư trao đổi lẫn nhau chi gian lớn nhất bí mật. Âu Dương liền thế giới này bản thân là một quyển tiểu thuyết thế giới. Loại chuyện này đều nói cho cho đối phương, trao đổi bí mật lúc sau. Xác định quan hệ hai bên còn ký kết từ hệ thống nơi đó đổi khế ước, ước định vĩnh không phản bội đối phương. Âu Dương cho rằng hắn là có thể đại diện toàn quyền Quý Hoán Thư, húng chi Quý Hoán Thư cũng vui làm hắn đại biểu, cho nên đối mặt lãnh tinh thời điểm, Âu Dương đáp đến vô cùng thẳng nhiên. Lãnh tinh như như mày, vì cái gì nàng cảm thấy chính mình giống như bị tú vẻ mặt ân ái đâu. Trước 59 lựa chọn hợp tác. Nghiêng nghiêng đầu, làm cho Âu Dương mặt cho y đi hề một cái hôn, đem ân ái phản tú sau khi trở về. Cảm giác chính mình tâm tình khá hơn nhiều lánh tính cọ cọ y hề bả vai, cũng không có nhìn về phía Âu Dương nơi phương hướng, lánh tính không có phản ứng Âu Dương, mà là mi mắt hơi hợp nhìn về phía một bên chơi đùa sữa bò trở tiểu đoàn tử. Ngẫu nhiên dối chân cấp này đàn nắm chế tạo chứng ngại, mèo đen cả dẹm còn lại là ở một bên yên lặng đây xem, rất tưởng cấp lánh tính một cái khinh bỉ ánh mắt, nhưng mà cũng không dám. Cuối cùng, cả dẹm chỉ có thể yên lặng rời đi tầm mắt, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Ở Lanh Tĩnh luôn mãi bảo đảm hắn có không đại biểu quý gia cùng nàng đối thoại thời điểm Âu Dương cho rằng Lanh Tĩnh đã làm hạ cùng bọn họ hợp tác quyết định nhưng mà ở xác định hắn có thể đại diện toàn quyền lúc sau Lanh Tĩnh lại không có cho hắn chính diện hồi phục ngược lại đi chơi đùa sofa biên chơi đùa tiểu gia hỏa nhóm không thấy được đều có một con tiểu gia hỏa lăn đến hắn mu bàn chân mà lăn đến hắn mu bàn chân thượng tiểu đoàn tử dứt khoát trực tiếp liền ghé vào hắn mu bàn chân thượng ngủ đi qua Âu Dương giờ phút này mặc danh cảm thấy có chút tâm mệnh. Vì cái gì tổng cảm thấy những người này phong cách đều không quá bình thường. Hệ thống, thế giới này còn có thể cứu chữa sao? Đều đã mặt thế, thế giới này còn cần cứu sao? Bị hệ thống nghẹn đến Âu Dương không để ý đến lăn đến hắn chân trên mặt tiểu gia hỏa, liền chân đều không có hoạt động, làm ghế vào hắn mua bàn chân thượng tiểu gia hỏa an ổn đi vào giấc ngủ. Âu Dương đem ánh mắt đặt ở Lãnh Tĩnh trên người, lúc này Lãnh Tĩnh chính thiên đầu, hứng thú bừng bừng nhìn tiểu gia hỏa nhóm chi gian náo nhiệt. Lãnh Tĩnh, quyết định của ngươi là cái gì? Phục hồi tinh thần lại lãnh tĩnh một người. Ngay sau đó đối với Âu Dương triển lộ một cái mỉm cười. Chẳng qua cái này mỉm cười bị ôm nàng Y Y đuổi tay chặn, bị Y Y ngăn trở miệng lãnh tĩnh nhìn Âu Dương, đôi mắt hơi hơi cong lên tới. Người trước cùng ta nói nói thế giới này chân tướng đi, nói xong ta lại nói cho người ta đáp án. Tuy rằng Âu Dương đối với lãnh tĩnh nói rất nhiều, nhưng là lúc ban đầu hấp dẫn nàng chú ý đề tài thế giới chân tướng, lại một câu đều không có giống nàng lộ ra đâu. Nghe được lời này. Ngồi ở một bên yên lặng giảm bớt chính mình tồn tại cảm phương nguyên mắt lẽ nhìn phía lãnh tĩnh. Hắn nhớ tới đã từng bởi vì cái này để tài mà bị lãnh tĩnh giáo huấn bộ dáng. Rõ ràng cảm thấy hắn muốn biết thế giới chân tướng bộ dáng thực chuẩn, chính là hiện tại lãnh tĩnh còn không phải đồng dạng ở chờ mong âu dương giảng thuật thế giới chân tướng sao? Quả nhiên đối hắn chính là song tiêu. Rõ ràng trong lòng đã các loại phun tàu bay tứ tung, nhưng là trên mặt phương nguyên cũng chỉ dám mắt lẽ xem một cái lãnh tĩnh, còn ở lãnh tĩnh phát hiện phía trước thu hồi ánh mắt tiếp tục an tĩnh ngồi ở sofa biên, nghe lãnh tĩnh cùng âu dương đối thoại, hoàn toàn không quấy rầy bọn họ. ôm lãnh tĩnh y lìa dương mắt nhìn cách đó không xa phương nguyên liếc mắt một cái, ở phương nguyên cho rằng y phải đối hắn nói cái gì đó thời điểm, y lìa lại rũ xuống mi mắt, phương nguyên nhằm vào lãnh tĩnh phun tạo, y lìa cũng không biết được, nhưng là lại có thể cảm giác đến phương nguyên cảm xúc biến hóa, đại khái có thể đoán ra phương nguyên ý tưởng, nhưng mà lại không có nói cái gì, y lìa xem ở phương nguyên yên lặng làm một cái an tĩnh vây xem quần chúng hơn nữa không có hấp dẫn lãnh tính lực chú ý phân thượng quyết định nhằm vào phương nguyên sở làm huấn luyện kế hoạch không làm điều chỉnh thêm chút tiểu kinh hỉ là được cũng không biết phương nguyên trong lòng như thế nào tưởng lãnh tính mỉm cười nhìn về phía âu dương chờ đợi âu dương thổ lộ về thế giới chân tướng ôm lãnh tính y lìe nhàn nhạt nhìn âu dương liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái lại tràn đầy sắc ý mặc danh bị nhằm vào âu dương chịu chịu khoe miệng nhịn xuống thân thể bởi vì bị y khí chàng sở bao phủ mà sinh ra không khỏe tổ chức một phen nuôn nữa sau Bắt đầu đối lãnh tính giảng thuật thế giới chân tướng. Thế giới này, kỳ thật là một quyển tiểu thuyết thế giới. Đem nhất không dễ dàng xuất khẩu nói ra tới lúc sau, dư lại nói liền cũng có thể đủ thực thuận lợi nói ra. Nghe Âu Dương về thế giới chân tướng giảng thuật, Lãnh Tính đẩy mặt không thú vị. Tổng cảm thấy trước mặt người này ở đối với bọn họ bán an lợi đâu. Trừ bỏ ít cùng Lãnh Tính, những người khác ở nghe được Âu Dương về thế giới chân tướng luận luận thời điểm, đều cảm thấy chính mình tam quan gặp tới rồi hủy diệt tính đả kích. Tam quan đã chịu đả kích Phương Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía lánh tĩnh, phát hiện mở ra đề tài lánh tĩnh đã không thú vị nhắm mắt lại, dựa vào ý nghĩa trên vai. Phương Nguyên nhịn không được chịu chịu khoe miệng, hắn quả nhiên là không thể đủ cùng tĩnh Tỷ so sánh với, quả nhiên biết thế giới chân tướng thông thường đều sẽ trọng tố tam quan, sớm biết rằng hắn liền không cần bởi vì tò mò mà làm Âu Dương tiện thể nhắn, biết vậy chẳng làm. Dựa ngồi ở Phương Nguyên bên người tĩnh tĩnh đã không biết chính mình hẳn là như thế nào phản ứng chỉ là ở nhìn đến lãnh tĩnh nửa điểm không kinh ngạc thậm chí còn vẻ mặt không thú vị bộ dáng thời điểm cảm thấy chính mình giống như lại cấp lãnh tĩnh mất mặt tĩnh tĩnh khép lại chính mình bởi vì khiếp sợ mà trương đại miệng an tĩnh ngồi ở sofa biên chậm rãi tiêu hoa âu dương tuân ra tới thế giới chân tướng đến nỗi đồng dạng nghe được thế giới chân tướng lục nhận hắn còn lại là yên lặng ngồi sủi một bên đi vây xem tiểu gia hỏa nhóm đùa giỡn, thuận tiện còn giúp quất miêu nhóm cùng nhau hứng đối sữa bò chẳng qua bị sữa bò bắt vài hạ một bên cả rẹo mèo đã không mắt thấy hình ảnh này trực tiếp lựa chọn ghé vào một bên nhắm mắt dưỡng thần khiếp sợ tới rồi mọi người lại không có khiếp sợ đến chính mình muốn khiếp sợ đến người Âu Dương có chút thất bại ngươi vì cái gì không kinh ngạc bởi vì ta đã sớm biết nha a ít buồn Phương Nguyên cùng tĩnh tĩnh Lục Nhận cùng với Âu Dương đều đem tầm mắt tập trung ở lãnh tĩnh trên người mọi người đều là vẻ mặt ngọng bức biểu tình bọn họ vừa mới có phải hay không nào giác lãnh tĩnh cười đến thẳng nhiên Nhún vai, lại lần nữa là mọi người xác định bọn họ cũng không có nghe lầm, đúng rồi, ta đã sớm biết thế giới này là một quyển tiểu thuyết thế giới. Các ngươi như vậy kinh ngạc làm gì? Một chút đều không giống trải qua đại việc đời người. Ghét bỏ nhìn quét một phen toàn trường, dựa vào y trên người lánh tính không có nửa phần ưu nhã tư thái, hoàn toàn không giống một cái đủ tư cách ưu nhã văn hoa, nhưng mà lại nửa điểm đều không thể làm người cảm thấy không mắt thấy, bởi vì nhan giá trị chịu đựng được. Lãnh Tĩnh yêu cầu cảm tạ nàng nhan giá trị cùng với cường đại thực lực, còn muốn cảm tạ mà thế đã đến, nếu không có như vậy tính tình Lãnh Tĩnh, là sẽ không được ham nên, còn sẽ bị người chán ghét. Chúng ta trải qua cái gì đại việc đời? Không nhớ được giáo huấn Phương Nguyên theo Lãnh Tĩnh nói đầu hỏi ra tới. Đều đã trải qua mà thế, như vậy còn không tính trải qua đại việc đời sao? Lãnh Tĩnh đương nhiên hỏi lại Phương Nguyên. Lãnh Tĩnh nói được phi thường có đạo lý. Ở đây mọi người không có bất luận cái gì một người có thể tìm ra lý do tới phản bác lánh tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn trường lâm vào trầm mặc bên trong. Một câu hỏi lại làm cục diện kẻ ngắt lánh tĩnh đun bay, không có nửa điểm xấu hổ chi sắc tùy ý mở ra một cái đề tài, đánh vỡ kẻ ngắt cục diện, chúng ta vẫn là tới tâm sự hợp tác đi. Phần 57 Nhưng mà Âu Dương lại không tiếp lánh tĩnh nói cha, ngược lại liền lánh tĩnh sớm đã biết được thế giới chân tướng chuyện này phát ra nghi vấn, trước đó. Ngươi có thể nói cho ta vì cái gì sớm đã biết thế giới chân tướng sao? Ngươi xác định không muốn nghe đối với ngươi hợp tác yêu cầu hồi phục? Tự nhiên là muốn nghe, nhưng là ta cũng không sốt ruột. Âu Dương sau này một dựa, lưng dựa ở trên sofa Âu Dương nhìn trước mặt lãnh tĩnh, ánh mắt nghiêm túc. Trước đó, ta muốn biết ngươi vì cái gì sớm đã biết thế giới chân tướng. Âu Dương yêu cầu nghiệm chứng chính mình suy đoán, có lẽ trước mặt cái này trong nguyên tắc gác độc nữ xứng cùng hắn giống nhau, đều là xuyên qua đến thế giới này người. So với xác nhận hợp tác, hắn càng muốn biết đối phương đến tổn cùng có phải hay không cùng hắn giống nhau người. Lãnh tĩnh dương mắt nhìn lên, phát hiện trừ bỏ không thuận theo không cảo cầu đáp án đâu Dương ngoại, những người khác cũng rất tưởng biết nguyên nhân chỉ là không có mở miệng. Đối với nhiều như vậy song khát cầu đáp án con người, lãnh tĩnh than nhẹ một tiếng, hảo đi, ta sẽ biết thế giới chân tướng là bởi vì ta làm một giấc mộng. Làm một giấc mộng. Mọi người không tự giác thấp giọng lặp lại lãnh tĩnh lời nói, nhưng không ai mở miệng quấy rầy lãnh tĩnh đều đang chờ Lãnh Tĩnh tiếp tục nói tiếp. Ta làm một cái về mà thế mộng, mà mộng tình lúc sau, ta sở làm mộng đều trở thành sự thật. Lãnh Tĩnh dùng một câu liền tổng kết xong rồi chính mình sở làm mộng, cũng tự nhận là nàng rất rõ ràng sáng tỏ tiến hành rồi giải thích, đem chính mình sớm đã biết thế giới bản thân là một quyển tiểu thuyết lý do nói ra sau, đối mặt mọi người ý tưởng giống nhau viết ở trên mặt còn có đâu. Lãnh Tĩnh hơi hơi nghiêng đầu, đón mọi người tầm mắt, mỉm cười. Châm mạc là thừa Lây 4 nhưng mà nhưng không ai từ trầm mặc bên trong lựa chọn đánh vỡ trầm mặc hỏi tiếp lãnh tĩnh tìm kiếm lãnh tĩnh biết được thế giới chân tướng nguyên nhân có câu nói nói rất đúng người vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người giả bộ ngủ lãnh tĩnh ngủ thật sự thản nhiên đối với bất luận cái gì một đôi ánh mắt sáng quắc con ngươi lãnh tĩnh đều có thể đủ bình chân như vậy cũng hồi lấy mỉm cười trong lúc nhất thời toàn trường lại một lần lâm vào trầm mặc bên trong mà đánh vỡ trầm mặc cục diện như cũ là lãnh tĩnh ở một mảnh trầm mặc bên trong Lãnh tĩnh khép cười một tiếng, làm mọi người hoàn hồn. Ở mọi người đem lực chú ý lại một lần tập trung ở lãnh tĩnh trên người thời điểm. Lãnh tĩnh đem tầm mắt đặt ở Âu Dương trên người, ánh mắt nghiêm túc, nói nói trừ bỏ thế giới này là một quyển tiểu thuyết ở ngoài, ngươi muốn tiết lộ cho chúng ta tin tức đi. Lãnh tĩnh biết Âu Dương mở miệng thế giới này, kỳ thật là một quyển tiểu thuyết thế giới là vì dẫn ra hắn nghị thấu lộ về phương giao tin tức, chỉ tiếc bị nàng nói chêm chọc cười phá hủy không khí, nhưng mà lãnh tĩnh lại nửa điểm ngượng ngùng cảm giác đều không có. Âu Dương không lời gì để nói, thậm chí ở vừa mới trong nháy mắt kia, ngay cả hắn hệ thống đều mắc kẹt một cái trước mắt. Rồi tay chỉ đè đè chính mình có chút run rẩy khoe miệng, nỗ lực đối với lãnh tính bày ra một cái mỉm cười biểu tình tới, căn cứ tuyên bố về thành phố xê nghị cách cứu viện nhiệm vụ, kỳ thật cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho nên đâu? Đè đè Thái Dương gân xanh, Âu Dương nhắm mắt, cảm giác chính mình nhân thiết đều đã hoàn toàn sụp đổ, có thể chờ ta nói xong lúc sau, ngươi lại mở miệng sao Âu Dương nỗ lực đối với Lãnh Tĩnh xả ra một cái mỉm cười tới. "Nga." Bị ghét bỏ Lãnh Tĩnh bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi ở y yển trên đùi, cả người dựa vào y yển ngưỡng thượng, ôm y yển vòng eo, đối với Âu Dương gật gật đầu, ý bảo nàng đã chuẩn bị sẵn sàng nghe Âu Dương kể chuyện xưa. Hắn vẫn là không cần đem ánh mắt nhắm ngay Lãnh Tĩnh hảo, miễn cho lại lãng phí thời gian vô pháp đem chính mình tưởng lợi nói nói ra, còn bị người ta mang thiên đề tài. Nghĩ như vậy, Âu Dương độ lệnh tầm mắt, Đem ánh mắt phóng tới ghé vào hắn mù bản chân thượng đang ngủ ngon lành quất miêu tiểu đoàn tử trên người, mặt ngoài nhiệm vụ là nghị cách cứu viện, nhưng trên thực tế chủ yếu mục đích vẫn là vì thu thập vật tư. Mà lúc này đây nhiệm vụ, có thể sống sót người không đủ tam thành, không ngừng là bởi vì nhiệm vụ khó khăn, càng quan trọng là, nhiệm vụ này, trên thực tế là một cái bẫy Một cái thành phố xê viện nghiên cứu nhằm vào sở hữu căn cứ bẫy dập. Âu Dương nhịn không được ngẩng đầu muốn nhìn xem lãnh tinh phản ứng lại phát hiện lãnh tinh đã rửa vào y yề trên người lâm vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái cảm giác đầu có chút có rút đau đớn Âu Dương từ bỏ quan sát đối phương phản ứng tiếp tục đem ánh mắt đặt ở đang ngủ ngon lành bao đoàn tử trên người thành phố C viện nghiên cứu kỳ thật cũng không có lâm vào khốn cảnh bọn họ hướng đông đảo căn cứ phát ra cầu cứu tín hiệu là vì đưa tới dị năng giả vì cái gì muốn đưa tới dị năng giả lãnh tinh không có mở miệng đánh gãy Âu Dương nói nhưng là ở một bên nghe Âu Dương nói chuyện lục nhận lại nhịn không được mở miệng do hỏi Mà lục nhận do hỏi lại đang cùng Âu Dương tâm ý, rốt cuộc có một người nguyện ý hợp lại hắn, cảm giác tìm đến chính xác phong cách. Âu Dương ngồi nghiêm chỉnh lên, chỉ là không có nhìn về phía ở chính mình đối diện tu ân ái nam nữ, mà là đem tầm mắt chuyển tới mở miệng đặt câu hỏi lục nhận trên người. Bởi vì bọn họ thu hoạch một cái vật thí nghiệm, mà cái này vật thí nghiệm chính là khiến cho mạt thế đã đến nguyên nhân. Nói mặt sau thời điểm, Âu Dương thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới, ngữ tốc thả chậm, bị người ứng hòa lúc sau. Âu Dương liền phạm nổi lên chính mình điếu nhân tâm tư bệnh cũ, không đợi hắn khoe khoang lên, đã bị lén lính một tinh hạch đánh vào trên đầu, ở giữa hồng tâm. Chương 60 đạt thành hợp tác. Âu Dương sờ sờ chính mình bị tinh hạch tạp trung sau có chút đau đầu, thâm hèn, thân mình đem rơi xuống trên mặt đất tinh hạch nhặt lên tới, gạt lên bàn. Bị lén tính ném một tinh hạch nện trúng đầu lúc sau, đã chịu giáo huấn Âu Dương không hề điếu nhân tâm tư, thành phố C viện nghiên cứu muốn hấp dẫn dị năng giả đã đến, là vì dùng dị năng giả uy no vật thí nghiệm bọn họ lại không làm ra ứng đối nói liền sẽ gặp phải vật thí nghiệm bạo tẩu tình huống. Đương nhiên, này chỉ là mục đích chi nhất, càng quan trọng là, bọn họ đồng thời cũng hy vọng thu hoạch một bộ phận dị năng giả, đối dị năng giả tiến hành nghiên cứu. Này phiên tin tức lượng thật lớn nói xuất khẩu sau, Âu Dương nhẹ nhàng thở ra, không hề thẳng thân mình mà là sau này mở dựa đôi tay ôm ngực cả người dựa vào ở trên sofa, chờ trước mặt mọi người lộ ra chấn động biểu tình tới, nhưng mà lại không có bất luận cái gì một người như hắn mong muốn Ôm lanh tĩnh vòng eo y nghỉ dựa vào lanh tĩnh trên vai nhắm mắt dưỡng thần. Tĩnh tĩnh cùng Phương Nguyên đang ở nhỏ rộng cãi nhau. Lục nhận chính bồi cạ dẻm cùng ba con quất miêu chơi trò chơi, chỉ có lanh tĩnh cho Âu Dương phản ứng. Nàng tỏ vẻ nàng liền tĩnh tĩnh nhìn Âu Dương. Làm sao vậy? Bị lanh tĩnh nhìn trầm trầm đến có chút phát ma Âu Dương buông tiêu chân, có chút nghi hoặc hồi xem Âu Dương. Không có gì, chỉ là nhìn xem ngươi có phải hay không ông mà thôi. Thu hồi ánh mắt, lanh tĩnh lại lần nữa xác định đối phương không phải ông mà là thả bay tự mình. Ta không có nhân thiết loại đồ vật này." Âu Dương cau mày, có chút bất mãn đáp lại Lãnh Tĩnh. Từ mặt thế đã đến sau, hệ thống đã sẽ không lại quản hắn có thể hay không óc, ở cái này cốt truyện đều đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi đặc thù thời khắc, hắn cho dù là thả bay tự mình, hệ thống cũng sẽ không quản. Ilya vừa mới nhắc nhở nàng nói Âu Dương trên người tinh thần dao động có vấn đề, ở Âu Dương trên người tồn tại hai cái tinh thần dao động, Lãnh Tĩnh phát huy chính mình náo động, dựa vào đối Âu Dương nhận trì, Lanh tính tiến hành rồi thử, từ đối phương phản ứng chung, lanh tính xác định Âu Dương trên người hẳn là có cùng loại với ai tồn tại sau, rũ xuống mi mắt, ánh mắt đặt ở eo bụng trước cùng y đi hay 10 ngón dao chiền trên tay, thanh thanh đạm đạm trở về Âu Dương một cái đơn âm tiết tử, Nga. Tuy rằng đối phương đáp lại không có gì vấn đề, nhưng là Âu Dương chính là cảm thấy mạc danh tâm tắc, là hắn ảo giác sao? Không phải người ảo giác. Được đến hệ thống xác nhận sau, lại lần nữa minh bạch chính mình cùng đối phương tương tính bất hòa sự thật này. Âu Dương nỗ lực đem đề tài quay lại tới, không muốn lại bị đối phương nắm câu chuyện đi, cho nên, suy nghĩ của ngươi rốt cuộc là cái gì? Muốn hay không cùng chúng ta hợp tác? Không muốn lại cùng đối phương vòng vo sau, Âu Dương đơn giản đối với Lánh Tĩnh đánh một cái thẳng cầu. Đối mặt Âu Dương thẳng cầu, Lánh Tĩnh biết nghe lời phải gật gật đầu, tự nhiên, chúng ta có thể hợp tác. Lánh Tĩnh đáp ứng đến quá nhanh, tổng làm Âu Dương cảm thấy trong đó có vấn đề, ngươi xác định. Tự nhiên, Lánh Tĩnh gật gật đầu của về Âu Dương phải tin tưởng nàng, nàng chính là một cái hứa hẹn liền nhất định sẽ nghiêm túc chấp hành người đâu. Lệnh Tĩnh đáp ứng đến quá sang khoái, bị Lệnh Tĩnh ngăn đến không được Âu Dương không phải thực tin tưởng Lệnh Tĩnh, nhưng là nhìn quét một phen ở đây mọi người, căn cứ hệ thống phân tích biết được đối phương thật là có thành ý lúc sau, mới tạm thời yên lòng. Ngay sau đó đứng lên, sửa sửa ống tay áo, hắn đang nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm Lệnh Tĩnh, quan sát nàng phản ứng, một khi đã như vậy, như vậy ta liền trước cáo tử, cụ thể Chúng ta có cơ hội bàn lại đi. Lệnh Tĩnh không có phản ứng, nàng liền Tĩnh Tĩnh nhìn Âu Dương. Mà đối với Âu Dương mà nói, không có phản ứng đối với Âu Dương mà nói chính là tốt nhất phản ứng. Nếu đã đạt thành hợp tác, hắn tới đây mục đích liền đã xem như là tới, đến nơi muốn như thế nào hợp tác, bị Lệnh Tĩnh làm cho tâm tắc không ngừng một hai lần Âu Dương tỏ vẻ hắn yêu cầu trầm dãi, sau đó lại cùng Lệnh Tĩnh nói, hơn nữa nói thời điểm tuyệt đối không đồng nhất cá nhân đối mặt Lệnh Tĩnh, nhất định phải kéo lên quý hoán thư cái này ngoài viện. Nếu không để tài chẳng những sẽ bị lãnh tính mang theo chạy, hắn còn sẽ bị lãnh tính nghẹn đến không lời gì để nói. Loại này trải qua, có một lần là đủ rồi, lại đến vài lần. Hắn nhất định phải sốc bàn. Lãnh tính cũng không biết Âu Dương đối mặt nàng rồi dám tâm lý, ở Âu Dương tỏ vẻ cáo từ thời điểm, lãnh tính ngay cả lên đưa tiễn chi ý đều không có, chỉ là đối với Âu Dương gật gật đầu, tỏ vẻ, ngươi có thể đi rồi. Âu Dương khỏe miệng vừa kéo, không nghĩ lại đối mặt lãnh tính hắn quyết đoán xoay người rời đi. Ở Âu Dương đi đến trước cửa, đang chuẩn bị kéo ra môn thời điểm, ngồi ở trên sofa lãnh tính dương giọng nhắc nhở Âu Dương, thuận tiện quan hà môn. Âu Dương thân mình hơi đốn, đè đè có chút run rẩy khoe miệng, theo sau như lãnh tính lời nói ở ra cửa thời điểm thuận tiện đóng cửa. Ở Âu Dương triệt đế sau khi rời đi, lãnh tính từ y y trên đùi xuống dưới, ngược lại ngồi vào y y bên người, cả người đều dựa vào ở y y trên người đồng thời đôi tay còn ôm trụ y y ở vòng eo không bỏ. Cùng phương nguyên một phen nhỏ giọng khắc khẩu. Lại một lần đạt được thắng lợi, tĩnh tĩnh nhìn về phía cả người đều dựa vào ở y y trên người lãnh tĩnh, nhẹ giọng kêu, tĩnh tỷ. Lãnh tĩnh nửa khép con mắt dựa vào y y trên người, khẽ nhếch mi, ân. Tuy rằng Âu Dương đang nói làm người nghe kinh sợ tin tức thời điểm, tĩnh tĩnh cùng Phương Nguyên đang ở nhỏ giọng cãi nhau, nhưng là không đại biểu nàng không có chú ý lãnh tĩnh cùng Âu Dương đối thoại. Đối với thành phố C hành trình, tuy rằng trước sau như một tin tưởng lãnh tĩnh, nhưng là nàng lại khó mà tin được Âu Dương, không khỏi có chút lo lắng. Chúng ta thật sự muốn cùng người kia hợp tác sao? Không cần lo lắng. Mở to mắt lánh Tĩnh xoa xoa tính tính đầu tóc, chúng ta đội ngũ trung cực là quá nhỏ, thành phố C hành trình tìm cái đội ngũ dựa vào, cũng có thể đủ ra tăng điểm cảm giác an toàn, cùng ai hợp tác không phải hợp tác, đều giống nhau. Lánh Tĩnh thuận miệng trấn an tính tính, mà lánh Tĩnh này tùy tiện biên lý do, làm lánh Tĩnh mê mỏi tính tính tất nhiên là hoàn toàn tiếp thu, nửa điểm nghi hoặc đều không có. Một bên Phương Nguyên nhịn không được trĩu trĩu khóe miệng, không lời gì để nói. Nếu nói cùng ai hợp tác đều là giống nhau nói, vì cái gì không đi theo đồng dạng muốn đi thành phố C kiểu trấn phong phái ra đội ngũ, kia mới thật là lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Đệ đệ có rút đau đớn huyệt thái dương, Phương Nguyên đang chuẩn bị mở miệng đưa ra chính mình nghi hoặc, lại bị lãnh tĩnh cảnh cáo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thế cho nên há mồm sau đột nhiên quên chính mình muốn nói cái gì, vì thế dứt khoát lựa chọn bảo trì trầm mặc, giống lục nhận giống nhau, sắm vai hảo tự mình phong nền nhân vật. Ở trấn An Tĩnh Tĩnh thời điểm, Lệnh Tinh thấy được Phương Nguyên há mồm muốn nói chuyện bộ dáng, theo sau lấy ngón trỏ để môi, cảnh cáo nhìn mắt Phương Nguyên, ở Phương Nguyên như nàng suy nghĩ nhắm lại miệng sau, Lệnh Tinh cười khẽ một tiếng, theo sau túi đầu, nghiêm túc nỗ lực tìm lý do cấp tính tính giải thích nàng vì cái gì lựa chọn cùng Âu Dương hợp tác, mà không phải cùng mặt khác thoạt nhìn so Âu Dương đội ngũ muốn tốt đoàn đội hợp tác. Về lựa chọn cùng Âu Dương đội ngũ hợp tác lý do, Lệnh Tinh đối với Tĩnh Tĩnh nói rất nhiều, nhưng là sở hữu lý do đơn giản hóa sau có thể hóa thành một câu. Đó chính là, lánh tĩnh nàng chỉ là muốn xem Âu Dương đội ngũ cùng phương giao đội ngũ chi gian náo nhiệt mà thôi. Đến nỗi vì cái gì không lựa chọn Kiều Trấn Phong phái ra đội ngũ, tự nhiên là bởi vì lánh tĩnh nàng lại không phải Kiều Giang người, húng chi lánh tĩnh tin tưởng Kiều Trấn Phong, nhưng mà lại không tin Kiều Giang. Còn nữa, lúc này đây rời đi lúc sau, bọn họ liền không nhất định liền sẽ trở lại. Cho nên, không cần tự tìm phiền toái. Nhưng mà, này hết thể lý do quy kết xuống dưới. Bất quá là bởi vì Lãnh Tĩnh muốn xem náo nhiệt mà thôi. Chương 61 chuẩn bị ra. Âu Dương cùng Lãnh Tĩnh chi gian đạt thành hợp tác ý đồ lúc sau, theo sau Âu Dương lại đi tìm Lãnh Tĩnh vài lần. Chẳng qua mỗi một lần, Âu Dương đề tài đều bị Lãnh Tĩnh mang theo chạy, đồng thời còn phải bị Lãnh Tĩnh ngôn ngữ khi dễ. Tuy rằng mỗi một lần đều thực tâm tắc, nhưng Âu Dương vẫn là đuổi ở sở hữu đội ngũ xuất phát đi thành phố C phía trước đem hợp tác nói xong rồi, mà ở này quá trình bên trong Âu Dương từ đầu chí cuối đều không có sốc quá bản, chẳng qua hắn khỏe miệng nếu lại run rẩy đi xuống nói, nói không chừng hắn liền phải biến thành diễn than. Mà vốn dĩ chuẩn bị cùng Âu Dương cùng đi thấy lãnh tĩnh quý hoán thư bị quý gia sở vướng, hơn nữa Âu Dương đau lòng hắn sự vật phồn đa duyên cớ, cùng lãnh tĩnh tiếp xúc trước sau là Âu Dương đối lập, lãnh tĩnh tỏ vẻ nàng có tiểu cảm xúc. Tự tại thành phố A từ biệt lúc sau, lãnh tĩnh liền không còn có gặp qua quý hoán thư, nàng vốn tưởng rằng có thể nương trao đổi hợp tác cơ hội thấy quý hoán thư một mặt. Đương nhiên nàng không phải bởi vì đối quý hoán thư cố ý mà muốn gặp nàng, nàng chỉ là muốn biết trong nguyên tắc chính cung bị Âu Dương mang hoài lộ tuyến sau biến thành cái gì bộ ráng. Nguyên cốt chuyện lúc này, Phương Giao trừ bỏ chính cung quý hoán thư ngoại, chính là còn có ba cái đối nàng không rời không bỏ nam nhân, nhưng mà hiện tại. Căn cứ tìm hiểu tin tức tay thiện nghệ Phương Nguyên tin tức tới xem, Phương Giao bên người cũng không có cái gì đi lại thân mật nam tử tồn tại, duy nhất tiếp xúc so nhiều vẫn là Vương Giả Vinh Diệu lính đánh thuê đội đội trưởng Vương Diệu. Mà Vương Diệu tuy rằng thực lực cường đại hơn nữa nhan giá trị quá quan, nhưng mà đã năm gần 40 Vương Diệu không phải phương giao thích loại hình. Cho nên trước mắt phương giao là ở vào độc thân một người trạng thái, cái này làm cho lãnh tính vô cùng tò mò quý hoán thư trạng thái, đặc biệt còn có một cái cho dù bạn Lữ không ở cũng muốn tu ân ái Âu Dương ở nàng trước mặt hoàng Nhưng mà lãnh tính lại trước sau không có cơ hội nhìn thấy quý hoán thư, không đơn giản là quý hoán thư cá nhân nguyên nhân, lãnh tính tự bị giáo sư hoác hoa thành phê chuẩn đi trước thành phố C lúc sau nàng hành động liền bị hạn chế. ở ngày đó từ viện nghiên cứu trở về lúc sau, nàng liền chỉ có thể đủ ở a khu trong phạm vi hoạt động. hơn nữa nàng chỉ có thể đủ bị người bái phỏng mà không thể đi bái phỏng những người khác, bởi vì một khi nàng hoặc là cùng nàng ở cùng một chỗ người có bái phỏng, người khác hành vi, như vậy nàng liền sẽ lọt vào hỏi ý, đều không đi hỏi nàng mặt khác tiểu đồng bọn, cũng chỉ hỏi nàng. hơn nữa mọi người chung chỉ có nàng hoạt động đã chịu hạn chế, những người khác đều có thể hoạt động tự nhiên, trừ bỏ nàng. Nàng thật sâu hoài nghi đây là đến từ giáo sư Hoắc Hoa thanh trả thù. Phiên không thắng phiên dưới, gia công nguội dứt khoát lựa chọn trọ trạch, trừ bỏ yêu cầu đi làm đánh tàng ngoại, còn lại thời điểm nàng đều lựa chọn oa ở nơi ở nội, hoàn toàn không chạy loạn. Dưới tình huống như thế, nàng chỉ có thể chờ mong Quý Hoán thư tới cửa, mà nàng bởi vì viện nghiên cứu cùng tiểu gia quan hệ không thể tự mình tới cửa, nhưng mà Quý Hoán thư không có như nàng mong muốn tới cửa tới gặp nàng, ngược lại ở cùng Âu Dương nói thỏa sau ngày hôm sau, phương giao tới cửa tới tìm nàng. Phương Giao tới thời điểm, đúng là buổi chiều mặt trời lên cao thời điểm, lúc này lánh tĩnh chính cả người nằm ngửa ở phô gia thú mà trở nên lông xù xù trên sàn nhà, cả người đều lười biếng, Đương cả dẹ mèo hoảng cái đuôi lại đây cùng nàng nói Phương Giao tiến đến bái phòng thời điểm, bị ánh mặt trời phơi đến cả người đều không nghĩ nhúc nhích lánh tĩnh lười nhác trở mình, nàng nghiêng trên sàn nhà, một tay chống liền lưng dựa ở cửa sổ sát đất biên, làm nàng vào đi. Tốt! Cả dẹ mèo gật gật đầu, theo sau ném cái đuôi rời đi đem chờ ở cạnh cửa Phương Giao nên tới rồi lãnh tinh trước mặt Phương Giao bên người không có mang bất luận kẻ nào một mình một người tiến đến nàng cảm thấy này chính thể hiện nàng thành ý nhưng mà lãnh tinh đối nàng đã đến lại có vẻ vô cùng không chút để ý lúc này đứng ở lãnh tinh trước mặt Phương Giao trên hướng cao nhìn xuống nhìn lãnh tinh nhũ nhĩ mày ta muốn hay không lảng tránh một chút Phương Giao cảm thấy lãnh tinh hiện tại bộ dáng không thích hợp cùng nàng nói chuyện với nhau nàng có thể cấp lãnh tinh cũng đủ thời gian xử lý chính mình không cần lãnh tinh lắc lắc đầu theo sau dứt khoát ngồi dậy, cứ như vậy tùy ý ngồi ở trên sàn nhà, một bàn tay đặt ở chi khởi một chân thượng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại Phương Giao, nói ngắn gọn, tỉnh đi vô vị Hàn Huyên, cho ngươi ba phút, nói rõ ràng mục đích của ngươi, nói còn ý bảo ngồi sụp ngồi ở sofa biên cả rẻ mèo đếm hết. Quang Tử lãnh tĩnh phía sau thấu nhập, tán mãn lãnh tĩnh đầu vai, mơ hồ lãnh tĩnh dung nhan, đứng ở lãnh tĩnh trước mặt Phương Giao nhất thời thấy không rõ lãnh tĩnh thần sắc biến hóa, Phương Giao không cấm hiếp hí mắt. Bên thai là cả rẻ mèo một tiếng lại một tiếng đến hết. Đối mặt không ấn lẽ thường ra bài lãnh tĩnh, phương giao dứt khoát như lãnh tĩnh mong muốn nói thẳng mục đích của chính mình, không vòng bất luận cái gì phân con. Ta lần này tiến đến là có hai cái mục đích. Đệ nhất, ta muốn ngươi trong tay phỉ thúy vòng tay, đến nối đại giới tùy ngươi khai. Đệ nhị, ta hy vọng chúng ta ở thành phố xê nhiệm vụ bên trong có thể hợp tác. Lúc này mới đôi sao. Có nói cái gì trực tiếp mở miệng nói liền hảo, hà tất luôn là vòng tới vòng lui vòng đến nàng đau đầu, phương giao thẳng cầu làm lãnh tĩnh thực vừa lòng, vì thế vừa lòng lãnh tĩnh xoa xoa đôi mắt, đem tản mạn suy nghĩ đều thu hồi tới lúc sau đứng lên, tùy tay đem ngồi sồn ngồi ở một bên cả rẻ mép sách lên tới phóng tới trong lòng ngực, một bên theo cả rẻ mép mau, lãnh tĩnh một bên ý bảo phương giao nhập tòa, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Nói lời này thời điểm, lãnh tĩnh đã lo chính mình ngồi xuống đơn người trên sofa. ở lãnh tĩnh nhập tòa lúc sau, phương giao ngồi xuống lãnh tĩnh đối diện. Chiếm cư có thể cất chứa 3 người nhập tòa trường điều sofa. Ở phương giao nhập tòa lúc sau, một chút đạo đái khách đều không có lánh tính hướng đối phương tỏ vẻ xin lỗi, dù sao cũng là mặt thế, không có gì đồ vật có thể lấy tới chiêu đái, thất lễ chỗ, còn hy vọng thứ lỗi. lãnh tính tuy là đối với phương giao xin lỗi, nhưng mà lời nói bên trong lại không có nửa điểm xin lỗi. Tuy rằng đã đối lãnh tính có điều hiểu biết, phương giao vẫn là lại một lần bị lãnh tính không biết xấu hổ kinh sợ, trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại thành công kinh sợ đối phương lãnh tĩnh lưng dựa ở trên sofa theo trong lòng ngực cả dẻ méo bao tĩnh tĩnh nhìn phương giao mỉm cười cô ý chọn một cái chỉ có nàng ở thời gian đoạn tới gặp nàng sao thuật nhìn phương giao thế lực đã sở vào ác khu đâu nàng có phải hay không còn có thể chờ mong phía dưới giao trở thành thành phố bê căn cứ người lãnh đạo phát tán chính mình tư duy trên mặt lãnh tĩnh lại như cũ tĩnh tĩnh nhìn phương giao bảo trì mỉm cười bộ dáng tuy rằng lãnh tĩnh vô luận là biểu tình vẫn là tư thái đều không hề thất lễ chỗ nhưng là ngồi ở lãnh tĩnh đối diện phương giao lại tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm có thể là bởi vì lãnh tĩnh phong cách có vấn đề trong lòng nghĩ như vậy phương giao không chuẩn bị liền thất lễ không mất lễ vấn đề này cùng lãnh tĩnh đàm luận đi xuống nàng nhìn chằm chằm lãnh tĩnh không bỏ kỳ vọng có thể được đến nàng muốn phản ứng ngươi nói yêu cầu của ta có cái gì ý tưởng sao không có lãnh tĩnh nún vai, ngay sau đó độ lệnh tầm mắt không cùng phương giao đối diện mà là nhìn cửa sổ sắt đất ngoại đình viện cảnh sát khoe miệng hơi câu ngươi xem bên ngoài cảnh sắc cỡ nào tốt đẹp à? lãnh tinh một phen cảm thán, dẫn tới phương giao theo lãnh tinh tầm mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất ngoại, nhưng mà nàng lại nhìn không ra ngoài cửa sổ cảnh sắc có bao nhiêu hảo, còn không phải là một loạt vòng quanh tường viện cây trúc cùng một mảnh đất chống sao? lãnh tinh nhìn ngoài cửa sổ, đặc biệt là cần cụ chăm chỉ quét tước đình viện tiểu trúc tử, ý cười từ khẹt miệng vẫn luôn lan tràn đến khẹt mắt đuôi lông mày, ôm cả rẻ mèo lãnh tinh lo chính mình mỉm cười, không có cho phương giao muốn bất luận cái gì đáp lại tùy ý phương giao như thế nào mở miệng, lãnh tĩnh đều trước sau đem ánh mắt đặt ở cửa sổ sắt đất ngoại, nửa điểm ánh mắt đều không có cấp phương giao. hồi lâu, thẳng đến tà dương rơi xuống cuối cùng một kia ánh chiều tà, chiều hôm buông xuống thời gian, lãnh tĩnh mới đưa tầm mắt phóng tới sớm đã nôn nóng không thôi phương giao trên người, vô cùng nghi hoặc hỏi một câu, ngươi như thế nào còn không có đi nha? nói ban ngày nói đều không có được đến lãnh tĩnh bất luận cái gì phản ứng phương giao mạc danh tâm tác, tự trở thành quân lâm thiên hạ lính đánh thuê đội người lãnh đạo sau. Phương Giao dưỡng khí công phu liền tiệm trường, tự nhận là có thể làm được hỉ nộ không hiện ra sắc. Nhưng mà ở đối mặt lãnh tinh thời điểm, Phương Giao phát hiện nàng dưỡng khí công phu hoàn toàn chính là hường phí công phu, lãnh tinh tùy tiện một câu đều có thể đủ dẫn động nàng tâm thần, này không phải một cái hảo hiện tượng. Căn chặt răng, đè đè co rút đau đớn huyệt thái dương. Phương Giao nhìn đầy mặt vô tội lãnh tinh, từng câu từng chữ nói đến, suy xét lâu như vậy. Ngươi đối ta sở đề sự tình, rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Sự tình gì? lánh tĩnh hơi nhướng mày, đầy mặt vô tội, thực hảo. nàng muốn nhìn xuống, nghiêm túc nàng liền thua. lại một lần cắn chặt răng sau, phương giao lặp lại một lần nàng ở vào cửa trước liền nói quá nói, đang nói xong lúc sau, phương giao gắt gao đỉnh lãnh tĩnh, một bộ lãnh tĩnh không trả lời nàng liền không bỏ qua bộ dáng, trêu đùa đối phương một phen, hơn nữa thỏa mãn chính mình ác thú vị lãnh tĩnh đối mặt khí chàng toàn bộ khai hỏa phương giao, biết nghe lời phải không hề trêu đùa đối phương, mà là theo đối phương tâm tư đáp lại, lãnh tĩnh hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn lại ngồi nghiêm chỉnh ở nàng đối diện phương giao, một khi đã như vậy, như vậy ta liền cho ngươi muốn hồi phục đi. Nói, lãnh tính đối với phương giao tươi sáng cười, dùng một chút tiểu kỹ xảo mê đến phương giao tâm thần một thất, thế cho nên phương giao không có nghe rõ lãnh tính trả lời. Ngươi nói cái gì? Ta đã nói qua, không nghĩ lại lặp lại một lần. Lại một lần trêu đùa phương giao lãnh tính tỏ vẻ nàng tâm tình thực vui sướng, ngay cả trong giọng nói đều lộ ra ý cười. Bởi vì là chính mình thất thần duyên cơ mà không có nghe rõ đối phương nói, không hảo so đo phương giao cao mẩy nhìn lãnh tĩnh, thừa nhận chính mình sai lầm đồng thời, thái độ thành khẩn thỉnh cầu lãnh tĩnh lại lần nữa lặp lại, có thể phiền thoái ngươi nói lại lần nữa sao? Ta vừa mới không có nghe rõ. Gái gái cả rẽ mèo cổ, lãnh tĩnh nhìn mắt phương giao, theo sau đem ánh mắt phóng tới phương giao phía sau trên cửa. nha nàng thân ái phải về tới đâu? Nghĩ như vậy. Không muốn lại cùng đối phương lãng phí thời gian lánh tính đơn giản lặp lại một lần nàng trả lời, tạo ý tứ là, ngươi không cần suy nghĩ phỉ thúy vòng tay thuộc về ngươi khả năng tính, nhưng là chúng ta có thể suy xét suy xét hợp tác sự tình. Nói, đối với phương giao hơi hơi mỉm cười, theo sau bông ra trong lòng ngực cả dẹ mèo, ý bảo cả dẹ mèo tiên khách. Ở lánh tính cự tuyệt nàng cái thứ nhất yêu cầu sau, phương giao liền biết phỉ thúy vòng tay bí mật rất có khả năng đã bị đối phương biết được minh bạch chính mình bắt được phỉ thúy vòng tay đã là tuyệt không khả năng sự tình lúc sau quyết đoán lựa chọn từ bỏ buông trong lòng đối với phỉ thúy vòng tay chấp nhất phương giao bình tĩnh nhìn mắt lãnh tĩnh theo sau dứt khoát đứng lên tỏ vẻ không cần cả dè mèo đưa tiễn đồng thời nàng còn sẽ chịu thời gian tiến đến bái phỏng lãnh tĩnh vẫn chưa cự tuyệt phương giao muốn tiếp theo bái phỏng ý đồ nàng bảo trì trầm mặc nhìn phương giao rời đi ở phương giao rời đi lúc sau lãnh tĩnh tiếp được nhảy hồi chính mình trong lòng ngực cả dè mèo thở ra dài sau Ngồi xếp bằng ngồi trên đơn người trên sofa. Theo cả rẽ mèo mao ở cả rẽ mèo bởi vì thuận mao thuận đến quá thoải mái mà không tự giác phát ra miều trong tiếng, lanh tinh rũ xuống mi mắt, lo chính mình mỉm cười. Tuy rằng nàng lựa chọn cùng Âu Dương hợp tác, nhưng là nàng nhưng không có nói qua bất hòa phương giao hợp tác đâu. Cùng lý, đáp ứng cùng phương giao hợp tác cũng không đại biểu nàng không thể cùng Âu Dương hợp tác. Thúng chi đối mặt hai người kia, nàng chỉ là nói có thể hợp tác cùng với suy xét hợp tác, trên thực tế. Nàng nhưng đều không có minh xác nói qua chính mình muốn hợp tác đâu. Đến nơi đến tột cùng muốn hay không hợp tác cùng với muốn cùng ai hợp tác, liền xem tình thế phát triển trở thành cái dạng gì. Nghĩ như vậy, Lãnh Tĩnh đối trở về lúc sau đi đến nàng trước mặt Yiyi mở ra đôi tay, khoác ở Lãnh Tĩnh chân cong chỗ cả rẹ mèo rất có ánh mắt ở nhìn đến Yiyi trước tiên liền nhảy xuống sofa. Bị Yiyi ôm vào trong lòng ngực, Lãnh Tĩnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, ôm lấy Yiyi vòng eo ở Yiyi home vai chỗ cọ cọ. Quả nhiên Phía đầu vóc sự tình vẫn là giao cho y hề hảo, nhất thích hợp nàng lộ tuyến quả nhiên vẫn là làm một đóa an tĩnh mãi hoa. Vì thế ở đi thành phố C phía trước, lãnh tĩnh đội ngũ ra mặt cùng Âu Dương cùng với phương giao giao thiệp đều là y hề. Đối với phương giao cùng Âu Dương hai người mà nói, đây là một cái tin tức tốt. Tuy rằng ở đối mặt y hề thời điểm, vô pháp từ tích thủy bất lẩu y trên người chiếm được cái gì tiện nghi, nhưng là có thể không bị lãnh tĩnh mang theo để tài chạy. Đồng thời còn không cần bởi vì lãnh tĩnh ác thú vị trêu đùa mà khiến cho bọn họ không lời gì để nói sau. Vô luận là phương giao vẫn là Âu Dương, trong lòng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. So với lãnh tĩnh, bọn họ đều càng nguyện ý đối mặt ý thì hề. Đương tử ý thì trong miệng biết Âu Dương cùng phương giao ý nghĩ như vậy thời điểm, lãnh tĩnh cảm thấy vô tội lại hủy khuất. Chính mình thừa nhận năng lực không được còn đem nổi ném đến trên người nàng. Thật chán ghét, hừ. Bởi vì có ý thì hề sủng. Do đó chỉ số thông minh trở nên một lời khó nói hết lánh tính tỏ vẻ, dễ thân khả kính ý gì nhất định phải giúp nàng thảo cái công đạo. Từ trước đến nay dựa vào lánh tinh ý gì nếu như mong muốn hố một phen vương giao cùng Âu Dương, thế cho nên ở xuất phát đi thành phố C trước một ngày, quý hoán thư đều ở vào thức đêm tăng ca trạng thái, liên quan cùng Âu Dương thân thiết thời gian đều gần như với vô. Mà phương giao tắc bởi vì vương giả vinh diệu lính đánh thuê đội chung một cái lao tư cách dây dưa mà phiền không thắng phiền thậm chí còn kém điểm bị đối phương đánh thủ. Cuối cùng vẫn là đội trưởng Vương Diệu ở giữa điều đình, mới không có ảnh hưởng đến hai cái lính đánh thuê đội Ngũ Giao Tình. Phương Nguyên làm tìm hiểu tin tức tay thiện nghệ, hắn vẫn luôn có chú ý căn cứ động thái, đối với Quý Hoán thư cùng Phương Giao bên người phát sinh sự tình cũng là có điều hiểu biết. Đương nhận thấy được này, đó lung tung rối loạn sự tình sau lưng có ít ý ý bóng dáng sau, lại lần nữa cảm nhận được ý, ý sự lánh lánh tính vô hạn cuối sau, Phương Nguyên kiên định chính mình tuyệt đối không chọc lánh tính ý tưởng đồng thời Yên lặng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, nỗ lực làm một cái đủ tư cách gan dưa con chúng. Cứ như vậy, ở một mảnh trong bình tĩnh, thành phố B căn cứ tổ chức 20 cái lính đánh thuê đội ngũ hơn nơi chính mình phía chính phủ đội ngũ, tổng cộng 768 người, tiến hành rồi một hồi đại hành động, đi trước thành phố C cứu viện. Lênh tính rốt cuộc nhìn thấy quý hoán thư thời điểm là ở tập hợp đội ngũ đi trước thành phố C khi. Lại lần nữa nhìn thấy quý hoán thư, lênh tính phát hiện đối phương so mới gặp thời điểm muốn thành thục rất nhiều. Mỗi tiếng nói cử động chung đều mang theo thượng vị giả phong phạm, nhưng mà lãnh tĩnh chú ý không phải cái này, mà là Cho dù quý hoán thư một bộ băng sơn ít lời bộ dáng, nhưng là ở cùng bên người Âu dương hô động thời điểm, lộ ra chẩm rãi luyến ái toan sú hơi thở Quả thực, làm lãnh tĩnh hoàn toàn vô pháp nhẫn Rõ ràng nàng không phải độc thân cầu, nhưng mà lại vẫn là bị tú vẻ mặt, khi dễ nàng lúc này vô pháp cùng y ý tình trạng ý tiếp sao Ấn hạ thái dương biên toát ra tới gần xanh Làm hiện sung đảng còn bị người tú vẻ mặt ân ái lánh tĩnh quyết đoán xoay người, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ ngồi trên viện nghiên cứu xe. Làm viện nghiên cứu phái ra đại biểu, lánh tĩnh chẳng những muốn đi theo căn cứ phía chính phủ đại biểu đội đi, cùng nàng cùng xe tiểu đồng bọn cũng này đây Âu Dương thử vì đại biểu ba cái viện nghiên cứu người, đến nội y để đám người, tự nhiên là chỉ có thể đủ lấy ta liền tĩnh tĩnh nhìn ngươi lính đánh thuê tiểu đội danh nghĩa tham dự nhiệm vụ này. Tổng cộng nhân số còn không đến 5 cái ta liền tĩnh tĩnh nhìn người lính đánh thuê tiểu đội ở đội ngũ trung hòa lánh tĩnh nơi khoảng cách, không sai biệt lắm có thể nói được thượng là đội đầu cùng đội đuôi khoảng cách. Lánh tĩnh không mấy vui vẻ, đặc biệt ở lên xe trước không có nhìn thấy y y ngược lại nhìn thấy quý hoán thư cùng Âu Dương ở tú ân ái. Lánh tĩnh cảm thấy chính mình cả người đều có một loại sống không còn gì liên tiếp cảm giác, đặc biệt ở không có y y cũng không có thân thân có ái tiểu đồng bọn ở dưới tình huống. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Âu Dương thừa luôn là cùng nàng đáp lời. Lại nói tiếp, đáp lời liền đáp lời, còn có thể đủ tống cổ thời gian cũng không có vấn đề lớn. Nhưng là có thể hay không không cần ở đáp lời đồng thời hạ các loại ngôn ngữ bây dập. Tổng lam nàng cái này gần nhất chỉ số thông minh đã toàn bộ ném đến không biết chạy đi đâu thật đáng buồn nhân sĩ khó có thể chống đỡ. Ngay từ đầu còn có nhàn tâm cùng đối phương nói chuyện phiếm lanh tĩnh, đến mặt sau đã liền đối phương nói cái gì đều hoàn toàn bất quá nhĩ, chỉ là tùy ý ân vài tiếng Thậm chí liền ân cái này tự đều không chuẩn bị đáp lại cấp đối phương, mà là trực tiếp đầu lệch về một bên, trực tiếp lựa chọn nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Âu Dương Thừa cảm thấy chính mình thanh âm còn tính có tư tính, hắn không phải thực minh bạch lãnh tĩnh vì cái gì nghe hắn nói liền có thể ngủ. Vây xem hai cái cái viện nghiên cứu nhân viên công tác, một cái tỏ vẻ hắn muốn lái xe không chú ý đã xảy ra cái gì, một cái khác tắc tỏ vẻ hắn rất tưởng cười, nhưng là ngẫm lại Âu Dương Thừa tồn tại, hắn cuối cùng quyết định đương một cái đủ tư cách ăn dưa quần chúng. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Âu Dương Thừa nghiêng đầu, nhíu nhíu mày, bình tĩnh nhìn mắt trên ghế sau nhắm mắt lãnh tĩnh, theo sau đem đầu thiền trở về, đem tầm mắt phóng tới chính phía trước ngoài cửa sổ xe cảnh tượng tượng. Hừ, hắn sẽ không từ bỏ thử, hắn tổng hội từ lánh tĩnh trong miệng được đến an không không một tin tức. Nghĩ như vậy, Âu Dương Thừa đôi tay ôm ngực, thừa nhẹ một tiếng, đường xe dừng lại thời điểm, lánh tĩnh như có cảm giác mở hai trong mắt, lúc này cặp kia trong mắt không có nửa điểm buồn ngủ. Làm sao vậy? Lăng Tĩnh nghiêng đầu hỏi ngồi ở bên người viện nghiên cứu công tác đồng bọn, bị Lăng Tĩnh dò hỏi Tần Trung một bên kéo ra cửa xe chuẩn bị xuống xe, một bên trả lời Lăng Tĩnh vấn đề. Trên đường tu chỉnh, thuận tiện ăn cơm chưa đi. Tần Trung như vậy vừa nói, Lăng Tĩnh mới như có cảm giác phát hiện chính mình giống như có đói ý. Nghĩ như vậy, Lăng Tĩnh chuẩn bị đi theo Tần Trung phía sau xuống xe, lại không có dự đoán được Tần Trung tại hạ xe sau theo sau một quan cửa xe, thiếu chút nữa toàn bộ cửa xe nện ở Lăng Tĩnh trên người. Nửa cái chân đạp trên mặt đất lánh tĩnh một tay chống lại hướng nàng đánh út lại cửa xe, một bên trộm trị liệu chính mình vận đến thủ đoạn, lánh tĩnh một bên ngẩng đầu nhìn về phía tần chúng, người trẻ tuổi, ác ý không cần như vậy rõ ràng. Sớm tại lên xe thời điểm, lánh tĩnh liền phát hiện cái này tần chúng là cái dị năng giả, mà hiện tại xem ra hẳn là một cái lực lượng hệ dị năng giả, cửa xe đều đã biến hình, nếu không phải nàng tay để vị trí lựa chọn đến hảo, nói không chừng tay nàng phải bị này phiến đã biến hình môn lộng xuyên đâu. nga Ta lần sau chú ý. Bị Lãnh Tĩnh nhìn tần trùng theo sau lên tiếng sau, đứng ở bên cạnh xe, hắn giơ tay vặn chiếc Lãnh Tĩnh dùng tay chống này quạt gió môn, đem này phiến bởi vì hắn duyên cớ mà vặn bẻo biến hình môn hòa nhau nguyên lai bộ dáng, hoàn toàn bỏ qua Lãnh Tĩnh còn không có xuống xe sự thật này. Ở tướng môn vặn lộn trở lại có thể bình thường quan hợp lúc sau, tần trùng lúc này đây phóng nhẹ lực đạo đóng lại cửa xe, chẳng qua lại một lần bỏ qua Lãnh Tĩnh nửa cái chân đạp trên mặt đất, mặt khác nửa cái thân mình còn ở bên trong xe sự thật bị lãnh tĩnh chống khôi phục nguyên lai bộ dáng môn lại một lần chiều lãnh tĩnh ném tới ở tần chúng lại một lần đóng cửa thời điểm phản ứng kịp thời lãnh tĩnh nhanh chóng xuống xe ở lãnh tĩnh từ bên trong xe ra tới thời điểm cửa xe cũng bị đóng lại xuống xe sau lãnh tĩnh nghiêng nghiêng đầu hoạt động hạ cổ theo sau đôi chân đá hướng tĩnh tĩnh đứng ở một bên nhìn nàng tần chúng bởi vì đặt chân nhanh chóng hơn nữa có quang hoàng đến đôi mắt duyên cớ tần chúng cũng không có tránh thoát lãnh tĩnh công kích vì thế tần chúng bị lãnh tĩnh một đá hơn nữa vẫn là ở giữa đầu gối duyên cớ cả người hiện ra quỳ một gối xuống đất tư thái hơn nữa đối diện lãnh tĩnh ở đem đối phương đá quỳ hướng chính mình sau lãnh tĩnh tiến lên một bước trên cao nhìn xuống nhìn quỳ gối nàng trước mặt tần trung lấy chỉ bối gõ gõ đối phương chạy xuôi mồ hôi lạnh đầu bị lãnh tĩnh gõ đầu tần trung cả người đều cứng đờ có thể thấy được lãnh tĩnh xuống tay lực đạo lần sau nhớ rõ không cần không biết tự lượng sức mình nói xong lúc sau lãnh tĩnh rút ra bản thân tùy thân mang theo kiếm huy kiếm bổ về phía tần chúng không có bị thương mặt khác một cái đầu gối quy một gối xuống đất tần chúng duỗi tay cầm lãnh tính kiếm phong có huyết theo mũi kiếm ở đi xuống nhỏ dọn, tần chúng ngước mắt nhìn lãnh tĩnh chưa phát một lời ngay cả mặt mày cũng không động nửa phần lãnh tĩnh thấy vậy khẽ cười một tiếng ngay sau đó rôi chân đá hướng đối phương đầu gối chỉ tiếc lại một lần bị đối phương tránh thoát mi một chọn ngay sau đó lãnh tĩnh song đổi đá hướng đối phương mục tiêu thẳng chỉ đối phương đầu gối đồng thời trong tay kiếm cũng đi xuống áp Nhiều mặt hướng công kích lánh lính ở mộ trong nháy mắt công kích tới rồi vốn đã chịu đựng thương tần chúng. Vì thế, cả người đều dựa vào đến ghế phụ trước cửa tần chúng không hề là quỳ một gối xuống đất tư thái, mà là hai đầu gối quỳ xuống đất, đồng thời trên mặt còn bị lánh tính kiếm hoa thương. Đối chính mình thành quả vừa lòng lánh tính lắc lắc kiếm, đem thân kiếm thượng huyết ném rất sau, trả lại kiếm vào vỏ. Nhìn hai đầu gối quỳ xuống đất dựa vào ghế phụ trước cửa tần chúng, lánh tính hoành kiếm ý bảo một chút, lại có tiếp theo, chém rất ngươi đầu. Cung ngồi ở ghế phụ vị trí thượng tinh tĩnh nhìn tình thế phát triển Âu Dương Thừa liếc nhau, Lãnh Tĩnh sẽ lấy đối phương một cái mỉm cười, ngay sau đó xoay người rời đi. Âu Dương Thừa nhìn Lãnh Tĩnh rời đi bóng dáng, nheo nheo mắt, ngay sau đó đẻ lại cửa xe chốt mở, máy một sử lực đem cửa xe ra bên ngoài đẩy, ngay sau đó nào đó dựa vào ghế phụ cửa xe người trên bởi vì này đột nhiên không kịp phòng ngừa công kích, cả người hướng phía trước một đảo lộn ở trên mặt đất, ngay sau đó lâm vào ngất bên trong. Khai cửa xe Âu Dương Thừa liền xuống phía dưới xem một cái đều thiếu phụng, mắt nhìn phía trước bước ra cửa xe, cứ như vậy dẫm lên ngất tần chúng xuống xe. Xuống xe sau, Âu Dương Thừa tùy ý nhìn mắt điều khiển vị người trên liếc mắt một cái, ngươi lưu thủ. ở được đến đối phương nội không ngừng hảo hảo hảo cùng với cơm trưa ta có thể chính mình giải quyết, liền không phiền thoái ngải chiếu cố đáp lại sau, Âu Dương Thừa đồng dạng xoay người rời đi, chiều căn cứ phía chính phủ đội ngũ tụ tập địa phương đi. Đến nỗi nào đó không có kiên nhẫn khiêu khích lãnh tĩnh người. Âu Dương Thừa tỏ vẻ hắn hoàn toàn không biết có người này tồn tại. Đến nỗi nào đó ngất sau tỉnh lại người có thể ăn được hay không đến cơm vấn đề này, Âu Dương Thừa tỏ vẻ cái này lại không về hắn quản. Loại này cùng hắn chỉ số thông minh hoàn toàn không xứng với lại cùng hắn hô hấp đồng dạng không khí ngu xuẩn, để ý tới hắn làm gì? Ở lênh tênh trên người bị nhổ Âu Dương Thừa thập phần không cao hứng, thế cho nên đều dặn cho đánh mèo đến cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ, thậm chí có thể coi như là hắn thủ hạ hai cái viện nghiên cứu đồng bạn trên người. Trường 63 đi trước chung. Lênh tĩnh tự lên xe sau, liền mang theo mạc danh không cao hứng cảm xúc, mà tại hạ xe thời điểm cùng tần chúng một phen so chiêu sau, cả người đều trở nên thần thanh khí sẵn lên. Tâm tình biến hào lúc sau, lênh tĩnh cũng không có chiều căn cứ phía chính phủ đội ngũ tụ tập địa phương mà đi, mà là bằng vào tổ đội hình thức, dựa vào hệ thống chỉ dẫn hướng tới ý nghĩa đám người nơi phương vị mà đi. Suốt 768 người đội ngũ, trừ bỏ đi ra ngoài cùng hành động phải nghe theo căn cứ dẫn dắt người chỉ huy ngoại Căn cứ sẽ không can thiệp bất luận cái gì đội ngũ hành vi, đổi mà nói chi, mọi người không phải tụ ở bên nhau ăn cơm, mà là từng người giải quyết từng người. lãnh tính xuống xe vị trí có thể nói là ở vào đoàn xe trước đầu, dưới tình huống như thế, lãnh tính nếu muốn đi gặp ý hề, có thể nói được thượng là xuyên qua toàn bộ đoàn xe. Một đường đi tới, lãnh tính có nhìn đến canh giữ ở chính mình xa tiền ăn bánh mì uống thủy đội ngũ, cũng có nhìn thấy ngồi vây quanh ở đống lửa vừa ăn cái lẩu đội ngũ cũng nhìn thấy ngồi vây quanh nói chuyện với nhau một phen đùa giỡn đội ngũ. Muôn hình muôn vẻ, chúng sinh biến thái. Làm lãnh tĩnh cảm thấy sinh hoạt là như thế an bình mà lại. Náo nhiệt, như thế có nhân khí cảnh tượng, thật sự rất ít thấy đâu. Nghĩ như vậy, khoe miệng ý cười liền như thế nào áp đều áp không được, tâm tình biến tốt lãnh tĩnh thậm chí ở đi ngang qua phương giao thời điểm, còn cùng đối phương đánh một lời chào hỏi. Lãnh tĩnh như thế đối đại phương giao phương thức làm cho gần nhất bởi vì lãnh tinh vẫn luôn trong lòng tác phương giao cả người cảm giác đều không tốt lắm tổng cảm thấy lãnh tinh giống như có âm mưu muốn nhắm vào nàng bộ dáng liền đang ở nước uống đều thiếu chút nữa ở lãnh tinh đối với nàng gửi thời điểm phun ra tới lãnh tinh cũng không biết chính mình cấp phương giao tạo thành cái dạng gì áp lực tâm lý nàng ở đối với phương giao chào hỏi sau cũng không chuẩn bị được đến đối phương đáp lại cũng không chuẩn bị cùng đối phương nói chuyện với nhau lãnh tinh liền cùng phương giao gặp thoáng qua liền phương giao thiếu chút nữa đem nước uống phun ra tới dẫn tới chung quanh người kinh ngạc tình huống đều không có chú ý đến một đường đi qua ở Âu Dương cùng Quý Hoán Thư đứng ở một bên thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm lãnh tĩnh mắt nhìn thẳng từ bọn họ trung gian xuyên qua đánh gãy bọn họ nói chuyện nhưng mà lãnh tĩnh tại đây chi gian một ánh mắt đều không có cho bọn hắn thật giống như nàng không có từ hai cái đang ở nói chuyện người trung gian xuyên qua giống nhau lập tức xuyên qua bọn họ trung gian rời đi đối với bọn họ có chút ngốc nhìn nàng rời đi bóng dáng bộ dáng Lênh tính tỏ vẻ nàng trước mắt chính chuyên chú với nhìn thấy ý cái này ý tưởng, ngoại giới hết thể nàng đều không có chú ý tới. Màu lông trở nên du quang tỏa sáng, ngay cả hình thể cũng dần dần phù hợp quất miêu đặc điểm miêu chính khẩn bái phương nguyên ống quần không bỏ, thậm chí còn có miêu mẹ dẫm lên mặt khác bái ở phương nguyên bên chân miêu mẹ đầu, đem phương nguyên chân coi như bỏ giá giống nhau hướng lên trên bò, treo nở nhiều vật trang sức trên chân phương nguyên đã sắp hỏng mất, hắn đáng thương vô cùng nhìn đứng ở một bên ôm sữa bò tính tính kỳ vọng đối phương cũng có thể cứu vớt hắn với nước lửa bên trong. Phần 60 mươi. Tĩnh tĩnh triều phương nguyên gật gật đầu, ngay sau đó cười. Sau đó ở phương nguyên vui sướng trong ánh mắt bông ra ôm sữa bò tay. Phương nguyên chỉ có thể chớm mắt nhìn sữa bò từ tĩnh tĩnh trong lòng ngực nhảy ra, ném cái đuôi ra nhập miêu mẹ nhóm leo lên hoạt động chung. Phương nguyên chân bộ một trọng, túi đầu vừa thấy, chính nhìn thấy sữa bò đạp lên mặt khác miêu mẹ trên đầu hướng trên người hắn bò, thuận tiện còn một cái đuôi đem đã bò đến hắn trên eo quất miêu bò rơi mà. Bị ném xuống mà quất miêu lăn một cái, theo sau lại ném động nó tròn vo thân hình tiếp tục gia nhập leo lên sự nghiệp bên trong. Phương Nguyên giờ phút này cả người đều ở vào một loại sống không còn gì luyến tiếp trạng thái. Cách đó không xa bị lục nhận uy no cả dè mèo, nhìn phương Nguyên bên này náo nhiệt uy miêu cục diện, lắc lắc cái đuôi, theo sau ghé vào lục nhận trên đỉnh đầu đã ngủ. Hôm nay thời tiết thật là không tồi đâu, quả nhiên đi theo lãnh tính tiểu thư là nàng làm chính xác nhất quyết định. Vui vẻ về. Lệnh Tính đến y nghi đám người nơi vị trí thời điểm, dơ lên cao Miêu Thực Phương Nguyên vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ứng đối bên chân Miêu mẹ nhóm, mà đối mặt như vậy Phương Nguyên, các bạn nhỏ đều lựa chọn đương một cái ăn dưa con chúng, đối Phương Nguyên gian nan uy Miêu sự nghiệp không có thi lấy bất luận cái gì viện thủ, ngược lại ôm cánh tay ở một bên bàn quan. Lệnh Tính tùy ý liếc vài lần Phương Nguyên bên kia trò khôi hài, theo sau liền đem lực chú ý đặt ở siêu tầm y thân ảnh thượng. Một phen nhìn quét, Lệnh Tính thấy được đưa lưng về phía nàng đứng ở xe bên cùng phương nguyên bọn họ cách một khoảng cách tí yể nghiêng nghiêng đầu lãnh tĩnh ngay sau đó phóng nhẹ bước chân chiều y y ở nơi mà đi đem ánh mắt chuyên chú với y y ở dưới thân cùng với phóng nhẹ chính mình động tác lãnh tĩnh cũng không có chú ý tới đương phương nguyên đám người chú ý tới lãnh tĩnh tồn tại thời điểm vốn đang náo nhiệt mọi người ý tưởng giống nhau trần mặc một cái chớp mắt ngay sau đó toàn bộ đều ăn ý sau này dịch cho dù là vừa thấy đến lãnh tĩnh liền phải nhào lên đi tĩnh tĩnh cũng là như thế này đồng thời tĩnh tĩnh còn kéo phương nguyên cùng sau này lui Phương Nguyên kéo chân trái cùng chân phải thượng vật trang sức trên chân, gian nan sau này dịch, nỗ lực rời xa sắp đến tu la chẳng. Đến nỗi chỉ số thông minh không quá cao nhưng là tiểu đồng bọn chỉ số thông minh đều quá quan lục nhận, sớm tại nhìn thấy lánh tĩnh trước tiên liền mang theo trên đỉnh đầu cả rẹ mà không thấy bóng dáng. Cũng không biết phía sau náo nhiệt đã biến mất lánh tĩnh, từng bước một thật cẩn thận tiếp cận đưa lưng về phía nàng y y ở cảm giác thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, lánh tĩnh đột nhiên nhảy dựng lên hướng lên trên một phát vừa lúc bị sớm đã nhận thấy được lãnh tinh tồn tại y đi thuận lợi tiếp được, không có xuất hiện hai người cùng phát gục trên mặt đất xấu hổ cục diện. lãnh tinh cả người đều ghé vào y điề trên người, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng y đi thuận thế điều chỉnh tư thế, đem lãnh tinh bối lên. đôi tay ôm y đi cổ lãnh tinh hôn y điề một chút, chính diện mang y cười cùng y đi trêu đùa vài câu thời điểm, ngước mắt lại nhìn đến một cái đứng ở y đi trước mặt nữ hài tử lúc này cái này nữ hài tử nguyên nhân chính là vì thẹn thùng cùng kinh ngạc hai loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc hỗn hợp ở bên nhau duyên cớ đối với lãnh tinh cùng y thì hiện ra một trương lược hiện vẩn vẻ mặt khoe miệng gục xuống xuống dưới lãnh tinh bất chấp cùng y gì nói chuyện hơi hơi nheo lại đôi mắt đánh giá trước mặt cái này vừa mới xâm nhập nàng mi mắt nữ hài tử trên thực tế cái này nữ hài tử xuất hiện đã lâu chỉ tiếc một lòng chỉ có ý ý lãnh tinh cũng không có chú ý tới mà thôi trước mặt cái này nữ hài tử có thanh tịnh khuôn mặt cùng với sạch sẽ khí chất Giống như mỗi một cái ở mặt thế Trung bị bảo hộ rất khá, không chịu bất luận cái gì hắc cám ăn mòn nữ hài tử giống nhau, trong mắt còn có không có rút đi thiên chân, thanh tú khả nhân bộ dáng phóng tới mặt thế cái này trong hoàn cảnh chung cũng là đủ để dẫn nhân chú mụ, hướng chi như vậy nữ hài tử không phải giả heo ăn thịt hổ, chính là phía sau có cường đại người bảo vệ. Chẳng qua, trước mặt cái này nữ hài tử lại cho nàng một loại quen thuộc cảm. Tổng cảm thấy nàng giống như ở nơi nào gặp qua cái này đối với ý kỳ vẻ mặt thẹn thùng nữ hài tử, nhưng là rốt cuộc là nơi nào đâu. Lênh tĩnh nhớ rõ nàng chưa từng có đụng tới quá như thế khí chất nữ hài tử, nhưng vì cái gì sẽ có một loại quen thuộc cảm đâu. Lênh tĩnh nghĩ trăm lần cũng không ra, liền mày đều nhữ lại, ngươi có chuyện gì sao? Nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua cái này nữ hài tử sao? Lênh tĩnh đơn giản không hề suy tư cái này nữ hài tử vì cái gì cho nàng một loại quen thuộc cảm dứt khoát lưu loát mà dò hỏi đối phương xuất hiện ở nàng trước mặt nguyên nhân trên thực tế nàng không phải ở lãnh tinh đã đến thời điểm mới lại đây nàng sớm tại lãnh tinh lại đây phía trước liền tới rồi y lìa trước mặt cùng y lìa đã đáp lời hồi lâu chẳng qua không có được đến bất luận cái gì đáp lại thôi giờ phút này thu hồi chính mình bởi vì nhìn thấy lãnh tinh mà sinh ra kinh ngạc nữ hài tử lại là một bộ nhu nhược mà é lệ bộ dáng hơi hơi cúi đầu tựa hồ là ngượng ngùng giống nhau ta ta chỉ là lại đây chào hỏi một cái mà thôi Nói xong, dậm dậm chân sau bụng mặt rời đi, chạy về cùng y lìa đám người sở chiếm cứ địa bàn khoảng cách không xa đội ngũ, đang bị một cái có tiểu mạch sắc làn da nam tử ôm vào trong lòng ngực nhẹ giọng an ủi. Nheo nheo mắt, lãnh tinh thu hồi đặt ở cách vách đội ngũ ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, buộc chặt ôm y lìa cổ tay, tiến đến y lìa bên thai thanh âm trầm thấp biểu đạt chính mình nghi hoặc, thoát nhìn ở ta không có tới phía trước nữ hải tử kia liền tới đây đâu. Thân ái lãnh linh đồng học. Ngươi có thể nói cho ta ngươi cùng nàng vì cái gì có thể liêu lâu như vậy sao? Ân. Lãnh tĩnh ở tức giận thời điểm là sẽ không đứng đứng đắn đắn sưng hô y yè, mà là sẽ lấy thân ái lãnh linh đồng học làm y cách gọi khác. Bởi vậy có thể thấy được lãnh tĩnh sinh khí trình độ. Y yè cũng không biết lãnh tĩnh vì cái gì sinh khí, lại không ảnh hưởng hắn biết lãnh tĩnh ở sinh khí. Vì thế chuẩn bị hống người y yè buông lãnh tĩnh. ở đối phương không nói một lời chuẩn bị rời đi thời điểm bắt lấy lãnh tĩnh thủ đoạn. Ngược lại cả người ôm ở hắn trong lòng ngực một tay phủng lanh tĩnh mặt, Yili nhử nhử mày, gắt gao nhìn chằm chằm lanh tĩnh con người, có chút khó hiểu, như thế nào sinh khí? Bạn trai hoàn toàn không biết chính mình tức giận điểm, lanh tĩnh giờ phút này có chút tâm mệt, liền sinh khí loại này cảm xúc đều mệt đến không nghĩ muốn có được, vốn dĩ không chuẩn bị cùng đối phương thuyết minh chính mình vì cái gì tức giận lanh tĩnh, ở Yili ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hạ, bại lui ở Yili trong ánh mắt, biểu môi, lanh tĩnh ôm Yili vòng eo, cả người đều dựa vào ở đối phương trong lòng ngực, nẽo qua Yili ánh mắt. Ngươi vì cái gì có thể cùng nàng liêu lâu như vậy? Đem ánh mắt đều đặt ở Y trên người thời điểm, Lăng Tĩnh không có chú ý tới cái kia một thân váy trắng tồn tại, nhưng là chờ đến hoàn hồn lúc sau, Lăng Tĩnh tức giận không phải cư nhiên có nữ hải tử tìm Y, mà là Y cư nhiên có thể cùng đối phương mặt đối mặt lâu như vậy, chẳng sợ không, có nói nhiều ít lời nói, nhưng là cũng không có lựa chọn xoay người liền đi, chỉ là điểm này là có thể đủ làm Lăng Tĩnh sinh khí, phải biết rằng Y đối không quan hệ nhân sĩ từ trước đến nay đều là áp dụng làm lơ. Thái độ. Từ lãnh tĩnh ngữ khí cùng với tinh thần giao động chung biết rõ ràng nguyên nhân Easy Than nhẹ một tiếng, xoa xoa trong lòng ngực lãnh tĩnh đầu tóc, ta chỉ là có chút kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Trên người nàng có hai đoạn tinh thần giao động. Easy tổ chức một phen ngôn ngữ, suy xét chính mình muốn như thế nào hướng lãnh tĩnh thuyết minh chính mình phát hiện, ở nàng cùng ta nói chuyện trong lúc, ta phát hiện này hai đoạn tinh thần giao động ở phát sinh biến hóa, chúng nó ở bài xích lẫn nhau đồng thời lại cho nhau dung hợp, tần suất chợt cao chợt thấp mà để cho ta kỳ quái chính là dưới tình huống như thế, cái này nữ hải tử cư nhiên không có tinh thần hỏng mất. Nghe xong Y Y nói, Lãnh Tĩnh cũng cảm thấy rất kỳ quái. Một tay để ở cầm chỗ, từ Y Y trong lòng ngực rời khỏi tới Lãnh Tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía cách vách đội ngủ. Lúc này bị có tiểu mạch sắc làn ra nam tử ôm vào trong lòng ngực nhẹ dọa an ủi nữ hải tử đã nín khóc mỉm cười. Cho dù hốc mắt tưởng đỏ cũng khó nén kia một thân sạch sẽ mà hấp dẫn người khí chất. Lãnh Tĩnh đã nhìn đến ở trung quanh. Rất nhiều nam tử ánh mắt hoặc minh hoặc ám đặt ở nữ hài tử kia trên người, mà nữ hài tử lại phẳng phất. Giống như chưa giác, là căn bản không có nhận thấy được đâu. Vẫn là biết lại làm bộ không biết. Đây là một vấn đề, một cái có thể làm lánh tính xác định cái này cho nàng quen thuộc cảm nữ hài tử tính chất vấn đề. Là bạch liên hoa đâu? Vẫn là. trà xanh ký nữ. Còn chờ khảo sát. Chương 64 vô danh. Cách đó không xa làm cho An dưa quần chúng Vương Nguyên đám người có điểm nháo không hiểu trước mắt chẳng huống, tuy rằng bọn họ thối lui đến góc, tuy rằng Vô Pháp nghe rõ Lãnh Tĩnh cùng y Ilya nói chuyện với nhau thanh âm, nhưng vẫn là có thể nhìn đến Lãnh Tĩnh bên kia phát sinh tình huống. Ở Lãnh Tĩnh đem ánh mắt đặt ở cách vách đội ngũ, hơn nữa hơi hơi nheo lại đôi mắt thời điểm, Vương Nguyên đám người còn vô cùng chờ mong kế tiếp phát triển, nhưng là tình thế lại quay nhanh mà xuống, nhìn tay trong tay chiều bọn họ đi tới Lãnh Tĩnh cùng Ilya, Vương Nguyên đám người có chút đốc Nói tốt tu là chẳng đâu. Như thế nào nháy mắt liền biến thành tú ân ái buổi biểu diễn chuyên đề. Trong đó đối này nhất thất vọng đó là Tĩnh Tĩnh, vốn dĩ cho rằng Lãnh Tĩnh cùng Yichi Zan sẽ xuất hiện vấn đề, sau đó nàng liền có thể mượn cơ hội thảo phạt Yichi đồng thời, có đến Lãnh Tĩnh trong lòng được đi, nhưng mà tình thế lại không có giống như nàng sở dục tưởng như vậy phát triển, nhưng này lại không ảnh hưởng nàng ở nhìn đến Lãnh Tĩnh đi tới thời điểm, chạy chậm chạy về phía Lãnh Tĩnh. Ở Tĩnh Tĩnh chiều Lãnh Tĩnh chạy tới thời điểm, Lênh tinh thuận thế buông lỏng ra cùng y tương dắt tay, tiếp được nhào hướng nàng trong lòng ngực tinh tĩnh, xoa xoa tinh tĩnh đầu tóc, phát hiện tinh tĩnh lại trưởng, cao lãnh tinh thật cao hứng, tinh tĩnh, ân, tinh tỉ. ôm lãnh tinh cọ cọ. Ngay sau đó tinh tĩnh dắt quá lãnh tinh tay, ngược lại lôi kéo lãnh tinh chiều phương nguyên đám người nơi vị trí mà đi, mà lãnh tinh tắt tùy ý tinh tĩnh lôi kéo nàng, vẻ mặt sủng lịch nhìn tinh tĩnh ở phía trước bong dáng, đến nỗi bị lãnh tinh cùng tinh tĩnh dừng ở mặt sau y yể, ai để ý đến hắn? Dù sao sẽ theo kịp. Bị bỏ qua ý ý nhàn nhạt nhìn mắt đi ở phía trước tĩnh tĩnh, kích đến tĩnh tĩnh một cái giật mình, ngược lại đem lánh tính tay kéo đến càng khẩn. Đứng ở cách đó không xa, lại bởi vì trên cao nhìn xuống địa lý vị trí thấy rõ hết thẻ phát triển phương nguyên túi đầu, so với lại một lần xuất hiện tu la chàng, hắn vẫn là ngấm lại muốn như thế nào xử lý trên đùi này mấy cái vật trang sức đi, rõ ràng đều đã đem chúng nó uy no rồi, vì cái gì ăn uống no đủ lúc sau lại ăn vạ không đi rồi. Một hai phải đường hắn vật trang sức trên chân. Hắn chính là một cái mỗi ngày đều thực thảm thiếu niên, không có gì may mắn thêm thành, vì cái gì muốn treo ở trên người hắn không bỏ. Đối với phương nguyên rồi giám, treo ở phương nguyên trên đùi đã nửa mộng nửa tỉnh quất miêu nhóm tỏ vẻ, nhỏ bé nhân loại ý tưởng, chúng nó không hiểu lắm. Bất quá này nhân loại chân hảo có cảm giác, cái này nhiệt độ hảo có làm chúng nó muốn ngủ cảm giác, bắt lấy không bỏ, Cọ cọ cọ đâu, z z. Lênh tính nắm tính tinh tay lại đây thời điểm nhìn đến đó là Phương Nguyên cùng trên đồi vật trang sức nhóm đấu trí đấu dũng trạng thái hơi hơi lắc lắc đầu, Lanh Tĩnh khuyên Phương Nguyên từ bỏ dễ dùa, cùng một đám nửa ngọng nửa tỉnh ấu thể so đo, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? ấu thể, ai gặp qua ba con thể trọng thêm lên gần có 30 cân ấu thể, hai cái đùi thượng treo miêu mỹ vật trang sức thế cho nên muốn con gánh nặng đi trước hóa ra không phải ngươi, cho nên nói chuyện một chút đều không mệt đúng không? đúng không? Phương Nguyên cả người đều lâm vào một loại không thể diễn tả cảnh giới nội. Nhưng mà lại như thế nào tâm mệnh cùng rối rắm, Phương Nguyên cũng không có đối với Lãnh Tĩnh giống ra tới, hắn chỉ là yên lặng nhìn Lãnh Tĩnh, tỏ vẻ ta liền tĩnh tĩnh nhìn người, không có biện pháp, ai làm hắn túng. Cũng không biết Phương Nguyên trong lòng đã ở rít gào Lãnh Tĩnh, ở Phương Nguyên sáng quắc trong ánh mắt giơ tay vô vô đối phương đầu, tự phát cho rằng đối phương tiếp nhận rồi nàng ý kiến Lãnh Tĩnh tỏ vẻ thực vừa lòng, không tồi, tiểu tử, có tiền đồ. Phương Nguyên tỏ vẻ hắn vẫn là tiếp tục cùng trên đùi này ba cái vật trang sức đấu trí đấu dũng đi. Đứng ở Lãnh Tĩnh bên người cảm giác đến Phương Nguyên tâm thần dao động, Ilya lãnh đạm nhìn mắt Phương Nguyên, theo sau thu hồi tầm mắt, bất động thanh sắc tiến lên một bước, nhanh chóng kéo ra Tĩnh Tĩnh lôi kéo Lãnh Tĩnh tay, thay chính mình tay, từ đầu trí cuối, Lãnh Tĩnh đối này không hề có cảm giác, ngay cả Tĩnh Tĩnh cùng y dì chi gian ánh mắt quyết đấu đều không có chú ý tới, bởi vì ở Lãnh Tĩnh quay đầu thời điểm, Tĩnh Tĩnh đối diện Ilya mỉm cười, mà Ilya giơ tay vỗ vỗ Tĩnh Tĩnh đầu, có điều tiến bộ. Không tồi. Lãnh tĩnh không biết khi nào cùng Y Lì giắt tay, nghĩ có thể là chính mình theo bản năng động tác lãnh tĩnh cũng chưa từng có nhiều tự hỏi. Giờ phút này nàng đối với tĩnh tĩnh cùng Y Lì có thể hài hòa ở chung là thích nghe ngóng. Một bên vây xem toàn bộ hành trình Phương Nguyên nỗ lực ấn hạ chính mình run rẩy không thôi khoe miệng. Đột nhiên cảm thấy có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt, đừng biết quá nhiều thời điểm. Xem rất nhiều chuyện thời điểm đặc biệt dễ dàng xuất hiện một loại mọi người đều say ta độc tình trạng thái. Hơn nữa thường thường một không cẩn thận liền ra diễn. Thế cho nên rất nhiều náo nhiệt hoàn toàn nhìn không được. Hắn không phải một cái đủ tư cách gắn dưa con chúng, cho nên hắn vẫn là tiếp tục cùng trên đùi này ba con câu lấy hắn quần còn có thể đủ ngủ đến trời đất tối sầm quất miêu nhóm đấu chi đấu dũng đi. Phần 61. Đến nỗi bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Là một cái phụ trọng gần 30 cân thật đáng buồn thiếu niên, Phương Nguyên tỏ vẻ hắn cái gì cũng không biết. Lênh tính rốt cuộc cùng ý gì đám người hội họp sau, cho dù đoàn xe khởi hành khi. Lãnh tĩnh cũng không có trở lại chính mình nguyên lai ra căn cứ đi theo đội ngũ. Âu Dương Thừa dùng căn cứ cố ý vì bọn họ phối trí máy liên lạc liên lạc lãnh tĩnh thời điểm. Lãnh tĩnh lấy phi thường không biết xấu hổ lý do cự tuyệt trở về Âu Dương Thừa bên người. Ta nếu đi trở về, nhà ta y cùng người chạy người phụ trách a. Ta muốn đại ở nhà ta y ở bên người, miễn cho có người không biết xấu hổ đào ta góp tưởng. Âu Dương Thừa bị lãnh tĩnh không biết xấu hổ lời nói kinh đến đồng thời, còn bị lãnh tĩnh tú vẻ mặt tận ái. Làm độc thân cầu Âu Dương thừa tỏ vẻ tùy ngươi liền, sau đó sẽ không bao giờ nữa quản lãnh tính, dù sao hắn cũng không nghĩ quản, chỉ là làm theo phép hỏi một câu, kết quả lại bị lãnh tính rôi đến tâm tác. Bàng thính Âu Dương thừa cùng lãnh tính thông qua máy liên lạc đối thoại tính tính có chút lo lắng, tính tỷ, không quan trọng đi. Không có việc gì. Lãnh tính phất phất tay, tỏ vẻ tại đây một lần đi ra ngoài liền sẽ không hồi thành phố bê dưới tình huống, lúc này không lãng càng đại khi nào. Hùng chi nàng không lâu trước đây mới cho Âu Dương thừa đám người một cái ra vai phủ đầu, ở không có có thể quản đến nàng tồn tại xuất hiện phía trước, nàng tự nhiên là muốn thế nào liền thế nào. Lanh tĩnh cái này lý do rất cường đại, tất cả mọi người chỉ có thể tỏ vẻ tiếp thu. Từ cung ý yêu đương sau, lanh tĩnh cả người nhân thiết đều sụp đổ rớt, hơn nữa chỉ số thông minh càng ngày càng làm người cảm thấy khám yêu, nói không chừng ngày nào đó liền lục nhận đều không bằng. Mọi người đều thực lo lắng sẽ có như vậy một ngày đã đến nhưng mà vô luận là lãnh tính vẫn là Y Y đều không chút nào để ý điểm này, lo lắng tính tính cùng Phương Nguyên chỉ có thể đủ lén thương nghị. ở lãnh tính chỉ số thông minh rất một lời khó nói hết thời điểm ra mặt vì nàng vẫn tồn, chẳng sợ lại như thế nào gian nan cũng muốn nỗ lực. cũng không biết tính tính cùng Phương Nguyên lo lắng lãnh tính, ở dỗi trở về Âu Dương thừa lúc sau liền dựa vào Y Y bả vai, lấy cả người đều ba ở Y Y trong lòng lực trạng thái đã ngủ, mà Y Y còn cố ý điều chỉnh tư thế, chỉ vì lãnh tính ngủ đến càng thoải mái chút. Đường xe dừng lại thời điểm, lãnh tĩnh như có cảm giác mở hai tròng mắt, xoa xoa có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lãnh tĩnh cọ cọ y đi bả vai, làm sao vậy? Không có việc gì, ngủ đi. Vô vô lãnh tĩnh bả vai, y ý, ý, ý bảo lãnh tĩnh có thể tiếp theo ngủ, bất quá là tao ngộ tăng thi động vật chiều mà thôi. Nga. Lãnh tĩnh gật gật đầu, đang chuẩn bị như y đi theo như lời tiếp theo ngủ, ngay sau đó phản ứng lại đây lãnh tĩnh buồn ngủ sậu tiêu, ân, Nghiêng đầu hướng ngoài xe nhìn lại. Linh Tĩnh mới phát hiện đoàn xe dừng lại không phải bởi vì lại muốn tu chỉnh, mà là bởi vì tang thi động vật chiều đã đến. Giờ phút này bên trong xe chỉ có Linh Tĩnh cùng Y Nhi hai người, đến nổi những người khác đều xuống xe. Ngay cả ba con quất miêu cùng cả rẹm mèo cũng không có rơi xuống. Giờ phút này chính Đông Xuyến Tây nhảy phối hợp tinh tinh đáng người đối tang thi các con vật công kích. Đoàn xe tao ngộ tang thi động vật chiều không quá, chẳng qua có chút phiền phức, bởi vì nơi này mặt chẳng những có trở thành tang thi gia súc, còn có gia cầm đối với mọi người công kích trừ bỏ trên mặt đất tang thi động vật còn có bầu trời đã biến thành tang thi bổ câu nhóm ở ứng đối đồng thời còn phải cẩn thận không cần bị bổ câu trào thương lãnh tĩnh nghiêng nghiêng đầu đánh giá một phen ngoài cửa sổ xe hỗn loạn mặt thế sau ngũ cấp trở lên tang thi sẽ khôi phục lý trí điểm này đối với cho dù là tang thi động vật mà nói cũng là không ngoại lệ khôi phục lý trí tang thi động vật thậm chí còn sẽ sinh ra linh trí giống nhân loại giống nhau suy tư ứng đối vấn đề chẳng qua chỉ số thông minh hữu hạn Ở phát hiện có một con thoạt nhìn có hai ba mẹ cao tăng thi gà trống, hơn nữa xác định đối phương đã đột phá ngũ cấp sau, đối mặt tuy rằng non nớt lại coi như có tổ chức công kích thủ đoạn, lãnh tính hạ phán đoán, nhìn dáng vẻ là sấm đến đối phương lãnh địa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này chỉ gà trống chỉ số thông minh còn tính quá con đâu. Nghĩ như vậy, đã lâu không có nghiêm túc từng đánh nhau chém quá tăng thi lãnh tính có chút nóng lòng muốn thử, sau đó lãnh tính ở sắp sửa kéo ra cửa xe thời điểm, bị y ôm trở về trong lòng ngực. Đối thượng Y Lì đạm mạc hai tròng mắt, Lánh Tĩnh chớp chớp mắt, làm sao vậy? Y Lì thở dài, một tay che lại Lánh Tĩnh hai tròng mắt, ngươi quên mất một sự kiện. Ân. Lánh Tĩnh chớp chớp mắt, hơi dài lông mi đảo qua Y Lì lòng bàn tay, mang đến một trận ngơ ý. Y Lì thu hồi cái ở Lánh Tĩnh mắt thượng tay ngược lại một tay phủn trụ Lánh Tĩnh mặt, ngươi là một cái sẽ điểm võ thuật viện nghiên cứu bình thường nhân viên công tác. Nhật tử quá đến quá bình tĩnh, Lánh Tĩnh đã hoàn toàn quên chính mình lúc trước nhất thời hứng khởi cho chính mình an nhân thiết. Chẳng sợ nhân thiết đã băng đến một lời khó nói hết, cơ bản nhân thiết vẫn là muốn duy trì, làm một người bình thường tồn tại lánh tĩnh là không thể đi trực diện tăng thi gà trống, làm quý giá nghiên cứu nhân viên, nàng yêu cầu làm sự tình chính là ngoan ngoãn tìm cái an toàn góc hảo hảo đợi. Không thể đủ đánh nhau lánh tĩnh cảm thấy chính mình trong tay trường kiếm đã cơ khát, khó, ngại, nhưng mà lại như thế nào cơ khát, nàng cũng chỉ có thể đủ nhịn xuống, ai làm giờ phút này nàng chỉ là một cái có điểm võ thuật bản thân người thường đâu. Đến nỗi mặt khác những cái đó thực lực không tính cao tăng thi các con vật lãnh tính hoàn toàn trướng mắt, nàng cảm thấy chính mình vẫn là không cần cùng người khác đoạt được đến không dễ tinh hạch đi. Chương 65 tiếp theo vô đề. Cuối cùng, ở người khác bên ngoài phân đấu thời điểm, lãnh tính cùng y y ở đại ở bên trong xe nhìn mọi người ở tăng thi đàn trung chém giết, bất quá lãnh tính cũng không có cái gì đều không làm. Dựa vào y y trên người lãnh tính thuận tiện còn xuất khẩu nhắc nhở chính mình nơi nhìn đến trong phạm vi người miễn cho đối phương một không cẩn thận bị Tang Thi chảo thương. Dưới tình huống như thế, làm người thường lánh tĩnh không có tham dự đối phó Tang Thi chiến đấu, lại không có thu hoạch bất bình ánh mắt công kích, ngược lại thu hoạch cảm kích. Đang ở lánh tĩnh hưng thú càng ngày càng cao, sắp nhịn không được xuống xe đi chém Tang Thi thời điểm, đột nhiên bị một cái phát gục nàng trước mặt tới thân ảnh kích đến ngã ngửa người về phía sau, cả người dựa vào y hề trên người. Đãi lấy lại tinh thần lúc sau. Dựa vào y y trên người lãnh tính mới ngược lại đi xem bổ nhào vào nàng cửa xe người trên là ai. Cư nhiên vẫn là một cái người quen, giờ phút này nhào vào nàng cửa xe thượng đúng là vừa mới còn tiến đến cùng y y đáp lời nữ sinh, tuy rằng hình dung chật vật, nhưng lãnh tính vẫn là từ nàng mặt mày chi gian tìm được rồi quen thuộc cảm. Lúc này, đã mất đi đáy mắt thiên chân nữ hài tử chính trụ phủi lãnh tính trước mặt cửa kính, nữ hài tử thanh âm đã trở nên nghẹn ngào thậm chí thấp không thể nghe thấy, nhưng là trước nay đối phương miệng hình. Lệnh Tĩnh cũng không khó coi ra tới cái này, Liều Mạng chụp phủi cửa sổ xe nữ hải tử ở kêu. Kế... Cứu mạng. Ân. Đã xảy ra cái gì? Tuy rằng nữ hải tử cả người ghé vào cửa sổ xe thượng chặn lánh Tĩnh tầm mắt, nhưng lánh Tĩnh vẫn là có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Ở Lý nữ hải không xa địa phương, đứng một cái có tiểu mạch sắc làn da nam tử, giờ phút này hắn chính đem sở hữu tầm mắt đều đặt ở chật vật nữ hải tử trên người, có huyết theo nam tử rũ tại bên người tay đi xuống nhỏ giọt. Nhỏ giọt trên mặt đất máu hôn tạ bùn đất trở nên ô trọc Lênh tính meo nheo mắt Đột nhiên phát hiện theo nam tử tay đi xuống nhỏ giọt huyết Tựa hồ có chút phiếm tím đâu Cảm nhiễm tăng thi vi rút sao Khó trách không có tới gần nàng trước mặt cái này nữ hải tử đâu Bất quá cái này nữ hải tử vì cái gì như thế kinh sợ đâu Lại không có gì nguy hiểm Ngay cả cái kia vừa mới còn đem nàng ôm vào trong ngực á nùi nam tử Giờ phút này cũng bởi vì cảm nhiễm vi rút duyên cơ không có tới gần nàng mà nữ hải tử chung quanh cũng không có tang thi động vật tồn tại, theo lý mà nói cái này nữ hải tử bên người không tồn tại cái gì nguy hiểm. Cho nên, vì cái gì muốn như thế kinh sợ đâu. Hơn nữa, càng quan trọng là, vì cái gì phải hướng nàng cầu cứu đâu. Nàng chỉ là một người bình thường đâu, vẫn là một cái chỉ có thể đại ở bên trong xe, liền mở cửa xe làm nàng tiến vào cũng không dám người thường đâu. Cái này liều mạng chụp đánh cửa sổ xe nữ hải tử khẩn cầu ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người nàng không hướng đi nàng phía sau rõ ràng thoạt nhìn càng cường đại tồn tại cầu cứu cũng không hướng đi chung quanh mặt khác càng phương tiện cầu cứu người cầu cứu ngược lại đem ánh mắt nhắm ngay nàng thật là kỳ quái đâu vì cái gì hướng nàng cầu cứu đâu lạnh tĩnh như đầu ôm cánh tay tĩnh tĩnh nhìn xe thuyền ngoại đã dần dần trở nên tuyệt vọng nữ hải tử đầy mặt khó hiểu lúc này tuyệt vọng nữ hải tử liền sợ đánh cửa sổ xe sức lực đều không có cả người dần dần trượt xuống dưới lạng nửa dựa vào cửa xe thượng thần sắc dần dần trở nên hoảng hốt ở nữ hải tử cả người nằm liệt dựa vào cửa xe thượng thời điểm đứng cách nữ hải tử không xa có tiểu mạch sắc làn da nam tử tiểu bước đi mau đi vào nữ hải tử bên người quỳ một gối xuống đất mặt hướng nữ hải tử vươn tay đang chuẩn bị nâng dậy nữ hải tử lại đột nhiên nhớ tới chính mình trạng thái chỉ có thể thu hồi vươn tay chịu đựng bởi vì cảm nhiễm tăng thi vi rút mà sinh ra đau nỗ lực đối với nữ hải tử lộ ra một cái chân an mỉm cười tới ngươi không sao chứ không cần tới gần ta phát hiện tiểu mạch sắc lằn da nam tử tồn tại nữ hài tử lạnh rõ quát, đại nam tử như nàng theo như lời sau này lui lại mấy bước sau, nữ hài tử mới thu hồi chính mình tàn nhẫn biểu tình, dựa vào cửa xe thượng rơi lệ đầy mặt nhìn lãnh tĩnh, cứu cứu ta, được không? không thể hiểu được bị người coi như cứu mạng rơm dạ lãnh tĩnh có chút mờ mịt, nhìn mắt nữ hài tử phía sau nam tử, lại nhìn mắt đầy mặt tuyệt vọng, giờ phút này đem chính mình sở hữu hy vọng đều đặt ở trên người nàng nữ hài tử, lãnh tĩnh cảm thấy chính mình có điểm ở trạng hướng ngoại, lãnh tĩnh thăng xuống xe cửa sổ nhìn dựa vào cửa xe thượng nữ hải tử hai trong mắt không buông tha cái này tinh thần trạng thái không rất hợp nữ hải tử bất luận cái gì một tia thần sắc biến hóa có thể cho ta một cái lý do sao? rốt cuộc được đến lãnh tinh đáp lại nữ hải tử ngửa đầu nhìn về phía lãnh tinh người đáp ứng cứu ta ở lãnh tinh mở miệng trong nháy mắt kia nữ hải tử đôi mắt đều sáng cũng không có lãnh tinh lắc lắc đầu ta tưởng trước hết nghe nghe ngươi hướng ta cầu cứu lý do nghe xong ngươi lý do sao ta lại suy xét cứu ngươi vấn đề này lại nói, lãnh tĩnh cũng không cảm thấy cái này, nữ hải tử có cái gì yêu cầu cứu địa phương, cho dù nàng từ trước đến nay người thủ hộ đã cảm nhiễm tăng thi virus, thực mo liền phải không lâu với nhân thế. nữ hải tử buông xuống mắt, cắn môi nhìn mắt đứng ở phía sau không xa tiểu mạch sắc làn da nam tử liếc mắt một cái, theo sau quay lại tầm mắt ngửa đầu nhìn về phía bên trong xe lãnh tĩnh, hảo, ta không phải lâm tĩnh, mà là thẩm tĩnh. mở miệng chiều lãnh tĩnh giới thiệu chính mình thân phận nữ hải tử vừa một mở miệng đã bị tùy ý chính mình lấy máu liền băng bó một chút đều không làm, đã từ bỏ cứu trị khả năng quyết định đi tìm chết nam tử mở miệng phản bác, không, người là lâm tĩnh. Rõ ràng đã không có nhiều ít sức lực nữ hải tử ở nam tử mở miệng sau, quay đầu lại chiều này giống giận, ta nói, ta không phải lâm tĩnh, ta là Thẩm tĩnh. Không, người là lâm tĩnh. Có tiểu mạch sắc làn ra nam tử cho dù sắp sửa đi tìm chết, cũng kiên trì chính mình cái nhìn. Nữ hải tử tàn nhẫn trừng mắt nam tử hoàn toàn mất đi lánh tính, vừa mới nhìn thấy sạch sẽ khí chất, cả người đều trở nên có chút tố chất thần kinh, ta không phải. Ngươi là, nhìn quét hai người một phen, thâm giác hai người chi gian có chuyện xưa, nhưng là hẳn là cùng nàng muốn biết lý do không có quá mức quan hệ, hạ như vậy phán đoán lánh tính đơn giản đánh gây hai người chi gian vô ý nghĩa lẫn nhau phản bác, cái này sau đó các ngươi chính mình đi tham thảo, không cần lãng phí ta quý giá thời gian, ta hy vọng ở tang thi triều thối lui phía trước, ngươi có thể đem chính mình lý do nói xong. Gõ gõ xe duyên, Lãnh Tĩnh đã trở nên có chút không kiên nhẫn lên. Đây đều là chuyện gì nha, không đi chém tang thi lưu thủ phía sau đều có thể đủ gặp được loại này sốt ruột sự, lần sau nàng vẫn là rút kiếm chém tứ phương hảo, nhân thiết loại đồ vật này. Ai để ý? Cũng không biết Lãnh Tĩnh hạ cái dạng gì quyết định ý ôm Lãnh Tĩnh vòng eo, dựa vào Lãnh Tĩnh trên vai, Tĩnh Tĩnh nhìn trước mắt trò khơi hài, hơi hơi nheo mắt, một bức sự không liên quan mình bộ dáng. Bị Lãnh Tĩnh mở miệng đánh ghê lúc sau, Có tiểu mạch sắc làn ra nam tử ngồi xếp bằng ngồi xuống, đẹ lại chính mình máu chảy không ngừng bả vai, ánh mắt sáng quắt nhìn dựa vào cửa xe thượng nữ hài tử, cho dù chưa phát một lời cũng có thể đủ nhìn ra được tới hắn ánh mắt sở biểu đạt ý tứ, ngươi, chính là lâm tĩnh. Nhưng cũng may, không còn có người quấy rầy nữ hài tử tự thuận, lãnh tính rốt cuộc có thể ở tang thi động vật chiều đột kích thời điểm, an an tính tính hoa ở y trong lòng ngực, nghe người ta kể chuyện xưa. Cả người nằm liệt dựa vào cửa xe thượng nữ hải tử dùng nàng đã trở nên khàn khàn thanh âm hướng lãnh tĩnh nói một cái chuyện xưa, một cái làm lãnh tĩnh cảm thấy chính mình tam quan yêu cầu một lần nữa đắp nặn một chút chuyện xưa. Nghe xong cái này tự xưng vì thẩm tĩnh nữ hải tử nói, lãnh tĩnh cả người cảm giác đều không tốt lắm. Nàng không phải lâm tĩnh, mà là thẩm tĩnh, là cái kia ở mạn thế chi sơ bị khuê mật phương giao đẩy vào tang thi đàn nội thẩm tĩnh, thẩm tĩnh cho rằng nàng đã bị tang thi nuốt gan nhập bụng, nếu không nữa thì chính là trở thành tang thi. Nhưng mà nàng lại không có nghĩ đến ở tỉnh lại lúc sau, nàng biến thành lâm tĩnh. Phần 62 Chân chính lâm tĩnh, sớm tại thành phố tê thời điểm đã bị tang thi nuốt tan nhập bụng, mở to mắt lâm tĩnh đã chết đi, sống sót chính là không cẩn thận vào nàng thân thể thẩm tĩnh. Hơn nữa, nàng còn được đến một đoạn kỳ quái ký ức, đó là thuộc về phương giao đời trước bi thảm trải qua ký ức. Tại đây đoạn trong chi nhớ, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì sẽ bị phương giao đẩy vào tang thi đàn. Có lẽ mà thế thật sự sẽ thay đổi nhân tâm. Có lẽ trải qua mạt thế lễ rửa tội, nàng trung quy sẽ biến thành cái kia sống nương tựa lẫn nhau khuê mật đều có thể phản bội tồn tại, chẳng qua này một đời, nàng ở còn không có phản bội phương giao phía trước cũng đã đã chết. Đem đời trước sai lầm đẩy đến này một đời trên người nàng, sau đó trả thù đến này một đời trên người nàng, nàng không biết muốn như thế nào đánh giá này đoạn đơn đoán, nhưng tại minh bạch sự tình chân tướng sau, nàng đối với khuê mật phương giao đoán hận toàn bộ đều biến mất, rốt cuộc phương giao đẩy nàng cũng là sự ra có nguyên nhân. Nếu không phải đời trước nàng phản bội Phương Giao, nay một đời Phương Giao cũng sẽ không như thế gái nàng. Nếu Thẩm Tĩnh đã chết đi, như vậy nàng làm lầm Tĩnh sống sót đi, Thẩm Tĩnh là như thế này cho rằng. Nhưng là sự tình nào có đơn giản như vậy, Lâm Tĩnh cùng Thẩm Tĩnh tử vong thời gian chính là hoàn toàn không nhất trí, so Lâm Tĩnh sớm chết mấy tháng Thẩm Tĩnh ở vừa mới chết Lâm Tĩnh trên người tỉnh lại, chú định là tồn tại vấn đề, húng chi Lâm Tĩnh não nội còn mạc danh xuất hiện thuộc về Phương Giao đời trước ký ức. Dưới tình huống như thế, Thẩm Tĩnh trên người xuất hiện hai đoạn hoàn toàn bất đồng tinh thần dao động, tuy rằng này hai đoạn tinh thần dao động ở cho nhau dung hợp, nhưng càng nhiều vẫn là bài xích lẫn nhau, thẩm tĩnh thường thường sẽ xuất hiện đau đầu tình huống, nhưng là lại đối này không hề biện pháp, thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là ở nhìn đến phương giao thời điểm. Tuy rằng thẩm tĩnh vô số lần cho chính mình hạ chính mình đã không phải thẩm tĩnh tâm lý ám chỉ, nhưng là cũng không có cái gì dùng, mỗi lần nhìn thấy phương giao thời điểm, thẩm tĩnh đều khống chế không được chính mình lý trí. Đối mặt phương giao thời điểm cả người khí tràng đều đã xảy ra thay đổi, giống như một cái chó điên. Phương giao ngại với muốn mượn sức thẩm tĩnh nơi đội ngũ, xem ở thẩm tĩnh là bởi vì ghen ghét mà nhằm vào tình huống của nàng hạ, cũng không có quá để ý nhiều nàng, chính là nàng lại nhịn không được đi chú ý phương giao, thậm chí phương giao ra nhiệm vụ thời điểm, nàng đều muốn đi theo đi, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nguyên bản thẩm tĩnh nơi đội ngũ bởi vì đối thành phố xê nhiệm vụ không có quá lớn nắm chắc. Cho nên cũng không có tiếp đi thành phố C nhiệm vụ, vẫn luôn bồi thẩm tĩnh người thủ hộ không lay chuyển được thẩm tĩnh. Đơn giản bồi thẩm tĩnh, cùng một ít tiếp nhiệm vụ muốn thử thời vận, tự nhận là thực lực quá quan lại không có đội ngũ người hợp thành một cái lâm thời lính đánh thuê đội tham dự lần này đi trước thành phố C cứu viện nhiệm vụ. Ở tang thi động vật chiều đột kích thời điểm, thẩm tĩnh còn hảo hảo, thậm chí còn có thể đủ giúp đỡ nàng đồng bạn chém giết tang thi, dựa vào chính mình thức tỉnh phong hệ dị năng, thẩm tĩnh cũng có thể đủ giúp đỡ. Chẳng qua đương kia chỉ ngũ cấp tăng thi gà trống xuất hiện thời điểm, thẩm tĩnh trạng thái liền không đúng rồi. Chương 66 Thẩm tĩnh Nay chỉ ngũ cấp tăng thi gà trống, bản thân là một con có tinh thần hệ dị năng tăng thi, bởi vì có tinh thần hệ dị năng duyên cớ, cho dù nó bất động dùng tinh thần dị năng, cũng có thể đủ ảnh hưởng nhìn đến nó tồn tại người tâm thần, chẳng qua hiệu quả giống nhau, cũng chính là làm người lué thần một chút, nhưng mà này chợt lué thần lại cũng có thể đủ làm nó một cái bước dâm thương không ít người. Tinh thần vốn dĩ liền ở vào không ổn định trạng thái thẩm tĩnh cùng những người khác không giống nhau, ở nhìn đến tang thi gà chống trước tiên, liền bị này ảnh hưởng, đặc biệt là nàng ở nhìn đến phương giao cùng gà chống thời điểm chiến đấu. Ở phương giao cùng gà chống ảnh hưởng hạ, trong nháy mắt kia, thẩm tĩnh tinh thần thế giới toàn bộ sụp đổ rớt. Tinh thần thế giới sụp đổ thẩm tĩnh cả người đều ở vào hỗn loạn trạng thái, thậm chí còn làm hại nàng người thủ hộ cảm nhiễm tang thi virus, lặp lại nhắc mãi ta là lầm tính. Không phải Thẩm Tĩnh thẩm tĩnh đến mặt sau ngược lại kiên định chính mình là thẩm tĩnh tín niệm, một đường nghiêng ngả lão đảo chạy vội, may mắn thẩm tĩnh không biết duyên cớ nào không có tao ngộ bất luận cái gì một con tang thi động vật, đái chạy đến y lý thiết lập tinh thần kết giới phạm vi sau, thẩm tĩnh trong nháy mắt thanh tỉnh. Thanh tỉnh, thẩm tĩnh thấy được Lãnh Tĩnh, nghiêng nghiêng đầu, theo sau thẩm tĩnh giống như bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau chiều Lãnh Tĩnh nào tới. Ở đụng tới y lý thời điểm, Thẩm tĩnh dựa vào được đến phương giao đời trước ký ức xác định đối phương là cái khó lường nhân vật, nàng chỉ là muốn ôm cái đùi bộ cái gần như, mà hiện tại ở nhìn thấy lãnh tĩnh trước tiên triều nàng nhào qua đi, bất quá là bởi vì ở nàng trong trí nhớ, lãnh tĩnh là một cái cùng phương giao đoạt nam nhân thậm chí còn đoạt thành công tồn tại, nàng tưởng nếu liền phương giao đều không phải lãnh tĩnh đối thủ, như vậy như thế cường đại tồn nhất định có thể cứu nàng với nước. Lừa bên trong, ngay cả được đến ký ức đều là hỗn loạn thẩm tĩnh, Không biết kiên định cái dạng gì kỳ quái ý tưởng, một lòng cho rằng Lãnh Tĩnh có thể cứu vớt nàng. Giờ phút này đang nói xong chính mình muốn Lãnh Tĩnh cứu nàng lý do sau, liền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lãnh Tĩnh không bỏ, chờ Lãnh Tĩnh gật đầu tỏ thái độ cứu nàng. Ngay cả phía sau vẫn luôn vang lên ngươi chính là Lâm Tịnh thanh âm đều vút chi sau đầu, liền phản bác phía sau người ý tưởng đều không có, giờ phút này thẩm tĩnh một lòng chỉ có Lãnh Tĩnh, ngoài ra, bất luận cái gì sự vật đều không thể nhập nàng tâm. Từ thẩm tĩnh lộn xộn lời nói chung, Lãnh Tĩnh đại khái khâu ra chân tướng sau, đột nhiên cảm giác có chút đau đầu, giờ phút này nàng là thật thật cảm thấy đây là một hồi hai bay vạ gió. Làm một cái nằm cũng chúng đạn người qua đường giáp, giờ phút này Lãnh Tĩnh tâm tình mạc danh cùng luôn là vô tội nằm cũng chúng đạn phương nguyên trung hợp, ngậm bức vô cùng. Rõ ràng từ đầu tới đuôi đều cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, sau đó cuối cùng lại toàn bộ đều tìm được trên người nàng tới. Nghe xong thẩm tĩnh chuyện xưa, đối mặt cái này đã tinh thần không bình thường nữ hài tử, Lênh tĩnh minh bạch đối phương đã không cứu. Hơi hơi ru mắt, thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm. Một ngân châm chắt hướng đối phương, trước làm đối phương an tĩnh lại rồi nói sau. Đại đối phương nhắm mắt lại cả người chạy xuống trên mặt đất sau. Lênh tĩnh chiều cách đó không xa, có tiểu mạch sắc làn ra còn kiên trì chính mình ý tưởng nam tử hô, mang nàng đi thôi. Phất phất tay, ý bảo hai vị này chạy nhanh đi, lại không đi liền không có đi cơ hội. Vô luận là thẩm tĩnh, vẫn là cái này không biết tên nam tử, đều đã không có cứu hy vọng cũng không có cứu tất yếu. Nam tử theo tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Tĩnh, lại đối thượng Lãnh Tĩnh rũ xuống hai trong mắt. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tranh trên mặt đất thẩm tĩnh, hít sâu một hơi, theo sau chậm rãi thở dài, cuối cùng chậm rãi tiến lên rũi tay đem Thẩm Tĩnh bế lên, run rẩy run run rẩy rẩy tay. Tuy rằng ở bế lên Thẩm Tĩnh trong quá trình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa hợp với Thẩm Tĩnh cùng nhau té ngã, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem Thẩm Tĩnh ôm lên. Nghe xong Thẩm Tĩnh lộn xộn chuyện xưa, Còn Kiên Trì Thẩm Tĩnh chính là Lâm Tinh ý tưởng nam tử ôm Thẩm Tĩnh, xoay người đưa lưng về phía lãnh tĩnh cùng y liề hai người, dần dần đi xa. Một đường đi đến, không có tao nộ bất luận cái gì tang thi động vật, có lẽ là bởi vì nam tử đã hoàn toàn biến thành tang thi lại không có tang thi lý trí duyên cớ. Đã trở thành cao cấp tang thi tồn tại nam tử ôm Thẩm Tĩnh đi xa, có màu đỏ tím huyết nhỏ giọt trên mặt đất, hôn huyết cùng nện ở bùn đất thượng còn có một ít trong suốt với nước, không biết là từ trên người trượt xuống dưới với nước rơi xuống nước ở thổ địa thượng. Tang Thi cũng sẽ khóc sao? Tang Thi có thể hay không khóc, Lãnh Tĩnh không biết, đồng thời Lãnh Tĩnh cũng không biết thuộc về hai vị này kết cục sẽ là cái dạng gì kết cục, nhưng là nàng lại rốt cuộc nhớ tới cái này cho nàng quen thuộc cảm nữ hài tử là ai? Ta nhớ tới nàng là ai? Dựa vào ý trên người Lãnh Tĩnh nhìn hoàn toàn biến thành Tang Thi nam tử rời đi bóng dáng, hơi rú hạ mi mắt, che khuất trong mắt ngay cả nàng chính mình cũng không biết là cùng trạng thái cảm tình biến hóa. Ân Làm lãnh tính tốt nhất người nghe, y phi thường tự giác ứng hòa lãnh tính, tỏ vẻ, chỉ cần ngươi nói, ta liền nghe. Này nữ hải tử, lãnh tính đã từng gặp qua, ở thành phố T. Lãnh tính gặp qua không phải làm thẩm tính tồn tại lâm tính, cũng không phải thẩm tính, lãnh tính thấy chính là. Lâm tính. Ở thành phố T thời điểm, nàng càng nhiều chú ý chính là ở hai nam một nữ chung, càng có chú ý giá trị mộ ngôn, chỉ tiếp ở nàng muốn mời chào mộ ngôn thời điểm, lại phát hiện mộ ngôn đã táng thân tang thi trong miệng. Ngay cả mặt khác hai cái nhỏ yếu một nam một nữ, lãnh tính lúc ấy này đây vì hai vị này cũng tuyệt đối khó thoát tang thi ăn uống, lại không có dự đoán được bọn họ không có chết, hoặc là nói là nam tử đi theo chết mà sống lại lâm tính cũng đồng dạng đi tới thành phố B căn cứ. Mà tái kiến lúc sau, lại là, như vậy bộ dáng, thật là làm lãnh tính nhịn không được ra dáng ra hình than một tiếng thế sự khó liệu. Bất quá nàng càng không có dự đoán được chính là thế giới này cư nhiên còn có thể đủ phát sinh như thế kỳ diệu thế giới. So nàng mang theo trò chơi hệ thống xuyên qua chuyện này còn muốn kỳ diệu, làm nàng đối cái này cái gọi là mặt thế càng thêm chờ mong đi lên. Cái này mặt thế, không biết còn có thể đủ phát sinh cái gì kỳ diệu sự tình, thế giới này ác ý, luôn lại như thế kỳ diệu đâu. Lênh tĩnh nghiêng nghiêng đầu, đối với ý ý vị không rõ cảm thán mặt thế thần kỳ tới, mặt thế thay đổi nhân tâm, cũng thay đổi thế sự. Làm lênh tĩnh vô cùng chờ mong kế tiếp lưu trình. Đối này, ý ý tỏ vẻ, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều đổi ngươi. Hảo, được đến Yri nhận lời lãnh tinh hơi hơi ngẩng đầu ôm Yri cổ, đưa lên môi thơm. Đường Phương Nguyên đám người kết thúc chiến đấu, tinh tinh ôm sữa bò, lục nhận đỉnh đầu cả dê mèo, mà Phương Nguyên kéo ba con vật trang sức trên chân phụ trọng trở về thời điểm. Bọn họ sở đối mặt chính là cho dù phát hiện bọn họ tồn tại cũng không có dừng lại hôn môi hành vi lãnh tinh cùng Yri. Kéo ba con vật trang sức trên chân Phương Nguyên tâm hảo mệnh, cả người đều sống không còn gì liên tiếp. Khẩu bung ta ra ra tinh tỉ ôm sữa bỏ tinh tinh nghiến răng nghiến lợi, bị cả rẻ dẻ dẻo dẻo dỗ quá nhiều lần lục nhận tỏ vẻ hắn chính là một cái thuần người qua đường, chỉ số thông minh thấp hắn ngượng ngùng cùng này, đàn chỉ số thông minh cao tồn tại chơi. ở nhận thấy được phương nguyên đám người trở về sau, lãnh tinh cũng không có buông ra ôm mỹ lìa cổ tay, cùng chi trao đổi một cái hôn sâu sau thân đủ rồi đồng thời tâm tình cũng kỳ dị biến tốt, lãnh tinh ngược lại ôm mỹ lìa vòng eo, nghiêng đầu nhìn về phía còn tính sạch sẽ mọi người, gật đầu tỏ vẻ khẳng định, biểu hiện không tồi. Mọi người ý tưởng giống nhau gật đầu, theo sau ăn ý tỏ vẻ không quấy dày lánh tính cùng y hai người thế giới, từng người đi làm từng người nên làm sự tình. Cho dù là tổng dính lánh tính tính tính cũng không ngoại lệ, cho dù tính tính thực không thích đi ý ở đại ở lánh tính bên người, nhưng là nàng cũng là sẽ xem nhan sắc, chẳng sợ lại không tâm lòng, nàng cũng không muốn bị lánh tính chán ghét, cho nên nên hạ thấp chính mình tồn tại cảm thời điểm, nàng cũng là sẽ hạ thấp tồn tại cảm. Ở phương nguyên bọn người rời đi làm chính mình chuyện nên làm lúc sau ở không có người quấy rầy dưới tình huống, Obiliel lãnh tính hôn môi thượng Yili, mà Yili cũng không có cự tuyệt lãnh tính chủ động hôn môi, ngược lại gia tăng nụ hôn này. trong lúc nhất thời, ở mọi người đều vội vàng quét tước chiến trường thời điểm, từ đầu tới đuôi đều không có tham dự quá chiến đấu lãnh tính cùng Yili đang ở bên trong xe tình trạng ý thiếp, không khí vừa lúc lãnh tính một bên cùng Yili hôn môi đồng thời, thuận tiện dâng lên vừa mới ráng xuống cửa sổ xe, ngăn cách ngoài xe tầm mắt. Phong cách không rất hợp lãnh tính đám người hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, nhưng là lãnh tính đám người hoàn toàn không thèm để ý. Lãnh tính phi thường minh bạch căn cứ là sẽ không quá chú ý này đó việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, lại đây hỏi nàng bất quá là làm theo phép mà thôi. Sự thật chứng minh lãnh tính ý tưởng là chính xác, cho dù yêu đương sau vẫn luôn ở rất chỉ số thông minh, nhưng cũng không đại biểu lãnh tính mất đi cơ bản sức phán đoán. Đối mặt căn cứ đại biểu tới dò hỏi nàng vừa mới phát sinh thẩm tĩnh sự kiện thời điểm lãnh tính cũng chỉ là hai ba câu đổi rồi đối phương, mà đối phương cũng, cũng chuẩn bị suy cho cùng, cứ như vậy tiếp nhận rồi lãnh tính dăm ba câu tống cổ lý do. Ngay cả từ căn cứ phía chính phủ đội ngũ trung biết được một chút tình huống Âu Dương thừa, cũng thông qua máy liên lạc đối lãnh tính tiến hành rồi thử, chỉ tiếp bị lãnh tính một câu dù sao cùng ngươi không có gì quan hệ, làm một người nam nhân không cần như vậy bắt quái cấp hoàn toàn nghẹn trở về. Đến nỗi những người khác hoặc minh hoặc ám ánh mắt, cùng với hoặc nhẹ hoặc trọng thử. Vô luận là lãnh tĩnh là đội ngũ chung những người khác, đều hoàn toàn không thèm để ý sớm đã chuẩn bị thoát ly thành phố B căn cứ mọi người ở ra căn cứ lúc sau, từ lãnh tĩnh đi đầu, tất cả mọi người ở vào thả bay tự mình trạng thái chung, chẳng qua lãnh tĩnh biểu hiện đến nhất rõ ràng mà thôi. Phần 63. Một lần tăng thi động vật chiều, 768 người đội ngũ chỉ còn lại có 759 người, cái này thương vong suất. Lãnh tĩnh không biết căn cứ vừa lòng không, dù sao lãnh tĩnh là vừa lòng bởi vì nàng đội ngũ toàn viên vô thương. Ở lần này trong chiến đấu, phương giao trực diện tăng thi gà trống, hơn nữa cùng vương diệu đội trưởng hợp tác, cho tăng thi gà trống cuối cùng một kích. Có thể nói, trận này tăng thi động vật triều đã đến hoàn toàn thành phương giao biểu diễn tú, dẫn nhân chú mục phương giao không biết hấp dẫn người khác nhiều ít ánh mắt. Đối này, lãnh tĩnh chỉ có thể đủ cảm thán một tiếng, thật không hổ là nữ chủ, quả nhiên vô luận ở nơi nào đều có thể đủ phát huy chính mình nhân cách bị lực. chương 67 đường xá giữa. Mọi người thanh thế to lớn dị năng công kích nện ở tang thi gà trống trên người, lại không có nhiều ít đối gà trống tạo thành thương tổn, đại bộ phận đều bị gà trống huy động cánh bắn ngược trở về, đồng thời mọi người công kích còn dẫn tới gà trống phát cuồng lên. Tang thi gà trống một thanh âm vang lên lượng đánh minh đồng thời huy động khởi cánh, nhấc lên cơn lốc đem người ném bay đến một bên, đồng thời khiến cho rất nhiều dị năng cấp bậc so thấp người chịu không nổi xuất hiện choáng váng đầu ủ thai tình huống, thậm chí còn có miệng mũi xuất huyết mềm mại ngã xuống trên mặt đất một ít không kịp trốn tránh dị năng giả còn bị gà trống đạp lên dưới chân dẫm lên dị năng giả gà trống hưng phấn đánh mình đồng thời huy động cánh một bộ diều võ dương ai bộ dáng có nước miếng theo gà trống khỏe miệng chảy xuống xuôn dưới ăn mòn mặt đất tình thế không dung lạc quan thấy vậy phương giao nhịn không được nhễ nhẩy mày nhìn quanh một vòng theo sau hạ quyết tâm phương giao lạnh giọng làm chung quanh người yểm hộ nàng chuẩn bị vận dụng chính mình sau khi đột phá mới lĩnh ngộ không lâu năng lượng chỉ câu mau chóng giải quyết này chỉ tang thi gà trống Ở mọi người hiểm hộ hạ, phương giao tích tụ lực lượng một kích đem này chỉ ngũ cấp tang thi gà chống toàn bộ đông lại lên, hoàn toàn vô pháp lúc đích. Phát ra một kích sau, có chút thoát lực phương giao xoa xoa cái chán, ngay sau đó tiếp đón người trùng quanh phát động công kích. Mọi người dùng từng người dị năng đối phó này gà chống đồng thời, cũng tiếp đón ngẫu nhiên toát ra tới mặt khác tang thi động vật. Trong lúc nhất thời, lóe các loại quang mang dị năng đánh vào gà chống trên người, lúc này đây bởi vì phương giao đóng băng ở gà chống duyên cứ, rất nhiều công kích đều hiệu quả ở đối tang thi gà chống thi triển công kích thời điểm phương giao như có cảm giác không biết xuất phát từ loại nào tâm tư đột nhiên chiều lánh tĩnh nơi vị trí nhìn thoáng qua chỉ có thấy một cái ôm nữ tử lảo đảo đi xa bóng dáng xem nhẹ rất trong lòng nếu có điều thất cảm giác ở không có phát hiện cái gì dị thường lúc sau phương giao lại chuyên chú với cùng tang thi gà chống chiến đấu ở cùng vương giả vinh diệu lính đánh thuê đội vương diệu an ý hợp tác dưới bị phương giao cắm vô số băng nhận tang thi gà chống ầm ầm ngã xuống đất kết thúc chiến đấu sau. Ở một Fenrix lợi phân phối cùng lẫn nhau thỏa hiệp ước định hạn, Tang Thi Gà chống tinh hoạch bị Phương Giao thu vào trong lòng ngực. Tuy rằng lần này trong chiến đấu còn có không ít biểu hiện ưu tú người tồn tại, nhưng là vô luận là ai, đều không thể che giấu hoàn toàn không chịu Tang Thi Gà chống tinh thần ảnh hưởng Phương Giao sáng rọi. Lần này Tang Thi động vật chiều ngược lại hoàn toàn Phương Giao. Phương Giao ở lần này Tang Thi động vật chiều tập kích trung tỏa sáng rực rỡ, ở chiến hậu tu chỉnh trong lúc, Phương Giao cũng không có để ý tới một ít để sát vào nàng bắt chuyện người mà là lập tức chiều lãnh tĩnh nơi vị trí mà đi. Tuy rằng lãnh tĩnh biểu hiện đến điệu thấp vô cùng, nhưng là biết được lãnh tĩnh đội ngũ trung có tương lai bột cấp nhân vật tồn tại phương giao, lại không cách nào không đi chú ý lãnh tĩnh. Huống chi lần này trong chiến đấu, lãnh tĩnh cái gì đều không có làm. Lãnh tĩnh biểu hiện một chút đều không giống thích xem náo nhiệt bộ dáng, quá mức với khắc thường làm làm phương giao không thể không để ý. Bất chấp để ý tới những người khác, phương giao trực tiếp tìm tới lãnh tĩnh. Ở phương giao đi vào lãnh tính đám người nơi địa phương thời điểm, Lệnh Tính chính dựa ngồi ở y y trong lòng ngực thông qua máy liên lạc rối Âu Dương Thừa. Đem Âu Dương Thừa rối đến ở cùng nàng trò chuyện trong quá trình trầm mặc nhiều lần sau, cảm thấy không có gì lời nói, nhưng rằng lúc sau, Lệnh Tính tỏ vẻ nàng sắp sửa cùng y y ở đám người đồng hành, không trở về Âu Dương Thừa đội ngũ. Ở Âu Dương Thừa vô cùng bất mãn thời điểm, Lệnh Tính bình tĩnh thong dong tỏ vẻ, ngươi quản không đến ta. Lệnh Tính từ căn cứ chung ra tới sau liền càng thêm thả bay tự mình. Nỗ lực khống chế được chính mình nhịn không được muốn cười ý tưởng. Lênh tĩnh cùng Âu Dương thửa chi gian đối thoại vô cùng ý vị thâm trường. Người trẻ tuổi, người muốn nhiều chú ý thế giới này, vì thế giới này tương lai làm nỗ lực, mà không phải chú ý này đó việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Hiện tại người trẻ tuổi A, tầm mắt muốn phóng khoáng, biết không? Ở một phen làm bộ làm tịch nói sau, Lênh tĩnh đóng cửa máy liên lạc, kết thúc cùng Âu Dương thửa chi gian đối thoại. Kết thúc cùng Âu Dương thửa chi gian vô ý nghĩa liên lạc trò chuyện. Lãnh Tĩnh ngước mắt liền thấy được đứng ở nàng trước mặt Phương Giao, không cấm có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, có chuyện gì sao? Giờ phút này quá độ sáng rọi nữ chủ không phải hẳn là rất bận sao? Như thế nào có thời gian tới chú ý nàng đâu? Ở tang thi chiều đột kích thời điểm, người đang làm cái gì? Cùng Lãnh Tĩnh đánh quá nhiều lần giao tế lúc sau, Phương Giao minh bạch một đạo lý, đó chính là ở đối mặt Lãnh Tĩnh thời điểm nhất định phải đi thẳng vào vấn đề. Giờ phút này đối mặt Lãnh Tĩnh nghi vấn, Phương Giao tỉnh đi dư thừa Hàn Huân bay thẳng đến lánh tính đánh một cái thẳng cầu. Bị Phương giao chất vấn lánh tính chớp trước mắt, ở y đi một phen dạy dỗ sau, lánh tính không hề chú ý Phương giao ngược lại đem lực chú ý đặt ở y y trên người lúc sau, Phương giao lại bắt đầu chú ý khởi lánh tính tới, tình huống như vậy làm lánh tính cảm thấy mạc danh, có chút không khỏe, ngươi là bằng vào cái gì lập trường hỏi ta vấn đề này? Chỉ là hỏi một chút mà thôi. Nga. Lánh tính gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ngay sau đó tỏ vẻ nếu chỉ là hỏi một chút, như vậy nàng liền có quyền lợi không trả lời bị cự tuyệt Phương Giao vẫn chưa tức giận đối với Lãnh Tinh gật đầu ý bảo một phen lúc sau lập tức rời đi nhìn Phương Giao rời đi bóng dáng Lãnh Tinh cảm giác vô cùng không thể hiểu được nàng rốt cuộc là tới làm gì trừ bỏ Lãnh Tinh ở ngoài cái gì đều không thèm để ý, ý tỏ vẻ hắn vô pháp trả lời Lãnh Tinh vấn đề này cuối cùng vẫn là làm tìm hiểu tin tức tay Thiện Nghệ Phương Nguyên trả lời vấn đề này một bên ứng đối trên đuổi ba cái vật trang sức Phương Nguyên một bên trả lời Lãnh Tinh vấn đề Nói không chừng chỉ là tới tinh tỉ trước mặt soát một chút tồn tại cảm, làm ngươi không cần bỏ qua nàng, đồng thời làm ngươi không được quên cùng nàng chi gian hợp tác. Đi! Nga! Lênh tính biết nghe lời phải tiếp nhận rồi cái này đáp án, cũng chiều phương nguyên ném một con tên là sữa bò tam vĩ miêu. Một bên an ổn đại ở lục nhận trên đầu cả dẹ mèo cũng nhảy xuống tới, tham dự tới rồi đông đảo mao đoàn tử cùng phương nguyên đùa giỡn chung, thành công trở thành áp đảo phương nguyên cộng dơm cuối cùng mà một bên lục nhận còn lại là cười ha hả nhìn cả dẻo mà khó được hoạt bát bộ dáng hoàn toàn không có ra tay giúp Phương Nguyên một chút ý tưởng đến nỗi tĩnh tĩnh trải qua chiến đấu lúc sau có chút mệnh nàng sớm đã bị lãnh tĩnh đuổi kịp xe đi ngủ bị Mao Đoàn Tử nhóm áp đảo Phương Nguyên cảm giác chính mình đã sống không còn gì luyến tiếp thật sâu cảm thấy hắn nên hảo hảo đường hắn ăn dưa còn chúng không có việc gì soát cái gì tồn tại cảm nha quả thực tâm mệnh lãnh tĩnh dựa ngồi ở y trong lòng ngực mỉm cười nhìn trước mắt náo nhiệt rất nhiều như có cảm giác triều phương giao rời đi phương hướng nhìn thoáng qua chỉ nhìn đến phương giao cùng một cái đón nhận nàng muội tử nói chuyện bằng dáng thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt lãnh tĩnh đuôi vai ngay sau đó đem phương giao vứt chi sau đầu bị lãnh tĩnh vứt chi sau đầu phương giao ở trở lại chính mình đội ngũ trên đường cũng cảm thấy không thể hiểu được nàng kỳ thật cũng không biết nàng vì cái gì muốn làm điều thừa chạy đến lãnh tĩnh trước mặt xót tổn tại cảm ở kết thúc cùng tang thi gà chống chiến đấu sau Nàng liền cảm thấy chính mình giống như ở trong lúc lơ đãng bỏ lỡ cái gì chuyện quan trọng, hoàn toàn là dựa vào cảm giác đi gặp lãnh tĩnh, nhưng mà không thu hoạch được gì. Phương Giao ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy chính mình không thể hiểu được, không chịu lãnh tĩnh đãi thấy nàng ở đối phương cự tuyệt sau, vẫn chưa nhiều làm dây dưa lựa chọn rời đi. Trên thực tế, nàng cũng không biết chính mình tiến đến thấy lãnh tĩnh ý nghĩa ở nơi nào. Phương Giao nếu có điều thất đồng thời, lại cảm thấy chính mình bỏ xuống mọi người đi gặp lãnh tĩnh hành vi không thể hiểu được. Lắc lắc đầu không hề suy tư lãnh tính cái này phong cách có vấn đề người sau, Phương Giao đón nhận đội ngũ Chung Trịu nàng trọng dụng thủ hạ một đường đồng hành, một bên hiểu biết đội ngũ thương vong tình huống, một bên cùng đối phương cùng trở lại đội ngũ. Phương Giao một phen vô ý nghĩa làm lại cấp lãnh tính đám người mang đến phương tiện, bởi vì Phương Giao tiến đến thấy lãnh tính hành vi, chú ý tới điểm này, đội ngũ đều âm thầm cân nhắc Phương Giao cùng lãnh tính chi gian quan hệ, đồng thời sinh ra xem lãnh tính đội ngũ ít người liền tưởng xuống tay tâm tư cũng phai nhạt miễn cho một không cẩn thận treo chọc đến vung giao. Ở tang thi động vật chiều qua đi, một phen tu chỉnh đoàn xe nhóm lại bước lên đi thành phố C trên đường. Đoàn xe lại lần nữa lên đường, lúc này đây lẫnh tĩnh không có cùng Âu Dương thừa đám người đồng hành mà là hoa ở y y ở nơi trên xe, Từ Lục nhận điều khiển chiếc xe vững vàng chạy ở trên đường, cùng phía trước chiếc xe vẫn duy trì không xa không kịp an toàn khoảng cách. Ngồi ở ghế phụ Phương Nguyên dư quang nhìn đến hoa ở đệm thượng đang ngủ ngon lành quất miêu nhóm thời điểm, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác bầu trời của chính mình đều trong sáng lên. Ngồi ở ghế sau lánh tĩnh dựa vào y thì trong lòng ngực, y thì ôm lánh tĩnh đồng thời một cái tay khác lật xem trong tay thư. Dựa vào lánh tĩnh bên kia tĩnh tĩnh ở tỉnh ngủ sau tinh thần vừa lúc, thường thường cùng lánh tĩnh trò chuyện thiên, thuận tiện chiều y thì phi nhã nao. Dựa vào y thì trong lòng ngực lánh tĩnh một bên ứng đối tĩnh tĩnh không bở bến đề tài, một bên suy tư căn cứ ý đồ. Tiêu Chấn Phong tuy rằng như cũ bởi vì lánh tĩnh đá người cứu trị hắn thê tử duyên cớ mà tâm tồn cảm kích nhưng mà bởi vì cùng quý gia tiếp xúc duyên cớ vốn là tự do ở kiểu gia thế lực ở ngoài lánh tĩnh mọi người nếu muốn biết được căn cứ trung tâm tin tức vẫn là muốn dựa vào chính mình nỗ lực hỏi thăm tiểu chấn phong tuy rằng sẽ ở một ít địa phương cho phương tiện nhưng mà lại sẽ không làm cho bọn họ tiếp xúc đến kiều gia trung tâm nội dung cho nên ở đối mặt căn cứ lần này đại động tác thời điểm có được quá nhiều vụn vặt tin tức trong đó còn có thật nhiều nội dung là hoàn toàn tương phản lãnh tĩnh có chút luống cuống lãnh tĩnh đã có chút nháo không hiểu căn cứ ý đồ Nàng hoàn toàn không biết căn cứ đến tuột cùng có để ý không nhiệm vụ này. Nếu hoàn toàn không thèm để ý nói, căn cứ cần gì phải biểu hiện đến như thế thanh thế hạo. Này hơn 700 người đội ngũ trung chính là ít nhất có 500 người là dị năng giả đâu, nhưng mà dựa theo đoàn xe trước mắt tiến lên hiệu suất, lại thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là nóng lòng đi trước thành phố C bộ dáng Tổng cảm thấy dựa theo cái này tốc độ đi xuống đi, nói không chừng chờ đến bọn họ tới thành phố C thời điểm, thành phố C nhiệm vụ đã kết thúc đâu. Sẽ không. Đem lực chú ý đặt ở thư thượng easy bất thời giờ giải đáp lãnh tĩnh nghi hoặc thành phố B căn cứ là thành phố C phát ra cầu cứu tín hiệu căn cứ chung khoảng cách gần nhất một cái, dựa theo cái này tốc độ đi trước thành phố C, khả năng không phải là cái thứ nhất đạt tới căn cứ, nhưng là lại sẽ không sai quá nhiệm vụ. Lãnh tĩnh chớp trước mắt, như cũng không phải thực minh bạch căn cứ ý đồ, theo lý mà nói không nên cầu mau đồng thời thuận tiện cầu hồn sao. Chính là hiện tại nhìn căn cứ cách làm lại làm người cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Thu hồi quyển sách trên tay, ý xoa xoa lánh tính đầu tóc, vì gần nhất chỉ số thông minh càng ngày càng kham ưu lánh tính giải thích nghi hoặc, căn cứ cũng không xuất ruột, hoặc là nói, căn cứ kỳ thật cũng không phải thực để ý thành phố C viện nghiên cứu nghiên cứu tài nguyên, bởi vì thành phố B căn cứ bản thân cũng đã có nghiên cứu tài nguyên. Nhiều mắt thế lực đánh cờ hạ, thành phố B căn cứ ý tưởng. Đại khái là so với nắm giữ không biết không thể không thế lực, bọn họ vẫn là nguyện ý bảo thủ khống chế đã biết tài nguyên bản thân thành phố B căn cứ chính là nhiều mặt thế lực lẫn nhau chế hành tồn tại, ai cũng vô pháp bảo đảm có thế lực khác dót vào lúc sau, căn cứ còn có thể đủ duy trì vốn có cân bằng. nếu như vậy, như vậy vì cái gì còn phải tiến hành nhiệm vụ này đâu? nếu thành phố C nhiệm vụ này là cái dầu dịa, cần gì phải muốn xuất động nhiều như vậy nhân viên đi trước thành phố C đâu? đại khái là xuất phát từ cho dù không chuẩn bị không chế, cũng muốn hiểu biết cụ thể tình huống tâm lý đi, không quá ở vào thành phố B căn cứ trung tâm vị trí. Y lý đối với căn cứ động thái cũng là dựa vào nhiều mặt tin tức tới hiểu biết, chẳng sợ y lý lại như thế nào mưu trí hơn người, ở tin tức không hoàn thiện thậm chí rất nhiều tin tức đều hôn tạp giả dối tin tức dưới tình huống, cũng khó có thể tiến hành phán đoán. Hùng chi nhiều mặt thế lực cân bằng hạ căn cứ bởi vì thành phần quá phức tạp duyên cớ, thường thường xuất hiện hạ quyết định cùng thượng một cái quyết định đi ngược lại chính mình và mặt tình huống, vô pháp thăm dò lần này thành phố sẽ nhiệm vụ rốt cuộc là phương nào hạ quyết định, hoặc là nhiều phát đánh cờ kết quả Đối mặt tình huống như vậy, ý gì cũng khó có thể phán đoán căn cứ ý đồ. Phần 64 Duy nhất có thể xác định chính là thành phố C nhiệm vụ cũng không đơn giản. Hơn nữa thành phố C trừ bỏ viện nghiên cứu ở ngoài, nhất định còn tồn tại mặt khác bị căn cứ chú ý đồ vật, nhưng mà đến tuột cùng là cái dạng gì tồn tại. Lần này nhiệm vụ người phụ trách đều không nhất định biết. Ở Lanh Tĩnh Sở Hiểu biết trong cốt truyện, thành phố C nhiệm vụ này thiệt hại rất nhiều người, hơn nữa rất nhiều căn cứ đều bất lực trở về. Duy nhất có điều thu hoạch đó là thành phố B căn cứ. Nhưng mà thành phố B căn cứ rốt cuộc được đến cái gì, lãnh tĩnh lại hoàn toàn không biết gì cả.